Nhưng nếu làm Tiểu Sơn tới ôm nàng, cũng không tránh khỏi quá biến níu. Tiểu Sơn nhìn chính mình ánh mắt, lộ ra một cổ tha thiết chờ mong, mang theo một loại áp lực không được hưng phấn, cử ở chính mình trước mặt ngón tay, hơi hơi mang theo điểm bất an. Tiêu trên tay một vòng một vòng mà vòng quanh màu trắng băng vải Mục tuyết một chút liền mềm lòng. Tính, dù sao hắn cũng không biết ta là ai. Nàng đôi mắt một bế, tùy ý sầm thiên Sơn đem nàng ôm ở trong khuỷ tay. Tiểu Sơn trên người chuyển đến một cổ quen thuộc hương vị. Đó là quanh năm suốt tháng ngâm mình ở tinh luyện đài cùng công tác gian luyện khí sư sở độc hữu hương vị Mang theo lệnh người hoài niệm chỗ ở cũ hơi thở, quanh quần ở mục tuyết chót núi Mục tuyết tay nhỏ vòng quanh tiểu sơn cổ, khuôn mặt gác ở đầu vai hắn sau này xem Chính mình năm đó cũng là như thế này làm nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu sơn ngồi ở chính mình cánh tay thượng Ở đại tuyết thời tiết đem hắn một đường ôm trở về nhà Hiện giờ tiểu sơn bả vai đã như vậy rắn chắc dày rộng, bước chân cũng như vậy ổn Chỉ là cổ nơi đó không biết vì cái gì phía một tầng đỏ ửng. Mục tuyết ở tiểu sơn lung lay bước chân chung, buồn ngủ dâng lên, vì thế an tâm mà nhắm mắt lại, dần dần lâm vào ngủ say chung đi. Ngủ mơ bên trong phảng phất về tới quá khứ, nghe thấy tiểu sơn ở nàng bên thai nhẹ nhàng gọi một tiếng sư tôn. Phó Vân đuổi kịp tới thời điểm, muốn đem mục tuyết tiếp nhận tới. Phó Đạo Huynh nếu thân thể ôm bệnh nhẹ, ta giúp như vậy một chút tiểu vội đảo cũng không sao. Sầm thiên sơn bất động thanh sắc tránh đi cánh tay hắn. Xem phó vân ánh mắt lại mang theo cổ mạc danh lửa giận. Nàng nếu ngủ rồi, liền không cần đánh thức nàng. Ma tu tính tỉnh, thật đúng là giống kia đồng hồ đo thời tiết giống nhau, một hồi một hồi lâu hư, thật sự là nắm lấy không ra. Phó vân thập phần sở không được đầu óc Đệ 38 trương. Sầm thiên sơn một đao đem trước mắt ma thần cắt thành hai đoạn, dẫm lên đầu của hắn dơ lên trong tay xương lạnh. Có thể không chém đến mặt, lưu trữ ta đầu sao. Kia bị đạp lên dưới chân ma thần bình tĩnh mà nói. Hắn có một trương tái nhợt mà tuấn mỹ khuôn mặt, trên trán lại sinh một đôi thật lớn hắc giác, cổ dưới mọc đầy màu đen vẻ. sâm thiên sơn mẩn người, mũi đao vừa mới treo ở hắn giữa mày. Nay dọc theo đường đi bọn họ cùng không ít như vậy quỷ dị ma thần đã xảy ra xung đột. Mỗi khi đi ngang qua bị phát hiện thời điểm, này đó du đãng ở thần đạo trung quanh ma thần liền sẽ nổi giận đùng đùng đối bọn họ phát động công kích, nhưng bị đánh bại lúc sau, ngược lại không hề sinh khí, vẻ mặt bình tĩnh mà tiếp nhận rồi bị tách rời vận mệnh. Đại bộ phận thậm chí đều không có mở miệng cùng bọn hắn giao lưu quá một câu. Nguyên lai like có thể nói a, ta còn tưởng rằng bọn người kia phần lớn sẽ không nói sống. Miêu Hồng Nhi có điểm tò mò mà cong lưng xem cái kia giải quá sừng châu nam nhân. Ta yêu cầu một cái lý do. Sâm Thiên Sơn lãnh đạm mà nói. Này đó cổ quái ma thần tựa hồ có được vĩnh hằng sinh mệnh, tắt đứt bọn họ thân hình tứ chi cũng không thể làm cho bọn họ chết đi, quá không được nhiều thời gian dài bọn họ liền sẽ tự hành tổ hợp phục hồi như cũ. Nhưng phá hư bọn họ đầu có thể làm phục hồi như cũ thời gian kéo dài đến lâu một ít, bảo đảm đại gia an toàn rời xa. Đầu nếu bị cắt ra, sẽ mất đi ký ức thời gian rất lâu, có một loại chết đi cảm giác, làm ta cảm thấy sợ hãi. Kia chỉ còn nửa thanh thân hình mà thân bình tĩnh mà trình bày, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Nhưng hắn lại trình bày ra một cái đại biểu cho cảm xúc từ ngữ sợ hãi. Hắn thân hình cắt đứt mặt không có chảy ra bất luận cái gì máu, mà là một mảnh chân bóng màu đen tinh thạch Thoạt nhìn căn bản không giống vật con sống, mà giống một người tạo điều khác. Các ngươi vì cái gì đãi ở chỗ này? Mục tuyết đứng ở sầm thiên sơn phía sau hỏi. Không biết đâu, từ ta có ý thức bắt đầu, ta liền vẫn luôn dừng lại ở thế giới này. Chỉ có một thanh âm ở nói cho ta cần thiết bảo hộ thân điện, không thể làm người tùy tiện thông qua, ta biết đó là ta sứ mệnh. Người ở chỗ này ngây người bao lâu thời gian. Nơi này Thái Dương Vĩnh Viễn sẽ không xuống núi, ta cũng không biết thời gian qua bao lâu. Ngạch sinh hai sừng nam nhân dại ra mà nhìn mở nhạt không trung. Khoảng cách cổ thần phi thăng thượng giới rời đi nhân gian đã có mấy ngàn năm thời gian. Mục Tuyết lôi kéo sầm thiên sơn góc cáo biểu đạt chính mình ý nguyện. Sầm Thiên Sơn quyết đoán mà thu hồi đao. Về phía trước đi thời điểm, Mục Tuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua, đá vụn đôi kia chỉ còn nửa thanh thân hình ma vật, chính vườn đôi tay về phía trước bỏ đi đủ kia nỗ lực bỏ hướng chính mình hai chân. Làm sao vậy, Tiểu Tuyết? Nắm Mục Tuyết miêu hồng nhi hỏi bọn họ thuật nhìn giống như là mặt khác một loại con rối từ thần linh chế tác cao cấp con rối mục tuyết một đường cân nhắc vấn đề này tuy rằng ở cấu tạo thượng bất đồng nhưng tinh thông con rối thuật nàng tổng có thể từ này đó ma thần trên người tìm ra một loại quen thuộc cảm giác có lẽ này sẽ là nhân loại con rối thuật trung cực mục tiêu con rối không có khả năng như vậy thông minh đi lại cao cấp con rối cũng chỉ có thể hoàn thành chủ nhân cho đơn giản mệnh lệnh miêu hồng nhi nói ngươi xem độ vong trên đường cái kia vô thường Liền chúng ta nhiều người như vậy đều thiếu chút nữa không phải đối thủ của hắn. Mục tuyết nhớ tới cái kia ở kiểu đu thắp trước vị kia bạch đi gì vô thường. Cuối cùng thời điểm, mục tuyết tinh tưởng thấy hắn thu tay, triệu hồi vong linh, coi như là thủ hạ lưu tình. Một cái không có trái tim thần tạo vật, cũng có thể đủ có được cảm tình cùng tư duy sao. Là dài dòng thời gian, cho bọn họ tự hỏi năng lực. Đi ở phía trước sầm thiên sơn quay đầu nói chuyện. Sẽ tự hỏi, có cảm tình. Có phải hay không thuyết minh bọn họ đã xem như một loại sinh mệnh, mà không phải lạnh băng vật chết? Mục tuyết cùng hắn thảo luận. Mục tuyết ngửa đầu vọng Sầm Thiên Sơn, Sầm Thiên Sơn cũng đang xem nàng. Hai người chi dàn có cái ngắn gọn ánh mắt giao hội. Tiểu Sơn cùng nàng vẫn là như vậy ăn ý. Có đôi khi lẫn nhau đều không cần phải nói lời nói, cứ như vậy một ánh mắt giao lưu, đã biết đối phương đáp án cùng chính mình như thế nhất trí. Sầm Thiên Sơn thực mau quay lại đầu đi, rũ tại bên người bàn tay cuộn lại lại cuộn qua lại vướt ven ngón tay. Mục Tuyết Mạc danh sinh ra một loại hắn hy vọng chính mình có thể nắm hắn, mà không phải Miêu sư tỷ hào giác. Tìm kiếm đã lâu cực lạc viên cũng không có trong tưởng tượng tiên nhạc phiêu phiêu, bảo điện ly quang. Xuất hiện ở trước mắt chính là một tảng lớn tĩnh lặng hoang vu lâm viên. Cẩm thạch trắng điêu thành cao lớn cột đá cơ hồ bị màu xanh lục thảm thực vật hoàn toàn bao phủ. Đại khối suối phun sớm đã khô cạn, suối nguồn trung tâm phi thiên tiên nữ sánh lạng gương mặt tươi cười thượng bỏ đầy rêu ngân. Những cái đó đã nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc lưu ly đèn màu, phiêu phủ ở không trung chậm gì gì mà chuyển động, dì sắt trục xoay phát ra kéo cái thanh, ở một mảnh yên tĩnh trong đình viện có vẻ hết sức trói thai. Đoàn người dọc theo ngũ sắc thạch phô liền con đường, chậm rãi hành tẩu tại đây không có một bóng người viên tử nội. Nơi này không thật sự, nhìn không thấy bất luận cái gì tẩu thú loài chim bay, cũng nghe không thấy một tia côn trùng kêu vang điều kêu. Thậm chí liền những cái đó khắp nơi phiêu đãng ma thần đều không thấy một mảnh tĩnh mịch lâm viên trung ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái thạch điêu tượng đắp. Những cái đó tượng đá cùng chân nhân chờ cao, sinh động như thật. Phần lớn mặt chiều bọn họ tới khi phương hướng, một đám đau khổ hoặc tuyệt vọng thần sắc bị điêu khắc đến rất sống động, liền ăn mặc tóc mai, da thịt hoa văn đều không gì không giỏi. Không quá thích hợp phó vân một đường tao mày, các ngươi xem những người này quần áo, căn bản không phải thượng cổ thời kỳ trang phục, mà đều là gần nhất mới thịnh hành. Hắn đột nhiên ở một tôn điêu khắc trước dừng lại bước chân. Cẩn thận phân biệt sau một lúc lâu, người này ta nhận thức, thiên diễn tông đệ tử đời thứ ba chung số một số hai nhân vật. Sầm thiên sơn nhìn một tôn nữ tử pho tượng, là phù vong thành yên ra người, nàng trên quần áo có yên ra ra huy. Nguyên lai like này đó tượng đá, đều là tiến đến thăm dò thần điện người sống biến thành. Sầm thiên sơn đám người trao đổi một cái thân sắc, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Ngay từ đầu linh tinh xuất hiện tượng đá, dần dần trở nên nhiều lên. Phía trước phảng phất rẽ mây nhìn thấy mặt trời dường như Đột nhiên xuất hiện một tòa cực kỳ hiên ngang tráng lệ thần điện. Thần điện ngoài cửa lớn, hoặc đứng hoặc ngồi, hội tụ vô số sắc mặt hoảng sợ tượng đá. Những người đó phục sức khác nhau, có lập tức lưu hành, cũng có mấy trăm năm trước cổ xưa tiểu dáng. Mấy ngàn năm qua, thần điện hiện thế quá nhiều lần, bị thần điện hấp dẫn tiến đến đông đảo thăm dò giả trung người xuất sắc, lại như vậy vĩnh hằng mà hóa thành tượng đá, bị lưu tại nơi đây. Kia sinh mệnh cuối cùng một khắc tuyệt vọng cùng kinh sợ, cố hóa ở thời gian. Nhắc nhở kẻ tới sau dừng lại đi tới bước chân Thân điện đại môn từ ngang dọc đan sen hàng rào sắt cố phong Hàng rào sắt thượng lang đang khóa một đạo nhi cánh tay thô xích sắt Xuyên thấu qua hàng rào khe hở xem đi vào Có thể thấy một cái tối tăm đại quảng trường Quảng trường ở giữa treo một khối thật lớn ngọc thạch Kia san bằng thạch mặt, loại quang Hiện ra ra một ít mơ hồ không rõ không tiếng động hình ảnh Chiếu phim hình ảnh ngọc thạch trước Vô số bóng dáng ngồi yên ở từng người tiểu bang ghế thượng An ăn tính tính mà vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt sáng lên thạch mạc. Này đó đều là âm hồn, không biết vì sao bị thúc tại nơi đây. Có lẽ chính là đến từ chính bên ngoài này đó tượng đá nguyên thần. Phó vân ngăn lại đại gia, các ngươi trước từ từ, ta đi lên xem một cái. Hắn bước chân vừa mới bước lên thần điện bậc thang, thần điện nội liền truyền ra một đạo bình đạm nam âm. Trở về đi, này không phải nhân loại nên tới địa phương. Đông nhạc đại thần sớm đã xé rách hư không mà đi, thế gian lại vô cực nhạc chi viên bên trong cũng không có các ngươi tưởng tượng thiên tài địa bảo, tốc tốc rời đi đi. đại gia buông ra thần thức tìm tòi, cũng không có tìm được kia nói chuyện người. phó vân thử tham dò nói, ta chờ có đồng bạn thân chung kịch độc, dục lấy vô sinh vô tận chỉ bạn một gốc cây tiên thảo, không thể không nhập, mong rằng cho đi. thanh âm kia thở dài một tiếng, phóng không bỏ biết không ở chỗ ta. cửa này thượng xích sát tên là chói tâm liên, rục hai cần người sống lấy bản tay trang khấu chi, chỉ là đụng vào này chói tâm liên người kết cục như thế nào. Các ngươi cũng đã thấy, muốn đẩy ra cái này phiên môn, cần thiết thân thủ kéo đoạn này xích sát, kéo đoạn xích sát người, sinh hồn bị hút vào thần điện bên trong, thân thể hóa thành tượng đá, không được chạy mất. Này quả thực chính là một cái vô giải chi đề. Xin hỏi nhưng có phá giải phương pháp? Phó vẫn hỏi, phá giải phương pháp cũng đều không phải là không có. Chỉ cần ở thạch hóa sau 12 cái canh giờ nội, lấy được vô sinh vô tận trì chi thủy, tới lấy thân hình, liền có thể xử sinh hồn quý vị, đã cứng phục người. Thanh âm kia trả lời, "Đáng tiếc từ xưa đến nay nhiều ít năm, ta trợn mắt nhìn các ngươi những nhân loại này. Không phải đồng bạn lấy không trở về nước sao? Đó là đồng bạn ở thần điện nội phát hiện một chút bảo vật, không muốn nhiều người chia sẻ, tự cố đi rồi." Ngã vào thần điện ngoài cửa lưu lại nhiều như vậy tượng đá. Phó Vân quay đầu lại nhìn Miêu Hồng Nhi cập mục tuyết liếc mắt một cái, hít một hơi thật sâu, rối tay liền dục giải kia xiêm xích. Chờ một chút Miêu Hồng Nhi gọi lại hắn, ta còn có chuyện muốn hỏi đâu. "Ấn ngươi nói như vậy, Sinh hồn bị thúc người, cũng chỉ có thể ngoan ngoan chờ người khác tới cứu. Miêu Hồng Nhi không nhanh không chậm đi đến phó vân phía sau, duỗi tay đáp ở đầu vai hắn, cười hì hì hỏi, chẳng lẽ liền không có người có thể tự hành tránh thoát sao? Thân điện nội thanh âm kia nói, tuổi con trẻ, lòng dạ nhưng thật ra không nhỏ. Ta ở chỗ này thủ ngần ấy năm, tự giải tâm liên người cố nhiên cũng có như vậy vài vị. Liền xem ngươi có hay không kia phân tâm tính. Miêu Hồng Nhi cười nói, ta đây liền thử xem. Nàng nói những lời này đồng thời, đột nhiên ra tay, một tay vặn trụ Phó Vân cánh tay, dưới chân một vướng, đem Phó Vân xoay chuyển cánh tay đẻ ở trên mặt đất. Theo sau vươn cánh tay kia, cầm trên cửa cái kia sẽ khiến người thạch hóa xích sắt, dùng sức một xả. Kia xích sắt phát ra một tiếng thanh tiếng vang, nhẹ nhàng vỡ vụn. Miêu Hồng Nhi này một bộ động tác lệnh mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, ai cũng không nghĩ tới vừa mới còn cười hì hì nói chuyện nàng, dây tiếp theo liền hành động. Nàng xả chặt đứt chói tâm liên, buông ra Phó Vân chậm rãi đứng dậy, trên tay cái kia thô nặng xích sắt dần dần tán loạn, hóa thành tinh tinh điểm điểm lang quang, tất cả biến mất nhập nàng trong cơ thể. Phó vân một chút đứng dậy, sắc mặt trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi, Miêu Hồng Nhi, ngươi. Miêu Hồng Nhi cười hì hì, tuy rằng ngươi tu vi so với ta lợi hại, đáng tiếc thể thuật vẫn là kém chút. Đừng quên, ta mới là Tiêu Giao Phong Đại sư tỷ, bài tư luận bối cũng nên ta trước tới. Nàng nói lời này thời điểm, bộ mặt thượng đã ẩn ẩn hiện ra hôi bại chi sắc là bắt đầu thạch hóa biểu trinh. Mục Tuyết hai bước sải bước lên bậc thang, đỡ lấy cánh tay của nàng, trong lòng là thật sự nóng nảy. Miêu Hồng Nhi nâng lên đã bắt đầu cứng đờ bàn tay, sờ sờ nàng đầu. Tiểu Tuyết không phải sợ, người ta người tu hành, hành sự đương duy bản tâm, là ta kiếp nạn liền tránh không khỏi, cũng không cần trốn. Ngươi yên tâm đi theo ngươi sư huynh đi vào trước, ngươi sư tỷ rất mạnh, thực mau là có thể thoát khỏi cái này trói buộc, đuổi kịp các ngươi. Nàng hai chân đã hoàn toàn cố hóa. Nham Thạch cho đen sắc bắt đầu dần dần ở khỏe mạnh trên da thịt như nước giống nhau khuyết tán mở ra. Phó Vân nhìn như vậy Miêu Hồng Nhi nhấp miệng nắm chặt nắm tay. Miêu Hồng Nhi ngẩng đầu nhìn trước mắt sư đệ miễn cưỡng cười cười, đừng tức giận, ngươi là chúng ta quy nguyên tông mạnh nhất đệ tử, từ ngươi đi vào so với ta càng thích hợp một chút. Từ khí trầm trầm màu xám từ nàng cổ lan tràn đi lên, hướng về mặt bộ vây kín. Có chuyện đi, ta kỳ thật vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói, không bằng mượn cơ hội này nói. Khi còn nhỏ không quá hiểu chuyện, luôn là khi dễ ngươi. Kỳ thật cũng không phải chán ghét ngươi, chính là muốn tìm ngươi chơi, lại ngượng ngùng nói. thực xin lỗi a, sư tỷ cùng ngươi xin lỗi. nàng kia xinh đẹp tươi cười, rốt cuộc đọc lại ở trên mặt. sơ ở mục tuyết trên đầu ấm áp tay, cũng mất đi độ ấm, cứng đờ mà bị sinh cơ toàn vô màu xám thay thế được, đọc lại ở không trung. Mục tuyết ngẩng đầu, xuyên thấu qua kia màu xám khe hở ngón tay, ngóng nhìn kia trương biến thành cục đá quen thuộc thể diện. nàng nhón mũi chân. Cầm kia động lại ở không trung bàn tay, quay đầu liền hướng rộng mở cửa sắt đi đến. Sầm Thiên Sơn từ sau rối tay giữ nàng lại, ta đang muốn đi vô tận trì, ta bảo đảm toàn lực thế ngươi mang tới nước ao đó là. Nơi đây nguy cơ thật mạnh, ngươi còn như vậy tiểu Liên đãi ở ngoài cửa thủ ngươi sư tỷ, được không? Mục Tuyết quay đầu lại nhìn về phía hắn, ngay từ đầu ta cho rằng chính mình là vì sư huynh sư tỷ mới đến nơi này, vừa mới ta đột nhiên minh bạch, nơi đây này một phen lữ trình. Với ta mà nói cũng là vận mệnh chú định chú định số trời, làm ta phải lấy luyện chính mình tâm, độ ta chính mình kiếp. Nàng quay đầu nhìn về phía kia nói rộng mở cửa sắt lấy ta giờ phút này tầm cảnh tới nói, cái này thần điện chỉ sợ ta là không thể tránh, cũng không nên tránh. Tiểu! Chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Phó vân xoay người cái thứ nhất bước vào kia nói nổi lên bạch quang cửa sắt Mục tuyết quay đầu lại nhìn sầm thiên sơn liếc mắt một cái, nắm hắn tay, một đạo bước vào bên trong cánh cửa kia một mảnh bạch quang bên trong. Đệ 39 chương. Phó Vân một chân dẫm vào cửa nội, dẫn tới rồi một khối mềm mại gấm thảm thượng. Đây là một gian lịch sự tao nhã thư phòng, sắt cửa sổ một chương gỗ xưa đại án, bày thao hà thạch nghiền, thiện liễn hồ bút. Trên tường treo ngô nói huyền thần tiên đồ, hoài tố cùng thảo gián. Nay không phải người thường trụ đến khởi địa phương, Phó Vân lại đối này quá mức quen thuộc, hắn ở chỗ này cơ hồ vượt qua thơ hấu đại bộ phận thời kỳ. Một cái bưng chậu nước đi vào cung nữ, loảng xoảng một tiếng đánh nghiêng trong tay thủy. Vui sướng vạn phần mà quỳ dạp trên đất thượng, điện hạ, điện hạ như thế nào đã trở lại. Nhập tiên sơn tu hành nhiều năm hoàng trưởng tử đột nhiên hồi cung, tin tức nhanh chóng ở cái này vùng duyên hải tiểu quốc cung thành nội truyền khai. Giờ phút này một thân vân văn tố bảo, đầu sơ bùi tóc đạo ra phó vân ở tỉnh thất nội. Hai đầu gối ngồi xếp bằng, hai tay với trước người ôm quyết. Này vốn là hắn từ nhỏ đến lớn nhất quen thuộc tư thế, nhưng không biết vì sao, ở quen thuộc trong nhà, hắn tâm lại luôn là không thể yên lặng. Chẳng qua về nhà thăm người thân, vì cái gì sẽ có như vậy mánh liệt lo âu cảm. Nhưng hắn trước nay đều là một cái thập phần khắc kỷ tự hạn chế người. Mặc dù trong lòng lại dày vò, như cũ nỗ lực điều tức nhập tính. Ở định cảnh bên trong, theo bản năng làm thần thức bao trùm đi ra ngoài, để có thể tìm kiếm chính mình tâm không tĩnh căn nguyên nơi. Thần thức như thủy triều giống nhau bày ra, cách đó không xa trên hành lang, hai cái cung nữ phủng hộp đồ ăn vừa đi vừa lặng lẽ nói chuyện, trên đời như thế nào sẽ có điện hạ như vậy nhân vật Ta nhìn đến hắn liếc mắt một cái, tâm đều phải say. Lần này trở về, hắn không hề lên núi đi. Lại ra bên ngoài một ít, đệ đệ phó chân nơi cung điện nội, hai vị nội thị sắc mặt ngưng trọng. Nhưng có hỏi thăm cẩn thận, Hoàng trưởng tử vì sao đột nhiên trở về, có phải hay không từ đây liền muốn trường cư trong cung? Hoàng trưởng tử từ nhỏ văn võ song toàn, lại tiếp tiên duyên, ở đủ loại quan lại cảm nhận bên trong danh dự cực cao. Nếu là hắn mơ ước đông cùng chi vị, điện hạ nguy rồi. Lại phái người đi cần phải muốn nhìn chằm chằm khẩn bên kia nhất cử nhất động. Cung điện một khắc đầu, mẫu thân tẩm điện nội, đệ đệ phó chân chính nỉ vai tại mẫu thân bên người thảo muốn một kiện âu yếm chi vật. Ngồi xong, bao lớn người, còn dáng vẻ này. Hoàng hậu đẩy ra hắn, hoan trách nói, đại ca ngươi đã trở lại, nhiều cùng hắn học học. Ngươi phạm là có thể có ngươi huynh trưởng một nửa, ta cũng liền an tâm rồi. Phó chân cũng không tức giận, cười hì hì nói chuyện, ta mới không cần, ca ca đó là phải làm thần tiên người, ta nơi nào so đến Ta bất quá là mẫu hậu dưới gối một con con khỉ, ngày thường có thể đậu mẫu thân thoải mái cười liền được, rồi. Mẫu thân sùng nịch vươn ra ngón tay ở hắn giữa chán điểm điểm, ngươi A. Lại sao một ít cung học nội, tuổi già tiên sinh thổi dâu hướng một đám bối không ra thư tiểu đậu đinh phát giận, năm đó hoàng trưởng tử ở học đường thời điểm, liền không có một thiên bối không ra văn chương chưa bao giờ làm phu tử như vậy lao tâm, ngươi bối như thế nào không dẫn vì mẫu mực. Vừa mới bị đánh qua tay tâm tiểu hoàng tử, tiểu hoàng nữ nhóm lầm nhầm lầm nhầm đại ca đại ca là chúng ta mẫu mực lời này ta từ nhỏ đều nghe nghị, các ngươi nói đại ca thật sự một lần cũng chưa bị phu tử đánh qua tay tâm sao Hoàng trưởng huynh là thần tiên có thể không cần ngủ lúc trước nghĩ đến là muốn so với chúng ta học được mau một ít ta trong cung ma ma nói hoàng trưởng huynh 7 tuổi liền đem tứ thư đọc một lượt. ta cũng nghe nói thần tiên đều là không cần ăn cơm cũng không cần như xí cho nên mỗi ngày đọc sách không dễ dàng trọc phu tử sinh khí ta liền lao ở học đường thượng muốn đi đi ngoài vừa mới mới bị phu tử mắng. Như vậy thoạt nhìn, làm thần tiên giống như cũng không có gì chỗ tốt. Phó Vân đem thần thức thu trở về, không có được đến chờ mong chung yên lặng, ngược lại có một loại càng thêm hít thở không thông chói buộc cảm. Sư tôn, đệ tử đây là làm sao vậy? Hắn ngồi ở Hoàng Đình bên trong, ở trong lòng hỏi chính mình sư trưởng, càng hỏi đến là chính mình nội tâm. Hoàng Đình trong vòng cảnh vật biến ảo, phản phất trở lại cái kia cỏ cây bừa bãi sinh trưởng tiêu giao phong. Một thân thanh ý giới sư trưởng mơ hồ xuất hiện ở trước mắt, thở dài nói, Vân Nhi, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là đem chính mình thúc đến thật chặt. Ngươi có thể thả lỏng một chút, không cần như vậy ngày ngày dụ công, cùng sư tỷ các sư đệ đi ra ngoài chơi một chút hảo. Đại bỉ loại sự tình này, chúng ta tiêu giao phong hay không đệ nhất kỳ thật không quan trọng. Phó vân khó hiểu mà thầm nghĩ. Ta từ nhỏ đến sư tôn dạy dỗ, lần tắm sư ân, tự nhiên muốn ở đại bỉ trung đoạt giải nhất. Làm cho sư tôn lấy làm tự hào mới là đệ tử việc làm. Sư tôn cười nói, sư phụ yêu thích, là vân nhi ngươi người này. Mà không phải ngươi ngoài thân này đó quan hoàn. Mặc dù ngươi không lấy đệ nhất, cũng là giống nhau là sư phụ trong lòng lấy làm tự hào hảo đồ nhi. Một bên chỗ cao thủ xoa thượng, ngồi một cái gặm quả táo nữ hài, còn tuổi nhỏ, học được như vậy cố chấp làm gì. Ở chỗ này, ta mới là sư tỷ, ngươi một cái làm tiểu sư đệ, chỉ cần an tâm chơi đùa là được. Phó Vân nhìn kia trương bị khói bụi huyên hắc gương mặt, trong lòng lột bột vang lên một tiếng. Ở hắn trước mắt một mảnh tĩnh trong nước, chậm rãi dâng lên một phiến bị thô to xích sắt đan sen gắt gào khóa trụ môn. Phó Vân hít sâu một hơi, vươn tay kéo chặt đứt cái kia trầm trọng công xiềng, đẩy cửa ra hướng vào phía trong đi đến. Mục Tuyết ngồi ở nàng quen thuộc công tác đài biên bận rộn, màu bạc ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu xạ vào nhà nội, chiếu vào nhà ở trong một góc những cái đó trồng chất thành sơn lớn lớn bé bé con rối thượng. Mục Tuyết không biết chính mình ở chỗ này công tác bao lâu, sư tôn mệnh lệnh tựa hồ còn không có hoàn thành, nàng còn cần thiết lâu lâu dài dài mà không ngừng mà luyện chế đi xuống. Nhưng nàng cũng không bởi vậy cảm thấy bực bội cùng mỏi mệt. Đại ở như vậy an tĩnh không người không gian, cùng này đó vĩnh viễn sẽ không thương tổn chính mình con rối nhóm làm bạn, là một kiện lệnh nàng hạnh phúc mà an tâm sự. Không cần phản ứng kia táo bạo Tham Lam sư phụ, không cần đối mặt những cái đó bởi vì ghen ghét mà vặn vẹo sắc mặt, cũng không cần mạo nguy hiểm cùng khủng bố yêu ma chiến đấu. Chỉ cần như vậy kiên nhẫn mà, an nhàn mà, chậm gì gì mà chế tắc chính mình thích đồ vật. Không có người sẽ đến xào nàng, cũng không có người sẽ đến thương tổn nàng. Vĩnh hằng mà hưởng thụ này phân cô độc tư vị. Nàng chuyên chú mà đem một khối linh thạch bỏ vào trong tay nho nhỏ con rối ngực, như là cho nó trang lên trái tim giống nhau. Hoàn thành. Mục tuyết buông lỏng tay ra, kia con rối mở màu lam đôi mắt, ở ánh trăng trung chuyển chuyển nó nho nhỏ thân hình. Cửa sổ trở nên so bất luận cái gì thời điểm đều phải chống trải càng nhiều nguyệt quan chiếu vào, bạc tiết giống nhau bôi trên hỗn độn trên mặt bàn. cảm tạ ngươi, chủ nhân của ta. nho nhỏ con rối đôi tay ôm quyền, hướng ngục tuyết hành lễ, lại giơ tay lại đây dẫn nàng. Mục tuyết lôi kéo kia tinh tế tiểu cánh tay, cả người từ trên mặt đất trôi nổi lên, bị nho nhỏ con rối lôi kéo theo cửa sổ bay đi ra ngoài. nhà ở chung những cái đó làm bạn nàng vô số tuyết nguyệt, cơ hồ là nàng sở hữu tâm huyết hóa thành lớn lớn bé bé con rối tất cả đều động lên, đi theo các nàng phía sau. Bài mênh mông quần quận đội ngũ, hướng trong trời đêm minh nguyệt bay đi. Trên mặt đất những nhân loại này hoạt động tinh hỏa càng đổi càng nhỏ. Không chung sao trời dần dần dơ tay có thể với tới. Con rối nhóm lôi kéo tay chậm rãi ngưng tụ tới rồi cùng nhau, hội tụ thành một cái đỏ đậm du long rồng ngâm văng lên. Du long chuyển động linh hoạt thân hình, tái mục tuyết với long bối, diêu thủy trời cao, một đường hướng sao trời lộng lây trời cao chỗ sâu trong gió lốc mà thượng. Ta đây là làm sao vậy? Mục tuyết hỏi. Trước người kia chỉ nho nhỏ con rối lôi kéo nàng, màu lam đôi mắt như sao trời tựa minh yên. Ngài lấy thuật nhập đạo, đã đến chứng thiên ma, từ đây lấy cản khôn thân thể, nắm âm dương trì bính, thoát khổ hải, ra biến mê, lại không cần chịu thế gian chi khổ lạc. Phải không? Ta phải chứng thiên ma sao? Mục Tuyết nhiều năm tâm nguyện được đền bù, trong lòng cao hứng, nở nụ cười. Dưới thân màu đỏ con rối cự long trong miệng niệm tụng khởi ca dao, vô số giọng trẻ con núi non trùng điệp nhạc khúc thanh giải rác phía chân trời. Thiên có thọ hề, mà có khi. Sơn có băng hề, hải có kiệt. Duy ta thiên ma hề, đến tự tại. Với quá hư cùng thể hề, không chỗ nào thúc. Thừa xích long, ngao vũ trụ. Thiên đạo không được câu hề, thọ vô cương. Thế cực kỳ nhạc hề, mặc tại đây. Thoải mái gió lạnh xẹt qua gương mặt, xa xưa tiếng ca trùng, đại địa ly các nàng càng ngày càng xa. Mục tuyết lòng dạ thoải mái, khắp người nội như có dòng nước gấm chạy qua, thân thể giới hạn dần dần không hề. Tự do tự tại mà phi hành ở sao trời lộng lây trời cao bên trong. Nàng mở ra tứ chi du đáng ở quá hư, nhân gian hóa thành trước mắt một cái thật lớn màu lam quan cầu. Chính mình tựa hồ đã dần dần mất đi bản thể, ý thức dung nhập đến vạn sự vạn vật chung đi. Đại địa phía trên, một con nho nhỏ con kiến nỗ lực dơ mấy lần với chính mình thể trọng đồ ăn, vội vội vàng vàng hướng về xào huyệt phương hướng chạy tới. Ở nó trước người xuất hiện một cái rộng lớn vô cùng thật lớn hồng câu. Vô số đồng bọn từ phía sau hội tụ. Vượt qua đi, vượt qua đi, đại gia cùng kêu lên hô. Trong rừng cây một con mãnh hổ, phát gục một con buôn đảo nai con, răng nhọn gắt gao cắn kia mềm mại cổ, nóng bỏng mà ngọt lành máu dễ chịu nó bụng đói kêu vang dạ dày. Cho đến kia thơm ngọt con mồi không hề dây rủa. Nó kéo chết đi con mồi trở về đi. Mấy chỉ nho nhỏ hổ tử trong mắt sáng lên quang, vui sướng mà từ xào huyệt chạy ra tới, nên đón mang theo đồ ăn trở về mẫu thân. Nhà gỗ trung thợ săn, vạch trần tân nương khăn đoan. Long chan đầy vui mừng mà tuần hoàn bản năng, đi hôn môi kia mẫu già khỏe mạnh nữ tử. Bọn họ sắp tại đây nho nhỏ nhà ở nội, hoàn thành một lần kéo dài chủng tộc to lớn sứ mệnh. Kim Bích huy hoàng cung điện nội, từ từ già đi nữ vương vừa mới chết đi, tuổi trẻ người thừa kế thất thanh khóc giống, túi người hôn môi mẫu thân già mua cái chán, cùng mẫu thân làm cuối cùng cáo biệt. Thời gian tuổi hồ chỉ có ngắn ngủn khoảnh khắc, dù lãng ở trên hư không trung mục tuyết cảm nhận được muôn bản sinh linh đủ loại buồn vui hỉ nhạc Nàng minh bạch các nàng buồn vui. Lý giải các nàng ái dục, Đây là một loại trước nay chưa từng có, khó có thể miêu tả cảm thụ. Hóa thân thiên ma, siêu thoát lục đạo, không còn nữa từ trước hẹp hỏi. Cũng không biết vì cái gì, nàng trong lòng tựa hồ còn dính một cái tuyến, thế mà chiến miên, nhu lại kiên cường dẻo dai, rất xa hợp với nhân gian nào đó góc. Mục tuyết mở hai mắt, trước mắt là quần quận vâu ngần vũ trụ, lớn lớn bé bé sao trời, nàng tâm trước sau bị kia nói tinh tế tuyến nắm. Tiểu con dối nổi tại nàng trước người, đừng lại tưởng lạc. Đại đạo mới là người cuối cùng theo đuổi. Nơi này có vô thượng vui sướng, không phải sao? Mục Tuyết cúi đầu, xem thúc trụ trái tim cái kia sáng lên dây nhỏ. Con rối ánh mắt lấp lánh, xả đoạn nó, xả đoạn điểm này không cần thiết đồ vật. Từ đây chúng ta tự do tự tại, khoái hoạt vui sướng mà sinh hoạt ở chỗ này. Mục Tuyết giũi tay cầm cái kia tuyến, như là đối con rối, lại như là đối chính mình nói. Chúng ta sinh mà là người, đi được là nhân đạo. Nếu là thật sự dứt bỏ nhân gian hết thảy, không hề là người. Mới vĩnh viễn chưa nói tới đến chứng đại đạo, không thể nào tu vi tiên ma. Nho nhỏ con rối trơ mặt, lộ ra tiếc hận thần sắc. Hồng long không cam lòng mà ở quá hư bên trong chuyển động mỹ lệ thân hình, rối quá mức tới cọ cọ ngục tuyết mặt, dần dần hóa thành màu đỏ điểm điểm huỳnh quang, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Mục tuyết trở xuống đại địa phía trên, đứng ở kia phiến phiếm bạch quang trước đại môn, nâng lên chân xuyên qua đi. Sâm Thiên Sơn phát hiện chính mình đứng ở lầy lội đầy đất phố phường trung, đỉnh đầu đủ mọi màu sắc đèn lưu ly quang hành ngược ở mặt đường ô trọc thủy than thượng. Một cái nam hài, dẫm lên bốn cái bánh xe pháp khí, từ kia nước bẩn thượng tiến lên, bắn khởi lầy lội rực lấy đường phố biên thành phiến tức giận mắng thanh. Thật là, ngươi xem, thiệm ngươi một thân. Bên người người lấy ra khăn, đỡ quá hắn mặt, giúp hắn đem trên mặt lầy lội lau. Sầm Thiên Sơn ngơ ngác mà nhìn trước mắt một bộ hồng y liễu, cùng kia mi mắt con cong miệng cười. Thất thần làm gì? Liên sư tôn đều không có biết. Người nọ cười hướng hắn vây vây tay. Ai u Tân hôn vợ chồng, đường mật ngọt nào, cũng không cần đến trên đường cái tới khoe khoang đi. Bán mỳ Phở Nưu Thẩm kéo tay áo, đem một thế nóng hôi hổi bạch diện bánh bao dọn lên đài mặt, cười trêu ghẹo bọn họ. Sầm Thiên Sơn sặc một tiếng, chỉnh trương gương mặt từ dưới hướng lên trên nháy mắt toàn đỏ lên. Nưu Thẩm Nhi tử Nưu Đại Soái, vén rèm lên ra tới. Cái này Sầm Thiên Sơn trong trí nhớ bị hắn từ nhỏ tấu đến đại nhà bên tiểu hài tử, cư nhiên thân mật đáp thượng bờ vai của hắn, hiện tại biết mặt đỏ lạm. Lúc trước kinh thế hai tụ Không quan tâm, một hai phải gả vào sư môn người là ai a Như vậy kỳ quái ngôn luận, sư tôn lại không có phản bác, ngược lại cười quay đầu tới, kéo lên hắn tay đi phía trước đi đến, đừng phản ứng bọn họ, chúng ta trở về. Sư tôn ngón tay có chút lạnh lẽo, mang theo một chút cái kén, cầm hắn bàn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Kia rất nhỏ động tác phản phất nhéo vào hắn trong lòng, cầm hắn mềm mại nhất nơi, dẫn tới hắn không thể không đi theo về phía trước đi đến. Trên đường dần dần phiêu khởi thuần trắng tuyết, mềm mại thế giới trở nên an tĩnh lại Phía địa thượng chỉ còn tay cầm tay chậm rãi đi trước một đôi tình nữ. Phía trước là một gian quen thuộc sân, trong viện sáng lên ấm màu vàng ánh đèn. Sân đại môn lại bị một cái thô to xích sắc khóa. Sư tôn ở trước cửa dừng lại bước chân, hồng y hề như hỏa, mặt mày như hỏa. Nàng vươn một cánh tay, theo chính mình tóc mai chậm rãi xuống phía dưới vốt ve, mau một chút, mở ra nó, ta muốn đi vào. Nàng ly chính mình như vậy gần, đôi mắt có quang, vành hai trong suốt, liệm diễm đôi môi hơi hơi khép mở Như lan hơi thở liền thổi tới chính mình trên cổ. Sâm Thiên Sơn cổ họng lăn lộn một chút, hướng cái kia xích sắt vươn tay đi, rồi lại ở không trung buộc chặt ngón tay dừng lại. Ngươi đợi ta như vậy lâu sư tôn vô về hắn sau cổ, nhẹ nhàng mát thôi, ở hắn bên thai nhẹ giọng nỉ non. Hiện tại ta liền ở ngươi trước mặt. Xà đoạn này đó gông xiềng, đem ta ôm vào đi. Từ đây ta liền thuộc về ngươi. Sâm Thiên Sơn gắt gao nhìn nàng, ngực phập phồng, nhấp khẩn miệng chính là không nói lời nào. Đừng như vậy tiểu sơn, làm càn một chút vung ra chính mình công siềng, ngươi liền sẽ được đến ta, được đến xưa nay chưa từng có vui sướng. Sầm Thiên Sơn cầm tia câu ở chính mình trên cổ thủ đoạn, chậm rãi đem nàng kéo ly chính mình cổ, trong mắt mang theo một tia không tha. Sư tôn hắn nhẹ giọng nói, có đôi khi người cùng yêu ma khác nhau, chính là nhân tâm thượng có một đạo điểm mấu chốt công siềng. Đặc biệt là ta người như vậy, nếu không hề câu thúc, ta không biết cửa này ra tới sẽ là như thế nào một con ma quỷ. Hắn chậm rãi, kiên quyết mà kéo xuống cái kia cánh tay. Ta chờ ngươi, chờ chân chính ngươi, nguyện ý đi theo ta đến này phiến trước cửa kia một ngày. thầy ta mở ra nó, thay ta nhìn một cái nơi này đều đóng lại chút cái gì. Sầm thiên sơn bị một con mềm mại tay nhỏ từ một mảnh bạch quang trung kéo ra tới. Hắn lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đã tiến vào đông nhạc thần điện đại môn nội. Một cái nho nhỏ nữ hài đang cùng hắn tay nắm tay, ánh mắt hình hình mà nhìn hắn cười đâu. Thần điện chỗ sâu trong, truyền đến thấp thấp một tiếng thở dài tiếng động. Đệ 40 chương Mộc Tuyết cùng Sầm Thiên Sơn đi vào thần điện đại môn. Quảng trường ở giữa treo kia khối sáng lên ngọc thạch màn hình, trên màn hình lúc này chính đông đưa truyền phát tin một ít ý nghĩa không rõ hình ảnh. Có đôi khi là một ít sắc thái hoa mỹ hình cầu, có đôi khi là thần bí lộng lẫy tinh vân. Càng nhiều thời điểm là vô số chúng sinh muôn nghìn các loại gương mặt. Vô số âm hồn ngồi ở ngọc thạch màn hình trước, trên màn hình biến ảo quang ảnh đánh vào bọn họ dại ra vô thần gương mặt thượng. Mục tuyết đi qua đi thời điểm, thấy sư tỷ Miêu Hồng Nhi thân ảnh Nàng ngồi ở những cái đó âm hồn nhất bên ngoài một vòng, tê ở một trương nho nhỏ bằng ghế thượng, quy củ mà ngồi thẳng thân hình. Ngày xưa thần thái phi dương gương mặt, giờ phút này hai mắt vô thần mà thẳng tắp nhìn phía trước. Mục Tuyết trong lòng khổ sở, nhịn xuống không hề xem nàng gương mặt, xuyên qua cái này trống trải quảng trường, tiến vào thần điện chủ điện trong vòng. Thượng cổ thời kỳ thần điện, khai đến huấn độn sơ phần có khi, chất phát hồn hậu, hùng vi bao la hùng vĩ. Điện phủ hai sườn chót vót cao ngất của đá, thế lương thật lớn cổ thần cắt đá những cái đó pho tượng nói vậy xuất phát từ thần tay mà cũng không là nhân lực có khả năng cập có người mặt thân rắn thần linh cũng có sáu tay song đầu ma vật có tóc mai như hỏa bộ mặt hung ác chân dâm thần long chi thần cũng có khoác vân ma nguyệt tiên y để phiêu phiêu đặc nguyệt phi thăng nữ thần bọn họ hoặc chiếm cứ với trụ đỉnh trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn đi qua đi ngang qua người hoặc hai tay kình cung đỉnh cơ bắp cu kết nộ mục trừng to mà nhìn xuống đại địa tuy chỉ là không hề sinh cơ tượng đá lại mỗi người sinh động như thật, ẩn ẩn lộ ra ngàn vạn năm trước cổ thần chi uy, lệnh đi qua trong đó người tự nhiên mà vậy liền tâm tồn kính sợ. Thần điện trong vòng, uy áp tiến tĩnh, không có bất luận cái gì động tĩnh. Nói chuyện thanh âm ở không rộng thạch điện nội tiếng vọng, liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ tiến vào thời điểm cửa chính, nhìn không thấy bất luận cái gì cái khác xuất khẩu. Trong truyền thuyết tại đây thần điện trong vòng vô sinh vô tận chỉ, lại không biết nơi nơi nào. Trong đại điện ở giữa, ngồi xếp bằng này tòa thần điện chủ nhân đông nhạc cổ thần pho tượng, mục tuyết đứng ở thật lớn thần tượng trước, dương mắt nhìn lại, vị kia thần linh rũ mi từ mục từ chỗ cao nhìn nàng, phảng phất ở bi liên thế giới vạn vật thương sinh. mục tuyết bên thai đột nhiên liền nhớ tới bước vào thần điện chi một khi, đang ở thái hư ảo cảnh xuôi thai thấy kia bài ca dao, thiên có thọ hề, mà có khi thiên đạo không được câu hề, thọ vô cương, thế cực kỳ nhạc hề, mặc tại đây cực lạc viên ý nghĩa nguyên lai ở chỗ này, hiện giờ ngẫm lại. Không lâu phía trước nàng siêu thoát lục đạo, Vân Du quá hư khi nhìn thấy nghe thấy sở cảm, chắc là tới đến nỗi vị này thần linh tạo. Chỉ có chân chính thần linh, trong mắt gặp qua như vậy thiên địa, mới có thể đem như vậy cảm thụ truyền đạt cho nàng. Kia một hồi hảo cảnh, Lệ Ngục Tuyết được lợi phi thường, ẩn ẩn đặt nàng đạo tâm hồn đá tảng độ cao. Nay một chuyến thần điện chi lữ, nàng sở thu được đồ vật khác sâu với nội tâm, là bất luận kẻ nào vô pháp cướp lấy chi vật. Bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều không thể bằng được bảo vật Ngục Tuyết vê tam trụ trọng bá để lại cho bọn họ hương. Bậc lửa lúc sau, cử đến đỉnh đầu. Cung cung kính kính đã bái tam bái, cắm vào đông nhạc trước người kia phủ đầy bụi nhiều năm lư hương chung. Trâm Hương nhập lò kia một khắc, không biết từ đâu mà truyền đến một tiếng sâu thẳm thở dài. Thân điện sau sườn tương đá, rào rạt rơi xuống cho bụi, mở ra một phiến môn. Xâm Thiên Sơn cùng mục Tuyết đi đến trước cửa vừa thấy, ngoài cửa là nhai tường đầu tiếu, vạn trượng vực sâu, chỉ có một cái tinh tế thạch lương từ cửa rá ra. ra. Nhấc tay diêu vọng. Kia thạch lương phía cuối liên tiếp nơi xa huyền phù ở không trung một khối ốc đảo. Kia không trung lục đảo trung tâm, có một ông thanh truyền, đúng là đại gia chuyến này mục đích địa, vô sinh vô tận chỉ. Nơi này không trung, không hề là tà dương vãn chiếu mở nhạt. Vực sâu nội xương khói tràn ngập, không trung mưa rầm dày đặc, tí tách lịch mưa rơi. Thư bi vũ, còn vạn vật linh khí với thiên địa. Không thể quá. Độ chi tất có thực cốt chi đau. Kia một đường thỉnh thoảng vang lên thanh âm lại một lần ra tiếng nhắc nhở bọn họ nơi đây nguy hiểm. Sầm Thiên Sơn vươn tay nhập màn mưa bên trong, một hai giọt nước mưa đánh vào hắn ngón tay thượng, nhanh chóng ăn mòn hắn da thịt, bốc lên một sợi khói nhẹ. Nơi này nước mưa, có mảnh liệt tan một tính, Thạch Lương chỉ có cánh tay phòng chất, dưới chân lại là vạn trượng vực sâu. Muốn từ nơi này thông qua, có thể nghĩ muốn trả cái giá như thế nào? Sầm Thiên Sơn chỉ vào ngạch cửa chỗ một cái thấy được dấu chân cấp mục tuyết xem, vị kia phó đạo huynh so ngươi ta sớm ra hảo cảnh. Đã từ nơi này xuyên qua đi. Nói xong lời này, Hắn ngẩng đầu xem mục tuyết. Ánh mắt kia trung ý tứ thập phần rõ ràng, ngươi sư huynh đã qua đi, ta cũng chuẩn bị qua đi. Ngươi liền lưu lại nơi này chờ chúng ta trở về, được không? Mục tuyết lắc đầu, ta tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng cũng là người tu chân, số như vậy một trận mưa tuy sẽ co ra thịt chi thương, nhưng cũng không chết được. Tới rồi bên kia uống thuốc, cùng các người giống nhau thực mau có thể khôi phục. Sầm thiên sơn liền không nói chuyện nữa, hắn rút ra sương lạnh, huy số đao phách đoạn một tôn dáng người béo lùn quỷ vật tượng đá đem thia tôn tượng đá đỉnh lên đỉnh đầu, mang theo mục tuyết lọt vào hiểm ác vạn phần trong màn mưa. Thạch Lương đã tế lại ướt hoạt, thập phần khó đi. Dưới chân vẫn là sâu, không thấy đáy vạn trưởng được sâu. Nhưng mục tuyết lại trầm trụ tâm, đem hết toàn lực đi được đã ổn lại mau, không nghĩ liên lụy đến cùng chính mình đồng hành sầm thiên sơn. Nàng lực chú ý toàn tập trung ở chính mình dưới chân, không có phát hiện theo sát ở nàng phía sau hành tẩu người kia, cơ hồ đem hơn phân nửa cái che đậy mưa acid tượng đá đều nghiêng ở nàng đỉnh đầu như vậy thật cẩn thận mà che chở nàng, chu toàn mà không làm một giọt nước mưa bắn đến nàng trên người. Vũ thế ở bọn họ đi vào màn mưa lúc sau, liền bắt đầu biến đại. Kia nhìn như kiên cố tượng đá ở trong mưa trở nên bất khả một kích, lây lội không ngừng từ tượng đá bốn phía chạy xuôi xuống dưới, gian chắc trầm trọng pho tượng hòa tan, biến nhẹ, cuối cùng rốt cuộc che đậy không được mưa gió, mà thật dài thạch lương cơ hồ còn có một nửa lộ trình không có đi xong. Mục tuyết bắt đầu chạy như bay, làm tốt thừa nhận thống khổ chuẩn bị. Một đôi cánh tay từ phía sau duỗi lại đây, đem nàng quấn vào chính mình trong lòng ngực. Sầm Thiên Sơn cong eo, đem nho nhỏ mục Tuyết hộ ở chính mình trong lòng ngực, an mòn tính cực cường mưa axit đánh vào trên đầu của hắn, bả vai, sống lưng, bốc lên từng sợi khói nhẹ. Lại không có một giọt có thể bắn đến trong lòng ngực người trên người. Ban đầu, hắn điều động trong cơ thể loãng linh lực chống đỡ, còn có thể tại thạch lương thượng nhanh chóng chạy như bay. Theo trên người bốc lên từng sợi xương khói dần dần dày, hắn bước chân cũng liền dần dần chậm lại. Hắn câu lũ sống lưng ôm Mục Tuyết phía sau lưng khói đặc cuộn cuộn chậm rãi đi ở tre trời lấp đất trong màn mưa Mục Tuyết bị đôi tay kia cánh tay gắt gao cô trong ngực chung không thể động đậy ngẩng lên đầu góc độ chỉ có thể thấy Sầm Thiên Sơn buông xuống ở chính mình trên đỉnh đầu gương mặt càng đổi càng tái nhợt nàng tuy rằng nhìn không thấy bên ngoài tình hình nhưng cũng có thể biết được đã xảy ra cái gì nôn nóng nói ngươi phóng ta xuống dưới ta chính mình đi không quan trọng Sầm Thiên Sơn nhìn nàng chậm rãi hướng nàng lộ ra một chút tươi cười. Tả Hiếu đều phải gặp mưa, có thể thiếu sót một người, không phải càng tốt sao? Hắn chậm rãi về phía trước đi tới, phảng phất chỉ là ôm mục Tuyết ở trong mưa tản bộ giống nhau. Vừa đi vừa nhẹ giọng nói chuyện, kia lời nói giống nói cho trong lòng ngực mục Tuyết nghe, lại như là lẩm bẩm lủ bồ. "Ngươi có biết hay không, ta có một cái sư phụ, đó là toàn thế giới tốt nhất người. Ta khi còn nhỏ, nàng liền thường xuyên như vậy đem ta ôm vào trong ngực, ở đại tuyết thiên lý che chở ta, chậm rãi đi trở về ra." Mục Tuyết ở hắn trong lòng ngực Nâng đầu vẫn luôn nhìn trước mắt người Người nọ Thái Dương rán nước gát tóc mai Sóng mắt mê mang sương ngủ Tựa hồ đã lâm vào một loại không quá thanh tỉnh trạng thái Nhưng hắn vẫn như cũ dùng cặp kia hữu lực cánh tay gắt gao che chở chính mình Một bước một hai Đi ở tí tách lịch mưa to chung Có một lần, ta xuất cao Giống như là như bây giờ Cả người lại nhiệt có đau Hắn có chút mơ hồ mà nói chuyện Ta cho rằng nàng sẽ đem ta vứt bỏ Chính là nàng như vậy tiểu tâm mà ông ta Đem ta hộ ở trong ngực Đi ở đại tuyết trung, cũng chưa là một mảnh đông tuyết rừng ở ta trên người. Đó là ta lần đầu tiên biết, chính mình cũng là một cái có thể bị thủ che trở sinh mệnh. Không phải một cái không ai muốn tập trung, cũng không phải một khối nhậm người tùy ý ngược đánh rẻ lau. Người căn bản không biết ta có bao nhiêu gái nàng. Chẳng sợ nàng không cần ta, chẳng sợ nàng chỉ đối với người khác cười, đều không có việc gì. Chỉ cần có thể xa xa coi trọng nàng liếc mắt một cái. Ta liền rất hạnh phúc. Hắn sóng mắt trung mở mị thu thủy túi đầu kể rõ thâm tình chân thành lời ô hiếm. người căn không biết ta có bao nhiêu gái nàng ta hái nàng vẫn luôn hái nàng mặc dù là ý chí sắt đá bị như vậy bách chuyển thiên hồi thu thủy phao đều không tránh được phao đến mềm học xong đau lòng sẽ ấy náy, sẽ có như vậy một chút muốn đáp lại hắn xúc động rốt cuộc đi tới thạch lương cối màn mưa bên cạnh sầm thiên sơn đem mục tuyết đặt ở phương thảo là lướt thổ địa thượng chính mình ngã trên mặt đất rốt cuộc không thể động đậy Mục tuyết cơ hồ không đành lòng xem hắn bị ăn mòn đến vết thương trồng chất thân hình. Cắn răng đem hắn an trí đến khô giáo vô vũ mặt cỏ, cho hắn uống thuốc, vì hắn xử lý miệng vết thương. Không có việc gì, chính là ra thịt thương mà thôi. Sầm thiên sơn cười an ủi nàng, ta nghỉ một lát, thực mau thì tốt rồi. Rõ ràng vất vả như vậy, hắn gần nhất lại trở nên như vậy hái cười. Mục tuyết đương nhiên biết, nếu không phải vì che chở nàng, sầm thiên sơn mặc dù sẽ bị thương, cũng tuyệt đối không thể bị thương như vậy trọng. Mà chính mình nếu đơn độc thông qua, mặc dù vắt hết bóc, cũng không có khả năng như thế hoàn hảo không tổn hao gì. Ngươi hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đến vô tận trí đi xem. Ngươi muốn chính là cái gì, ta đi cho ngươi thu hồi tới. Nàng tiểu tâm hỏi Sầm Thiên Sơn, nhưng nàng cũng không xác định như vậy chuyện quan trọng, lấy hiện giờ thân phận tiểu Sơn có thể hay không nguyện ý nói cho chính mình. Nếu có thể, giúp ta trích một đóa bích lạc kiểu chuyển hoa sen đen. Sầm Thiên Sơn lại rất tùy ý mà mở miệng nói ra, nếu là lấy không được, cũng không cần miễn cưỡng. Hiện giờ, vật ấy với ta mà nói, đã không coi là cái gì. Hắn nhàn nhạt nhắm mắt lại, không hề nhìn mục tuyết. phảng phất vừa mới trong mưa thâm tình chân thành, khuyên thuật trung chàng người không phải hắn giống nhau. Đệ 41 chương. Mục tuyết về phía trước phương chạy tới lúc sau, nguyên bản suy yếu vô lực sầm thiên sơn lại từ trên cỏ trầm rãi ngồi dậy. Hắn nhấp miệng mà nhìn cái kia rời xa chính mình bóng dáng. Nho nhỏ sư tôn chạy trốn như vậy mau. Trong lòng sốt ruột lo lắng nàng này một đời thân nhân bằng hưu. Thậm chí không có quay đầu lại coi trọng chính mình liếc mắt một cái. Xâm thiên sơn túi đầu xem chính mình tay, cánh tay thượng bị nước mưa xối quá ra thịt đại diện tích mà ăn mòn. Vết máu loang lổ, thậm chí lộ ra bạch cốt, thoạt nhìn đáng sợ lại đáng thương. Từ trước, nếu hắn thương thành như vậy, sư tôn nhất định sẽ kiên nhẫn mà cho hắn băng bó đồ dược, khinh thanh tế ngự hướng hắn. Cả ngày đều làm chính mình ngủ ở nàng công tác đài phụ cận, còn thường thường đầu lên xem hắn hỏi hắn còn có đau hay không? Sư Tôn, ngươi như thế nào không hỏi ta? Tiểu Sơn rất đau ha. Sầm thiên Sơn rỗi tay che khuất chính mình mặt mày. Sư Tôn rõ ràng có sở hữu ký ức, lại cố tình không nhận hắn, cũng chưa từng đối hắn nói hết tâm sự có bất luận cái gì đáp lại. Là tưởng vứt bỏ quá vãng, vứt bỏ ma linh giới đã từng hết thể sao. Dọc theo đường đi, hắn nghỉ vào Sư Tôn không có nhìn thấu, cố nén hổ thẹn, đem dấu ở trong lòng nhiều năm tâm ý toàn nói. Mổ ra chính mình tâm. Đem những cái đó chân quý, không đủ vì người ngoài nói đồ vật, toàn bộ mà phủng ra tới. Chịu đựng xấu hổ, mang theo thẹn, làm cho mọi người mặt, làm cho cặp kia doanh doanh hai tróng mắt, nói ra chính mình đầy bụng tình ý. Như vậy nan kham, điên cuồng, không màng tất cả. Lại không chiếm được chút nào đáp lại. Nhưng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn không có thời gian. Chỉ cần rời đi nơi này, lần sau lại có thể nhìn thấy sư tôn, lại không biết yêu cầu nhiều ít năm dạy vò chờ đợi. Hiện giờ sư tôn bên người có như vậy nhiều người, ấm áp chính trực, xuất thân tốt đẹp, đối nàng quan ái có thêm. Nếu không nương hiện giờ điểm này điểm trời cho thời cơ, đem nên nói nói. Tiếp theo gặp nhau, không biết còn có hay không hắn nói chuyện cơ hội. Còn rất đau sao. Quen thuộc thanh âm đột nhiên ở trước mắt vang lên. Sầm thiên sơn mở mịt buông bàn tay, thấy đã rời đi nho nhỏ sư tôn, không biết vì cái gì lại chạy trở về. Hơi thở phì phò đứng ở chính mình trước người. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm người. Nơi này quá không an toàn, cái kia vẫn luôn tránh ở chỗ tối nói chuyện ra hỏa còn không biết ở nơi nào. Mục Tuyết từ trong lòng thật cẩn thận mà lấy ra một lá bùa, kia Trương thượng năm đầu lá bùa thượng cái gì phù chú đều không có, chỉ ấn nho nhỏ một con ca chuối. Mục Tuyết đem kia lá bùa trịnh trọng mà điều hảo, nhét vào sầm Thiên Sơn vết thương chồng chất lòng bàn tay. Mang theo một chút đối sư Tôn Tô hành đình ấy này nói, ngươi thu hảo, vạn nhất có nguy hiểm thời điểm chạy chỗ dùng. Đây là ta sư môn bí bảo, ở thần vực cũng có thể khiến cho Chỉ còn hai chương chúng ta một người một chương Tiểu Sơn có chút sững sở, nhìn trong tay kia một góc lá bửa, môi quy động không nói chuyện. Mục tuyết thiếu chút nữa muốn rôi tay sờ sờ hắn đầu. Còn rất đau sao? Nàng hỏi. Sầm thiên Sơn rũ xuống lông mi, không, đã không đau. Tiểu Sơn giống như lộ ra một chút cười đâu Ta đây đi rồi ha, ngươi chờ ta, ta thực mau trở về tới. May mắn Tiểu Sơn hiện giờ không quen biết chính mình, mục tuyết ở trong lòng nghĩ. Nếu không hắn nơi nào có dễ nói chuyện như vậy, hắn khẳng định muốn lôi kéo gấp áo, chết sống cũng muốn theo kịp đâu. Phú không trên đảo mọc đầy một loại màu tím tiểu thảo. Này đó tại ngoại giới đã tuyệt tích tím tâm thảo, tại nơi đây lại đầy khắp núi đổi tùy ý sinh trưởng. Nho nhỏ mục tuyết chạy như bay tại đây phiến màu tím hải dương trung. Vô sinh vô tận trì hẳn là liền ở phía trước. Nơi đó sáng lên tận trời kiếm khí, vang vọng uy danh minh ngông quần cuộn rồng âm. Đó là sư huynh Phó Vân Hoa mai cựu kiếm. Chờ mục tuyết tách ra nhánh cỏ đến thời điểm, bên cạnh ao chiến đấu đã kết thúc. Bảo hộ này phiến thủy vực ma thần đổ ở thủy bạn. Đó là một con người đầu long thân giao nhân, giờ phút này hắn sau ngẩn chặt đứt cổ, đầu ngâm ở trong nước, dại ra mà nhìn không chung, thật dài long đuôi áp đảo thành phiến thành phiến tím tâm thảo. Một bóng hình nịch tà dương, đứng ở ba quang kiều diễm trì bạn. Hơi hơi ho khan, chính xoay người lại lấy một vại trong vắt nước ao. Vân Sư huynh, Mục tuyết chạy đến phó vân bên người tươi cười lại từ trên mặt biến mất. Phó Vân dừng chân thủy biên, dưới chân kia một mảnh nước ao đã bị huyết sắc nhiễm hồng, hắn trạng thái so sầm thiên sơn còn muốn không xong, đại khối bị ăn mòn da thịt đang từ thân hình thượng bóc ra. Hắn thấy Mục Tuyết đã thất thần hai mắt hơi hơi sáng lên quang, đem kia chứa đầy hồ nước bình nhét vào Mục Tuyết trong lòng ngực. run rẩy xuống tay đỡ Mục Tuyết đầu vai, chậm rãi ngồi xuống. vô sinh vô tận trì đáy ao là một mảnh ngân bạch tinh tế tinh thạch, hoàng hôn ôn nhu mà trầm ở bên cạnh ao. Nhiễm một hồ Mỹ lệ nhiều vẻ màu sắc Chỉ mặt bay thâm thâm thiển thiển lục bình Chỉ bạn lay động nhàn nhạt thanh hương tử thảo Ở như vậy tiên cảnh giống nhau ven hồ Mục tuyết lại hết đường xoay sở Vô tận trì thủy cùng tím tâm thảo đều đã bắt được Nhưng nàng lại không biết như thế nào Mới có thể đem thân chịu trọng thương sư huynh cùng tiểu sơn Mang cách này nói mưa to tầm tạ câu đá Trở lại thần điện bên ngoài đi Bọn họ hai bất luận là ai Đều thừa nhận không được lại suối một lần Cái loại này khủng bố vũ. Mặt khác Sầm Thiên Sơn vào thần điện muốn tìm kiếm bích lạc kiểu chuyển hoa sen đen, tựa hồ cũng không có thấy. Vô sinh vô tận trì cũng không tính đại, liếc mắt một cái nhìn lại xem đến rõ ràng. Căn bản không có kia trong truyền thuyết trí bảo tồn tại. Mục tuyết ngồi ở bên hồ, nhìn hôn mê bất tỉnh sư huynh nghĩ cách đó không xa Sầm Thiên Sơn, đối với chính mình thở dài. Xem ra chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp trở về, đem sư tỷ đánh thức lại nói. Chỉ cần ta không đồng ý, đừng nói là bọn họ, chính là ngươi cũng rất khó rời đi nơi này." Nam Tính trầm thấp tiếng nói vang lên. Thanh âm này ở tiến vào thần điện trước sau, Mục Tuyết đã nghe được vô số lần. Hiển nhiên, cái này nhìn trộm bọn họ một đường không biết tồn tại, rốt cuộc chuẩn bị vào lúc này nơi đây hiện thân. Đáy ao ngân bạch tinh thạch không ngừng hướng ra phía ngoài lan lột, chậm rãi từ thanh thấu đáy nước thăng lên một khối to cổ xưa dày nặng tấm bia đá. Kêu bia đỉnh khắc tối nghĩa khó hiểu cổ xưa phù văn, bia trên mặt thập phần khủng bố mà thúc một cái người mặc hắc y liề nam tử. Người nọ lồng ngực dưới thân hình toàn bộ khảm ở tấm bia đá trong vòng, hai cánh tay đồng dạng bị giam cầm ở tấm bia đá chung, chỉ có phần đầu cùng nửa đoạn trên thân hình còn bại lộ ở bia ngoại. Hắn khoác thật dài tóc đen, nâng lên tái nhợt gương mặt hướng Mục Tuyết xem ra. Gương mặt kia Mục Tuyết thế nhưng gặp qua, cùng độ vong trên đường gặp được vị kia Bạch Y, y vô thường thế nhưng tựa như tịnh đế song sinh, giống nhau như lúc. Chỉ là hai người một người áo bào trắng, một người Hắc Y Y trước mắt vị này Hắc Y, y vô thường, ngực đồng dạng có một đạo thấy được vết nước. Chỉ là kia đạo thương khẩu bị thô tuyến qua lại đan sen khe đất hợp. Đơn sơ khâu lại ra thịt hạ, có thể rõ ràng mà thấy nơi đó có cái gì ở hữu lực mà nhịp đập, giống như là trôn một viên nhảy lên trái tim giống nhau. Ngươi không cần khẩn trương, ta kỳ thật đối với các ngươi cũng không ác ý. Ngươi nọ mở không gợn sóng hai trong mắt, đang ở trong nước. nay dọc theo đường đi, thanh âm này cho bọn họ không ít nhắc nhở, thì như nói cho bọn họ vô tận nước ao có thể giải trừ thanh hóa, nhắc nhở từ bi vũ không có gì có thể kháng cự nhìn tựa hồ sắc thật không có ác ý, còn giúp tới rồi bọn họ không ít. Nhưng Mục Tuyết như cũ đối hắn nói cầm nghi ngờ, cảnh giác mà nhìn cái này, nhìn như không hề tự do nam tử. Ta tuy rằng bị vĩnh cô ở vô tận trong ao, nhưng thần điện ngoại sự tình vẫn là có thể nương hắn đôi mắt nhìn đến một chút. Hắc Y vô thường tựa hồ nhớ tới ai, lộ ra một chút hoài niệm tươi cười. Mục Tuyết phát hiện người này tuy cùng Bạch Y Diệp vô thường sinh đến giống nhau như lúc, nhưng hắn biểu tình lại thập phần tự nhiên, không có cái loại này mang mặt nạ đông cứng bắt trước nhân loại giả dối cảm. Người có phải hay không cùng tiểu bạch nói, hắn không có tâm, không biết nhân gian thất tình lục dục, căn bản không coi là sinh vật. Người nọ thần sắc bình thản mà nói, tiểu bạch hắn vì thế khổ sở thật lâu. Mục tuyết nghĩ nghĩ, ta lúc ấy là sinh khí, mới cố ý nói như vậy. Cái này cách nói xác thật là hẹo hỏi. Sinh khí, ta từ nhỏ vất vả nuôi lớn đồ đệ, chính mình cũng chưa bỏ được đánh quá mang quá, hắn đem người cấp trói liền tính, còn khi dễ khóc, ta tự nhiên là tức giận. Mục tuyết nhìn tấm bia đá chung cái kia nam tử, hắn thoạt nhìn đã cùng chân nhân cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng có thể lấy loại trạng thái này sống ở hồ nước phía dưới trăm ngàn năm, cũng không có khả năng là nhân loại. Nhân sinh khí thời điểm, nói được lời nói không thể thật sự. Trên thực tế ta cho rằng chỉ cần có ký ức, sẽ tự hỏi, có thể lấy tự chủ ý thức hành động, mặc kệ bề ngoài thế nào, đều có thể tính làm là một loại sinh mệnh. Vị kia vô thường cố nhiên chọc người chán ghét, nhưng hắn đã thoát ly con rối giới hạn có thể nói là một loại sinh mệnh thể bị trói buộc ở tấm bia đá trung vô thường nhìn mục tuyết hồi lâu lộ ra nhu hỏa tươi cười ta đợi thật lâu đều không có chờ đến một cái chân chính con rối sư hôm nay cuối cùng là chờ tới rồi Chỉ trên mặt lục bình nộn nhạo khai chui ra một đôi hoa sen nụ hoa kia nụ hoa đắm chìm trong ấm màu vàng dương quang trung tầng tầng nở rộ một đóa là ưu ám doanh thấu thuần hắc một đóa là bạch ngọc không tỷ vết thuần trắng hắc bạch tịnh đế song sinh thắp sáng một hồ bảo quang lộng lẫy Ta tưởng thì ngươi giúp một cái bội, nếu ngươi nguyện ý, này đối bích là cửu chuyển song sinh liên, coi như làm tạ lễ, tặng cho ngươi. Vô thường nói, ngươi phạm là cầm này đối hoa sen trung một đóa quá thạch lương, từ bi vũ liền thương không đến các ngươi. Mục Tuyết mở to hai mắt, màu đen này đóa hẳn là chính là Tiểu Sơn muốn tìm cửu chuyển hoa sen đen. Mục Tuyết cảm thấy nàng vô pháp cự tuyệt cái này đề nghị, ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Ngươi phía trước nói, Tiểu Bạch hắn không có tâm, khó hiểu nhân gian thất tình lục dục. Kỳ thật cũng chưa nói sai. Kia hải tử hắn, vẫn luôn quá thật sự cô độc tịch mịch, hâm mộ các ngươi này đó sẽ khóc sẽ cười nhân loại. Ta nơi này, có một trái tim. Đưa lưng về phía hoàng hôn, vĩnh cố bia thể trung nam nhân chậm rãi nói, nó với ta mà nói. Không có gì dùng. Thình ngươi giúp ta mang đi bỏ vào hắn ngực. A mục tuyết chớp trước mắt, cơ hồ không thể tin được có người sẽ làm chính mình làm loại sự tình này, vậy ngươi làm sao bây giờ? Tứ chi khẩn thúc, không hề tự do con dối lộ ra một chút cười khổ. Tiểu Bạch muốn trái tim, đi nhấm nháp nhân sinh chăm vị. Nhưng với ta mà nói, đã không có nó, mới là một loại giải thoát. Mục tuyết cắt khai khâu lại ở vô thường ngực thâu tuyến, lộ ra trong đó kia viên tử vô số tinh tế linh linh kiện lắp ráp mà thành trái tim. Kia máy móc chế thành trái tim lại cùng nhân loại trái tim giống nhau, từng cái mà ở kia lồng ngực bên trong liên tục nhảy lên. Đứng ở trong nước mục tuyết hít sâu một hơi, ngươi thật sự, xác định muốn làm như vậy sao? Ta không có trăm phần trăm năm chắc có thể thành công. Vô thường gật gật đầu, không cần nhiều lự, ngươi là ta ngàn trọn trăm tuyển ra tới người, ngươi làm được đến. Mục tuyết, ngươi sẽ không sợ ta là lửa gạt ngươi. Nói không chừng ta hái được ngươi trái tim, cầm hoa sen liền chạy. Vô thường liền cười, ngươi đại khái không làm rõ ràng, chúng ta cùng nhân loại là bất đồng. Ở chúng ta trong thế giới, không có nói dối cái này công năng. Chúng ta sở nghe sở xem, cũng không phải miệng lươi thuyết minh ra tới lời nói, mà là ngươi trong lòng nhớ nhung suy nghĩ hắn trưởng thấu như nước ánh mắt nhìn mục tuyết liền giống như nói cái kia nam tử thâm ái ngươi không chỗ nào che giấu mới có thể bị tiểu bạch sở treo đùa mà ngươi trong lòng sầm thiên sơn một chút một chút đi đến vô tận bên cạnh ao thời điểm nhìn đến hoàng hôn trung nước ao trung tâm lập một khối thê lương tuyên cổ tấm bia đá mục tuyết thủy đứng thẳng ở tấm bia đá trước thật lớn bia thể thượng được khảm một cái lộ ra nửa thanh thân hình nhân loại người nọ đôi tay bị thúc ở chỗ cao da thịt tái nhợt tóc dài buông xuống như là đã chết đi lâu ngày. Ngục Tuyết đứng ở ở trong nước, tay phủ một đen một trắng song sinh tịnh đế liên hoa, ngẩng đầu nhìn kia bia đá tối nghĩa khó hiểu văn tự. Nghe thấy Sầm Thiên Sơn gọi nàng, nàng rốt cuộc thở dài một tiếng, đem kia tịnh đế song sinh liên trung bạch liên thao xuống, giơ tay cắm vào người nọ bị mổ ra ngực bên trong. Nàng xoay người độ thủy, hướng về Sầm Thiên Sơn đi tới, trong tay ôm kia chỉ bích lạc cửu chuyển hoa sen đen, cũng một cái hình thù kỳ quái cục sát. Phía sau, tà dương như máu nhiễm hồng một hồ chi thủy. Trong nước tấm bia đá, như là này cổ thần di tích mộ bia, trên bia một đóa bạch hoa, giống kia ký thác trở mong hiến tế chi hoa. Cái này cho ngươi mục tuyết trắng như tuyết tay nhỏ, cầm hắc liên hoa đưa cho hắn. Đệ 42 chương. Nhập thần nói phía trước, Nam Thúc vì Sầm Thiên Sơn chuẩn bị dược tể thập phần hữu hiệu, sử dụng lúc sau, Sầm Thiên Sơn cùng Phó Vân Nghiêm trọng thương thế cuối cùng có điều ngăn chặn. Mục Tuyết lật xem những cái đó chai lọ vại bình, có không ít chính mình đã từng quen mắt thứ tốt. Hồi Xuân hoàn Giải độc tán, bánh hoa định thần đàn, kim sang tái sinh cao, đều là ngày thường không quá dễ dàng mua được thượng phẩm đang ăn dược. Đều là hảo dược a, lão nhân rất đủ ý tứ. Mục tuyết nhỏ giọng nói thầm một câu. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình những lời này có rõ ràng sơ hở chỗ. Cung quýt trộm nhìn sầm thiên sơn liếc mắt một cái. Tiểu sơn ngồi ở cách đó không xa, hết sức chuyên chú mà nhìn chầm chầm trong tay kia chi hắc liên hoa, mày đều không có động một chút, hẳn là không có nghe thấy chính mình vừa mới câu nói kia. Ngũ Tuyết dưới đấy lòng thở một hơi dài. Này đóa Hoa Sen đen là ta thu phí dụng, đáp ứng vì Yên Gia cướp lấy. Sầm Thiên Sơn quay đầu nhìn về phía Chỉ Tâm kia khối tấm bia đá, kia đóa bạch Liên, ngươi không mang theo trở về sao? Đây là thần vực nội Linh Tây, giá trị xa xỉ. Yên Gia vì một đóa cửu chuyển Hoa Sen đen chính là ra giá 10 vạn linh thạch cộng thêm thần khí một kiện. Ngũ Tuyết nhìn về phía kia trong nước mộ địa, cùng vĩnh viễn bị giam cầm ở mộ bia người trên, ở lấy ra vô thường trái tim. Nhìn hắn hai tròng mắt mất đi ánh sáng, túi đầu xuống thời điểm, mục tuyết trong lòng sinh ra một cổ không đành lòng chi tình. Nàng nhân sinh có rất lớn bộ phận thời gian, đều là cùng này đó con rối ở chung ở bên nhau. Từ sớm nhất thô giáp giản lược sắt lá tiểu nhân, đến sau lại càng ngày càng tình xảo linh động thiên cơ. nay đó lớn lớn bé bé con rối, chút xuống quá nàng vô số tâm huyết, thậm chí nàng có thể lấy thuật nhập đạo. Đối với một cái say mê với luyện khí chi thuật người tới nói, Không đành lòng thấy như vậy tinh xảo đến đã sinh ra thần chí con dối như vậy mai một. Đồng thời nàng trong lòng cũng kìm nén không được, muốn mượn này cơ duyên, nghiệp chứng chính mình từ vọng cảnh trung ngộ đạo đến thần thuật. Có lẽ cũng là vị này vô thường chính mình gieo nhân quả, ở hắn dẫn đường mục tuyết tiến vào thần điện đại môn cái kia vọng cảnh, mục tuyết ngông lung nhìn trộm tới rồi một kia thuộc về thần linh lĩnh vực. Nàng ở thừa long tường thiên, thấy do vạn vật sinh diệt là lúc, thấy được một chút vạn vật căn nguyên chân lý nương trong lòng kia một chút vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả ngộ đạo nàng vuốt tay hết sức chuyên chú đem kia chi bích lạc cửu chuyển bạch ngọc liên loại vào vô thường mất đi trái tim ngực. nhìn kia sinh động hoa sen cùng máy móc huyết mạch ở chính mình linh lực dẫn đường hạ dung hợp ở cùng nhau mục tuyết có một loại thân thủ luyện chế sinh mệnh chạm vào thần vực bên cạnh hiểu rõ cảm giác bị giam cầm ở tấm bia đá nam tử như cũ buông xuống đầu hai mắt nhắm nghiền nhưng mục tuyết rõ ràng mà cảm giác được sinh cơ bừng bừng hoa sen đã dung nhập hắn huyết mạch khai ở hắn ngực. Trong truyền thuyết từng có thượng cổ đại thần, có thể củ sen thay người thân. Mục Tuyết hy vọng này, đóa hoa sen có thể chậm rãi vì vị này vô thường mang đến một đường sinh cơ. Ta cũng chính là có một chút không đành lòng, tưởng giúp giúp hắn. Mục Tuyết gãi gãi đầu, mang theo một chút ngượng ngùng đối Sầm Thiên Sơn giải thích, ta ngày thường cũng không như vậy mềm lòng. Ở ma linh giới, mềm lòng chính là một cái sẽ bị người cười nhạo từ ngữ. Tuy rằng đỉnh một cái tuổi nhỏ xác, nhưng nàng cũng không nghĩ làm tiểu sơn chê cười nàng. Không màng Mục Tuyết phản đối, Sầm Thiên Sơn chịu đựng đau xót, miễn cưỡng cong lên hôn mê trùng phó vân đi ra ngoài. Mục Tuyết thập phần không đành lòng, bất đắc dĩ lấy chính mình trước mắt thân cao thể lực, thật sự vô pháp ở không có Tiểu Sơn dưới sự trợ giúp, đem sư huynh mang đi ra ngoài. Tiểu Sơn chính mình cũng bị thương như vậy trọng đâu, này đi không vài bước, Thái Dương liền lăn xuống mổ hôi lạnh tới. Thật sự không quan trọng sao? Có thể đi được động sao? Mục Tuyết không yên tâm mà một đường truy vấn. Sầm Thiên Sơn ghé mắt xem nàng. Ánh mắt chỗ sâu trong lộ ra một chút cười. Người vốn dĩ liền mềm lòng, thế giới này còn có so sư tôn ngươi càng mềm lòng người sao. Đi đến phù đảo bên cạnh, bước lên kia mưa to mưa to thạch lương, màu đen hoa sen hơi hơi sáng lên một đạo vòng sáng, vòng sáng trong phạm vi, nước mưa không hề đả thương người. Phó vân giữa đường đã tỉnh một lần, ánh mắt đầu tiên đó là nhìn về phía mục tuyết. Ở chỗ này, ở chỗ này, hảo hảo mà ôm đâu, sư minh ngươi yên tâm đi. Mục tuyết lập tức dơ lên trong lòng ngực thủy vại cho hắn xem, tím tâm thảo ta cũng rút thật nhiều, đều hảo hảo mà thu. Phó vân rất muốn rôi tay sờ sờ nàng đầu, may mắn mang theo sư muội tới. Đi vào thần điện ngoài cửa lớn, đại gia kinh hỉ phát hiện miêu hồng nhi đã từ thạch hóa trạng thái trung tránh thoát ra tới một chút. Nàng cử ở không chung đầu ngón tay đã khôi phục ra thịt nhăn sắc, mặt bộ thần sắc như thường. Bất đắc dĩ thân hình cái khác địa phương vẫn là không thể nhúc nhích, chỉ có thể đem một đôi tròn xoe mắt hạnh đổi tới đổi lui. Ngục Tuyết dùng vô tận nước ao xối đến nàng thạch hóa thân hình tượng. Thức mau, Thung Tăng nhảy nhót sư tỷ liền đã trở lại. Miêu Hồng Nhi ôm chặt Ngục Tuyết Hảo một hồi vút ve, ha ha, Hảo Tiểu Tuyết, ta liền biết các ngươi nhất định có thể trở về cứu ta. Sau đó nàng mới nhìn đến Sầm Thiên Sơn cùng Phó Vân một thân thảm trạng. Ai, hai người các ngươi thương thành như vậy? Nàng thở dài một tiếng, duỗi tay tới đón Phó Vân, vất vả đạo huynh, ta sư đệ để, để cho ta tới đi. Miêu Hồng Nhi con Phó Vân, chậm rãi đi ở hồi chỉnh thượng. Kỳ thật ta còn rất sợ, ta sợ từ nay về sau chỉ có thể mỗi ngày đứng ở chỗ này, gì ăn ngon đồ vật cũng ăn không đến. Thật là vất vả tiểu tuyết. Nàng lại đối với ghé vào chính mình trên đầu vai người ta nói câu, cũng vất vả ngươi lạc. Trả lời nàng là người nọ nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Thần đạo nội con đường là một cái kỳ quái đường vành ngay tới thời điểm nguy hiểm thật mạnh, đường về lại bình tĩnh đến nhiều. Thậm chí có thể tránh đi những cái đó nguy hiểm khu vực, trực tiếp trở lại nhân gian. Nơi này dù sao cũng là thần vực. Chương hiển thần linh đối nhân loại từ bi Mục tuyết lại trọng vào thiết vây thành Bạch y hề vô thường tựa hồ đã biết hết thảy, Đứng ở kia tòa âm u tháp cao trước chờ nàng Kia cái kim loại chế thành trái tim để vào hắn chống chân lồng ngược thời điểm Mấy điều đỏ tươi quản trạng vật chủ động dao động lại đây Trần chờ một lát, dùng tiếp thượng kia trái tim Kim loại sở chế trái tim bắt đầu phình phình mà nhịp đập lên Phát ra thình thịch động tinh thanh Mục tuyết đã nhận lời ủy thắc thì phải làm hết sức mình lấy kim chỉ đem kia lồng ngực cái khe tỉ mỉ khâu lại một giọt thủy đánh vào nàng cầm châm ngu bàn tay thượng vô thường vươn hắn tái nhợt cánh tay lau một chút khỏe mắt chậm rãi mở miệng nói ban đầu thời điểm ta trong thế giới chỉ có ca ca một người chúng ta lẫn nhau giúp vào cùng nhau tâm ý tương liên sinh hoạt ở một mảnh sáng ngời lóa mắt biển lửa bên trong là thần tướng chúng ta hai cùng nhau từ kia lò hỏa chung lấy ra luyện thành hiện giờ bộ dáng thần lệnh ca ca thủ vô tận trì làm ta vĩnh chấn cửu u tháp Tuy rằng chúng ta không thể lại dựa ở bên nhau, nhưng như cũ có thể nghe thấy lẫn nhau thanh âm, thấy đối phương trong mắt thế giới. Hắn nâng lên cánh tay, đối với tà dương xem đầu ngón tay thượng kia một chút với nước, ta thực hâm mộ ca ca, hắn có một viên ta không có trái tim, có thể giống nhân loại giống nhau, biết cái gì là vui sướng, cái gì là thống khổ. Ta mỗi ngày cùng hắn đồng Mỹ, nói ta cũng muốn một trái tim. Mục tuyết ra một tiếng, cho nên, hắn khiến cho ta đem chính hắn tâm đào ra, đưa cho ngươi. Huynh trưởng trong tầm mắt. Vĩnh viễn chỉ có một mảnh vô sinh vô tận mặt nước. Hắn thường xuyên nói hâm mộ ta, nói hắn cảm thấy thống khổ. Nhưng ta không có tâm, ta không rõ thống khổ là cái gì. Vô Thường chậm rãi bắt tay ấn ở chính mình ngực, hôm nay, ta rốt cuộc minh bạch. Bọn họ bị chế tạo ra tới, giao cho sứ mệnh, ngàn vạn năm trói buộc ở nơi này, cố thủ chủ nhân giao thác nhiệm vụ. Cho nên hắn nhìn nhân gian buồn vui hỉ nhạc, sẽ tâm sinh cực kỳ hâm mộ. Hiện giờ liền duy nhất có thể đáp lại hắn huynh trưởng đều không còn nữa, hắn khả năng càng cô độc. Vốn là một cái lệnh người chán ghét ra hỏa, hiện tại thoạt nhìn, lại cảm thấy có chút đáng thương. Ngươi lại chờ một đoạn thời gian. Ngươi huynh trưởng hắn có lẽ có thể từ kia phiến hồ nước trung tránh thoát, tỉnh lại, lại bồi ngươi nói chuyện. Mục tuyết ra nủi nói, nhưng nàng kỳ thật đối này cũng không phải đặc biệt có nắm chắc. Nơi đó tình hình ta đều thấy. Bạch đi gì vô thường nhìn về phía mục tuyết, nhân loại thật là kỳ quái sinh vật, có khi như vậy tham lam, có khi rồi lại thuần túy thật sự. Hắn bàn tay triều thượng sinh trưởng ra một đóa màu đỏ tươi nhung tơ hoa. Mục Tuyết gặp qua này đóa hoa, này hoa từng hóa thành tơ hồng, đem tiểu sơn bó thúc treo ở chính mình trước mặt. Cựu truyền bạch liên ngươi không có lấy, liền đem này một đóa cho ngươi đi. Hắn hơi hơi xua tay, kia đóa màu đỏ hoa liền từ hắn lòng bàn tay thoát ly, khinh phiêu phiêu mà bay đến Mục Tuyết trước mặt. Đây là khổn tiên tác, xem như tạ lễ, lấy về đi thôi. Mục Tuyết duỗi tay rụt tiếp, kia hoa lại hoàn toàn đi vào tay nàng tâm ở nàng mu bàn tay kia bị nước mắt lướt nhẹp chỗ hiện ra một đạo sinh đẹp màu đỏ hoa hình đồ án mục tuyết tâm niệm vừa động phát hiện hoàng đình trong vòng tâm hồ bạn biên khai ra một đóa đỏ tươi nhung đóa thân thức nơi đi đến kia hoa tâm hóa thành một cái tơ hồng nhưng trường nhưng đoạn tâm thủy ý động thế nhưng thập phần nhanh và tiện vô thường vung lên ống tay áo đem bọn họ một lần nữa đưa vào vòng xuyên trên thuyền mục tuyết ghé vào mép thuyền nhìn cái kia lẻ loi vinh chấn vong linh nơi màu trắng thân ảnh tường nói điểm cái gì Lại cảm thấy chính mình quá mức làm ra vẻ. Thuyền trầm rãi ly ngạ, theo vong xuyên thổi đi. Ai? Ta kêu Miêu Hồng Nhi, tiên linh giới quy nguyên tông tiêu giao phong đệ tử. Miêu Hồng Nhi hướng bờ biển cái kia màu trắng thân ảnh phất tay, tuy rằng đánh quá một trận, nhưng người người này cũng không tính chán ghét. Về sau nếu có thể ra tới, nhớ rõ tìm chúng ta chơi a Phó Vân còn nói không quá ra lời nói tới, thanh âm khàn khàn tiêu giao phong, Phó Vân. Mục tuyết chạy nhanh đi theo phất tay. Trắng non tay nhỏ thượng ấn đỏ tươi đồ án, tiểu bạch, ta kêu tiểu tuyết. Sầm thiên sơn dơ tay ôm quyền, ma linh giới, phủ vong thành, sầm thiên sơn. Tháng bại chưa phân, ngày khác tái chiến. Cái kia màu trắng thân ảnh nghe đến mấy cái này lời nói, ngừng đầu lên, dọc theo ngạn về phía trước theo hai bước. Huệ hưu giao hoan, ly biệt vì khổ. Chư hành vô thường, buồn vui hỉ nhạc, sinh diệt có khi, là gọi vô thường. Nhân sinh vô thường, nhưng lữ đồ có chung. Cựu truyền hoa sen đen cùng tím tâm thảo đều đã được đến, phân biệt thời khắc cũng trung quy tiến đến. Phó sư huynh cùng miêu sư tỷ đứng ở ngã rẽ lôi kéo Tiểu Sơn nói rất nhiều lời nói, duy độc mục tuyết ớt đúng không nói gì, không biết nên nói chút cái gì. Tiểu Sơn ở nàng bên người, là một loại thái độ bình thường, là một loại thói quen. Nàng phản phất tới rồi giờ khắc này mới ý thức được hai người sắp sửa phân biệt, tái kiến không biết gì ngày. Ngươi, có hay không nói cái gì muốn nói với ta? Sâm Thiên Sơn ở nàng trước mặt ngồi sổm xuống, xuống, nhìn nàng đôi mắt. Hắn đưa lưng về phía tà dương, vai nhiễm hoàng hôn bi thương, ánh mắt cất dấu quá nhiều lời không rõ nói không rõ đồ vật, cùng về điểm này thật cẩn thận chờ mong. Tiểu. Tiểu Sơn ca ca, ngươi đừng lại chịu nhiều như vậy bị thương, trở về về sau muốn yêu quý chính mình một chút, sư phụ ngươi đã biết, mới có thể cảm thấy cao hứng. Sâm Thiên Sơn lông mi rũ xuống dưới. Đường ai nấy đi, mục tuyết đi theo sư huynh sư tỷ đi phía trước đi. Nhìn không được liên tiếp quay đầu lại nhìn xung quanh. Cái kia hình bóng quen thuộc vẫn không nhúc nhích đứng ở hoàng hôn bóng ma, nhìn theo các nàng rời đi, thật lâu chưa từng rời đi. Đệ 43 chương. Tiêu giao phong thượng, Diệp Hàng Chu được đến giải dược, rốt cuộc thoát khỏi sinh mệnh nguy hiểm, không hề dùng thừa nhận mỗi ngày cưỡng chế đuổi độc thống khổ. Chỉ là chặt đứt tay chân còn cần thuật pháp trị liệu mới có thể đủ chậm rãi khôi phục. Con còn muốn trên giường nằm một đoạn thời gian. Tư thần bực trở về sư huynh ngồi nhón ngồi vây quanh ở hắn mép giường. Mắt thấy hắn không ngại, hứng thú đều rất cao, giao lưu khởi thần đạo thượng những cái đó kinh tâm động phách tao ngộ cùng đủ loại thú sự. Tô Hành Đình rất là cao hứng, nghe các ngươi như vậy vừa nói, thần điện một hàng nhưng thật ra thu hoạch pha phong. Khác không nói đến, mỗi người tâm tính đều có điều đột phá, thật sự làm khó người khác đáng quý, làm vi sư vui mừng. Diệp Hàng Chu ngồi ở đầu giường, không có nói một câu dư thừa buồn nôn lời nói, chỉ là vùi đầu uống sư tỉ miêu hồng nhi bưng cho hắn mực ống cốt canh. Nóng hầm hập canh xương mù mê mang hắn mặt mày. Đúng rồi Diệp sư huynh, cái này cho ngươi. Mục Tuyết nhớ tới một chuyện, từ bọc hành lý nhảy ra một con cất chứa thảo dược hộp gỗ đưa cho hắn. Diệp Hàng Chu một tay nhận lấy, đẩy ra cháp, cháp bên trong lẳng lặng nằm một chi hình thái độc đáo linh cây, bích như phỉ thúy cánh lá, đỉnh kết một quả đậu phộng lớn nhỏ kim sắt trái cây. Kia trái cây kim quang lộc lẫy, ẩn ẩn như là trầm xuống ngủ chung trẻ con bộ dáng. Thiên Anh Thảo. Tô hành Đình thấy, có chút ngoài ý muốn. Đây chính là luyện chế long hổ đan chủ dược. Rất là hiếm thấy, tiểu tuyết từ đâu tới đây? Long hổ đan, là chút cơ hậu kỳ đi quặng lưu kim, đánh sâu vào kim đan bí dược. Này dược thập phần chân quý, ở đan dược thị trường thượng từ trước đến nay là một dược khó cầu. Toàn nhân luyện chế long hổ đan chủ yếu thiên anh thảo tồn thế thưa thớt, cực kỳ hiếm thấy. Lại hiếm thấy cũng bất quá là linh cây, có chút người lại cảm thấy có thể vì nó từ bỏ nhân tính. Diệp hàng chu nhìn kia cái kim quang lộng lây trái cây Ở thần đạo trong vòng, đó là vì này một gốc cây linh thảo, tương giao nhiều năm bằng hữu nhẫn tâm đem chính mình đẩy mạnh độc trùng hồng eo xào huyệt. Lữ hoành giật đã chết, chết vào hồng eo chi độc. Nay đại khái là hắn trước khi chết cảm thấy vấn tâm hổ thẹn, hoàn lại cho ngươi, ngươi liền thu đi. miêu Hồng Nhi thế mục tuyết bổ xong rồi muốn nói nói, về sau ra cửa bên ngoài cảnh giác một ít, đừng lại như vậy thiên chân đơn thuần dễ dàng tin tưởng người khác. Thân vực một hàng, phó vân, miêu Hồng Nhi. Mục tuyết trong lòng tính tu vi thượng đều có điều đột phá cùng hiểu được. Trở về núi lúc sau, từng người dốc lòng tu hành, lĩnh ngộ cảnh giới không đề cập tới. Lại nói mục tuyết, bái nhập sư môn ngắn ngủn thời gian, liền khai Hoàng đỉnh thủ tổ khiếu, tu đến hành đỉnh công pháp, thức long hổ cảnh. Vốn gì coi như là tu vi tiến bộ đến cực nhanh. Lại đáng tiếc không biết nơi nào ra đường rẽ, trở về núi lúc sau, bất luận như thế nào tẩy tâm ngăn niệm, Hoàng đỉnh trung kia chỉ thủy hổ vẫn là không muốn ăn phận động bất động liền cụ giống hóa thành sầm thiên sơn bộ dáng thiếu niên thời kỳ sầm thiên sơn để chân trần chạy ở thủy biên dẫm loạn tâm hồ chơi đùa sau khi thành niên hắn ghé vào ven hồ vươn ngónh bạch cánh tay đi đủ kêu đóa đỏ tươi bị ngạn hoa đừng náo loạn Mục tuyết cao mày tâm niệm động chỗ hoa hồng hóa thành bó tiên hóa đem kia chỉ ý đồ quay rối thủy hổ từ đầu đến chân gắt gao bó trụ bị tơ hồng thúc trụ thủy hổ lúc ban đầu còn dễ rửa một chút theo sau liền bất động Tùy ý chính mình bị bó thúc ngâm ở trong hồ nước, nâng lên ướt rầm rề ánh mắt tới xem mục tuyết. Mục tuyết cảm thấy chính mình tâm càng không tịnh. Không thể không chịu đựng hổ thẹn, lặng lẽ tới tìm sư phụ Tô Hành Đình giải thích nghi hoặc. Ngươi là nói Hoàng Đình trung thủy hổ cụ tượng thành một người. Tô Hành Đình có chút giật mình mà xoay người. Thấy chính mình tiểu đồ đệ phản phất làm cái gì sai sự giống nhau, chính đáng thương hề hề mà nhìn chính mình. Này cũng không tính cái gì đại sự. Tô Hành Đình cười, so ngươi sư năm đó. Vội vàng ở hoàng đình bên trong nấu viên ương cái lẩu khá hơn nhiều. Chính lại như vậy gần nhất, Long Hổ không được về lò, không thể nào sản dược hoàn đan. Mục tuyết buồn dầu mà nói. Mục tuyết vốn dĩ có chút lo lắng sư phụ dò hỏi thủy hổ cụ giống vì ai, không hảo trả lời. Nhưng thoạt nhìn, trừ phi chính mình chủ động nói, sư tôn đối các đồ đệ nội tâm một ít bí ẩn tâm tư, là không có chuẩn bị hỏi đến. Tô hành đình chỉ là hỏi, ngươi lúc trước nói qua, ở thân điện vọng cảnh bên trong vào còn hư cảnh, đến đại đạo du quá hư Cuối cùng là như thế nào bỏ được phá vọng thật đúng là. Chẳng lẽ liền bởi vì trong lòng hệ này chỉ thủy hồ sao? Như thế nào sẽ đâu, lúc ấy sư tỷ người đang ở hiểm cảnh, ta mặc dù ở vọng cảnh, trong lòng cũng ẩn ẩn bất an. Mục tuyết kịp thời cấp sư phụ chụp cái mốc ngựa, ta đây là vướng bận sư tôn cùng các sư huynh sư tỷ. Mới bỏ được nhanh như vậy phá vọng thật đúng là sao? Tô Hành Đình rũi tay xoa một phen nàng đầu. Ngươi không cần nóng nội. Dùng nhiều một chút thời gian hảo hảo yên lặng một chút nỗi lòng. Nếu có thể tẩy tâm như gương, ngăn niệm còn sơ, đương nhiên tốt nhất. Nhưng nếu như thiệt tình không tha, cũng không cần cưỡng cầu, đến lúc đó ngươi lại đến tìm ta đó là. Sư tôn theo như lời ý tứ, mục tuyết đều minh bạch. Tẩy tâm như gương, ngăn niệm còn sơ, cũng chính là đầu tiên muốn đem tiểu sơn hình ảnh từ hoàng đình trung hủy diệt. Tốt nhất là từ căn nguyên, từ đáy lòng đem người này hủy diệt, từ đây không hề nhớ mong với hắn. Dốc lòng với lại đạo, chuyên chú tu hành. Mục tuyết ngồi ngay ngắn với hoàng đỉnh bên trong, nơi đó tiểu sơn tựa hồ cũng ý thức được cái gì giấu ở bên hồ dùng một bộ đáng thương hề hề ánh mắt nhìn nàng mục tuyết phảng phất lại gặp được thần đạo trong vòng cái kia vai nhiễm tả dương nửa ẩn ở tối tâm trung trầm mặc mà nhìn theo chính mình rời đi thân ảnh kia hốc mắt thưởng đỏ hai mắt xuyên thấu qua vạn dặm thiên sơn nhìn chăm chú nàng trước sau quanh quẩn ở trong lòng như thế nào cũng không bỏ được dỗi tay đem hắn hủy diệt vì điều chỉnh tâm thái mục tuyết hiếm thấy mà bị đinh lan lan đám người lôi ra tới chơi đùa Ước hẹn đi dạo kiểu Long Sơn phụ cận một cái người tu chân hội tụ trợ Quý Nguyên Tông đối truyền tống pháp trận ứng dụng thập phần thành thục nhanh và tiện hơn nữa phí dụng không quý truyền tống pháp môn bị rộng khắp ứng dụng ở sinh hoạt bên trong vào Sơn môn thời điểm mục tuyết thể nghiệm quá một lần lần này là lần thứ hai kiến thức ở lấy tu tập phù pháp trận là chủ tu ngự định phong thượng có một cái bố các màu trận bàn lấy cung môn phái nội đệ tử nhóm ra ngoài sử dụng ngôi cao Đinh Lan Lan mấy người đi vào một chỗ nho nhỏ trận trước này tay cầm tay ở trận bàn thượng chẳng hảo. Pháp trận trung tâm một con kim sắc thiềm thử liền rưa một tiếng há to miệng. Đinh Lan Lan hướng kia thiềm thử trong miệng để vào hai khối nho nhỏ linh thạch, kia một vòng pháp trận liền sáng lên quang. Ngay sau đó, mở to mắt các nữ hài, phát hiện chính mình đã thân ở một chỗ náo nhiệt phi phàm chợ bên trong. Đây là mục tuyết lần đầu tiên đi vào tiên linh giới chợ, nơi này chợ cùng ma linh giới hóa phố rất có bất đồng. Ma linh giới linh lực dư thừa, nảy sinh yêu linh, tu giả cũng nhiều hỉ ra ngoài tìm săn. Trợ thượng tràn ngập máu chảy đầm địa yêu thú hài cốt, thiên kỳ bách quái linh vũ giáp phiến. Mới mẹ thu thập đến linh cây khoáng thạch, kỳ chân dị bảo. Ở cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai tử vong chi thành, nhân tính phóng túng một mặt hiện ra đến càng vì trần trụi, dân cư thị trường, hoa phố đánh của quán, xa hoa trụ lạc phóng túng nơi trải rộng, tốt chính là một cái náo nhiệt cùng hưởng thụ. Thiên linh giới trợ chú ý lại là thứ tự phô trương. Con đường hai sườn cửa hàng săn sát, một gian gian trang hoàng đến lịch sự tao nhã thoát tục, các cụ đặc sắc Lùi tới người đi đường, áo mũ chỉnh tề, thiên tư bất phàm. Lẫn nhau chi gian chắp tay vân an, lẫn nhau lễ nhượng. Ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn ngay ngắn trật tự, chỉ an tốt đẹp. Chính là đinh lan lan mục tuyết như vậy tuổi nhỏ các nữ hài, đeo biểu thị tông môn phù ngọc, đều có thể tùy ý tiến đến đi dạo. Ta tưởng mua một cái phi hành pháp khí đâu? Thực mau liền phải học ngự vật thuật. Ở dãy núi đỉnh bừa bãi ngao du chính là ta từ nhỏ ngọc tưởng. Không biết thấp nhất giai giới tử không gian muốn nhiều ít linh thạch. Hảo muốn một cái đinh phong chủ mang ở trên tay như vậy vòng tay, lại đẹp lại phương tiện. Người tưởng mua cái kia. Cái kia đồ vật nhưng không tiện nghi. Nhìn xem hay không có cơ duyên đảo đến một cái xỉ cột hèn bãi. Nghe nói nghe thường phường tân ra một khoản thơm ngát kim bùn váy, mặc ở trên người có. Hiệu quả đâu? Hi hi, thật sự như vậy thần kỳ sao? Ta đây tưởng mua một cái xuyên đi vân sư huynh trước mặt lắc lắc. Các nữ hài mồm năm miệng mười mà thảo luận chính mình muốn mua sắm đồ vật. Đinh lan lan hỏi mục Tuyết. Tiểu tuyết có hay không cái gì tưởng mua. Mục tuyết đương nhiên là có chính mình muốn đổ vật, nhưng mục tuyết ngượng ngùng nói. Trở về thời điểm, các nữ hải tử đều mang theo từng người chọn lựa pháp khí, váy áo, thoa hoàn trang sức. Chỉ có mục tuyết ôm một đại bao thư tịch. Tiểu tuyết thật là cái tu hành cùng ma, khó được ra tới một chuyến, không nói mua điểm ăn chơi, chỉ mua này đôi tác phẩm vĩ đại thư. Xem đến ta đầu đều đau. Ngày thường sư trưởng nhóm việc học còn chưa đủ người chịu sao. Đinh Lan Lan ôm đầu lắc đầu Một chút đều không nghĩ xem mục tuyết mua chút cái gì thư. Trở lại tiêu giao phong chính mình đơn độc cư trú nhà ở nội. Mục tuyết nhắm chặt môn hộ, xác định khắp nơi không người, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở trước bàn, từ kia một đại điệp công pháp phân tích, ngũ hành bí muốn trung rút ra mấy quyển không quá thu hút quyển sách nhỏ. Làm tặc giống nhau lén lút nhìn lên. Bất luận sư tôn vẫn là các sư huynh sư tỷ, đều đã nói với nàng, tu hành trong quá trình, sở hữu gặp được cửa ải khó khăn đều có thể xưng là kiếp, bất luận tâm kiếp, người kiếp Tình kiếp, ma kiếp, chỉ cần là chính mình kiếp nạn đều không nên lảng tránh. Chính mình cái này thủy hồ kiếp nếu tránh không khỏi, mặt không đi. Mục Tuyết quyết định tìm lối tắt, không hề một mặt lảng tránh phai nhạt, mà là trực diện chuyện cũ năm xưa. Tinh tế suy nghĩ một chút năm đó phát sinh sự cùng chính mình ngay lúc đó tâm cảnh, hy vọng có thể mượn này siêu thoát nội đạo, không hề dối dám tại đây. Mục Tuyết hít sâu mấy hơi thở, ngồi nghiêm chỉnh, lặng lẽ sờ sờ phiên trang một tờ lụa sách, chỉ thấy la rèm thật mạnh, uyên ương cổ nhẹ giọng thả xin khoan dung, phụ dung chứng đế lại quân gì. Vội vàng hoàng cấp đóng. Lại khai một quyển khác hoàng mao cuốn biên tiểu cuốn, lại là dã độ không người, hoa điển liễu hạ, sơ thí khò im hơi lặng tiếng, người ngọc thổi xanh hương phun xạ. Mộc tuyết mặt đỏ thay hồng mà đem thư ném. Không được không được, này đó đều là nói bừa bịa đặt. Liên không có một quyển nghiêm túc tả thực điểm sao? Nàng tìm kiếm nửa ngày, tìm được một quyển hơi mỏng phố thập rượu ký sự, vừa thấy tác giả, thế nhưng còn nhận thức Dùng đến lại là bản nhân tên thật, Nưu Đại Soái. Năm đó, Mục Tuyết cư trú phố thập rượu thượng có một gian nhân khí thực vượng mì phở cửa hàng, đương gia họ Nưu, lão bản nương đại gia gọi là Nưu Thẩm, con trai của nàng tên đã kêu Nưu Đại Soái. Mục Tuyết có thể nhanh như vậy nhớ tới, đương nhiên không phải bởi vì theo chân bọn họ ra quan hệ hảo. Tương phản, cái này Nưu Đại Soái đã từng là phố thập rượu những cái đó gia hầu chung một bá, Tiểu Sơn vừa tới thời điểm, không thiếu đi tìm Tiểu Sơn phiền toái. Cấp Mục Tuyết để lại khắc sâu ký ức nàng còn nhớ rõ kia một ngày, tiểu sơn vừa mới từ bên ngoài trở về, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ở trong sân giặt quần áo, loảng xoảng một tiếng sân môn bị người đẩy ra, cao lớn thu kịch như thẩm cuốn tay áo đứng ở viện chửi ầm lên. cái nào là kia hóa phố mua tới tạp trùng, đi ra cho ta. lao nương hôm nay đấm bất tử ngươi liền không yêu. sầm thiên sơn rút ra ở mùa đông chậu nước phao hồng cánh tay, ở trên vả táo xoa xoa, nhấp miệng đứng dậy. ai nha chính là ngươi cái này nhãi danh đúng không? không ai luân đồ vật. Liền ta nhi tử đều giáng động. Xem ta không chịu chết ngươi. Ngưu thẩm dựng ngược mày, xoa eo hùng hổ mà lại đây. Vừa vặn đi ra sân mục tuyết rối tay ngăn lại nàng. Làm gì? Đây là ta sân, ta người. Mục đại gia ngươi bình phân xử. Ngưu thẩm từ phía sau tún ra con trai của nàng ngưu đại Soái Ngươi xem ngươi mua cái này tiểu nô lệ, đem ta nhi tử cấp đánh. Ngưu đại soái kéo kéo nàng vào áo. Nương, đây là ta chính mình bãi, ta chính mình sẽ tìm trở về. Như thẩm không để ý tới hắn, một phen loát khởi hắn tay háo, chỉ vào mặt trên lại thanh lại tím vết bầm, đối với một viện môn ngoại tế xem náo nhiệt đám người, nhìn xem, nhìn xem này tiểu tế cây gậy trúc dường như cánh tay, đều thương thành cái dạng gì. Mục tuyết nhìn kêu biệt hiệu như đại tráng hài tử, ta chưa thấy qua như vậy thô cây gậy trúc. Như thẩm khó thở, người đây là không tính toán giảng đạo lý đúng không? Liên vi một cái liền nghĩa phụ đều dám giết hại tiện nô, vài thập niên hàng xóm nhóm cũng không để ý. Bọn nhỏ sự. Có thể cho chính bọn họ xử lý. Nếu ngươi một hai phải trộn lẫn, ta đây cũng chỉ giảng một đạo lý. Mục tuyết không nhanh không chậm mà nói chuyện, ta đã khai hương đàn, bái tổ sư, thu đứa nhỏ này vì đồ đệ. Từ nay về sau, ai dám mang hắn là tiện nô, đại nhưng đến ta trước mặt tới mang mang xem. Ai ngờ động hắn nửa hạ, trước tới hỏi một chút ta mục tuyết có đồng ý hay không. Ở nàng nói chuyện đồng thời, vô số con rối cơ quan từ tường viện nóc nhà xôn sao dựng đứng lên, đen nhánh sắc bén vũ khí nhất trí chuẩn viện môn. Viện môn ngoại xem náo nhiệt đám người tức khắc động tác nhất trí rời khỏi bà trưởng ở ngoài. Nhiêu thẩm khí thế tức khắc héo, hai chân đều có chút run lên. Mục tuyết là một cái tính tình thức hảo, chưa bao giờ lo chuyện bao đồng hàng xóm. Nhưng mục tuyết thực lực nàng trong lòng vẫn là hiểu rõ. Liền! Đó là ngươi đồ đệ, kia lung tung đánh người cũng là không đúng. Nàng cảnh cổ nói, hoàn toàn quên mất chính mình nhi tử đã từng khinh nam bá nữ năm tháng. Mục tuyết ngăn lại muốn về phía trước nói chuyện sầm thiên sơn, chậm rãi cuốn chính mình tay háo. Đây là một cái lấy nắm tay lớn nhỏ nói chuyện thế giới, chưa bao giờ yêu cầu giảng đạo lý. Cho dù là hắn làm sai, ngươi tìm tới môn tới cũng là từ ta tiếp theo. Thím nếu là không phục, ta hôm nay có thể bồi ngươi luyện luyện. Ngưu thẩm nhạ nhạ nói, ta, ta đây một nữ nhân, khẳng định là đánh không lại ngươi. Mục tuyết hảo tính tình nói, đội ngươi đương ra tới, ta cũng đồng dạng phục bồi. Ngưu thẩm dầm chân một cái, lôi kéo nhi tử đi rồi, toàn ra dã man thời trò. Nhi tử, đi về sau bất hỏa gia nhân này chơi từ đó về sau, như đại soái có hay không đi tìm tiểu sơn phiền thoái mục tuyết liền không được biết rồi nhưng trên phố này ít nhất không có người dám lại làm cho mặt kêu sầm tiểu sơn tập trùng tiện nô nói cái kêu kêu kêu quát quát đầu đường tiểu bá vương như đại tráng cư nhiên sẽ viết thư Mục tuyết tò mò mà mở ra kia một quyển phố thập diệu ký sự quyển sách này so sánh với cái khác cắn văn tứ tự từ ngữ trao chuốt hoa lệ thoại bản tới xem có vẻ từ ngữ thật hà không hề văn hải Lại không có gì huyến lệ nhiều màu nhan sắc nội dung làm manh lưới khó trách cho dù ở hiệu sách cũng không có người hỏi thăm. May mắn mục tuyết chuyên chú cha tìm cùng chính mình tên tương quan thư tịch, mới có thể tìm tòi ra này một quyển đệ ở cái giá đế sách cũ. Mở ra kia đặt nhiều năm cổ xưa trang sách, chỉ thấy đệ nhất trang thượng viết đến. Ta cùng với mục đại gia tiếp giáp nhiều năm, lẫn nhau hiểu biết. Mục đại gia một thân thông minh mới cao, ấm áp đại nhân, đối chúng ta này đó vãn bối nhất hiền lành. Mục tuyết, gì? Đệ 40 Tư Phòng trong cửa sổ nhắm chặt, ánh mặt trời xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu vào nhà nội. Lá dụng cắt hình ở cửa sổ trên giấy bay xuống, truyền đến tinh miệng triển miên thanh âm. Mục tuyết ngồi ở bên cửa sổ, chậm rãi phiên động trang sách, ký ức theo những cái đó ố vàng trăng giấy, trở về chuyện cũ năm xưa. Nàng phảng phất thấy một vị ở chính mình trong trí nhớ không tính quen thuộc nhà bên tiểu Nam Hải, ở chính mình sau khi chết, chào nhĩ tao má mà nắm bút dùng mới lạ văn tự. Đem trong ấn tượng chính mình một chút một chút ký lục ở trên giấy. Chỉ thấy trong sách như vậy viết, ở ta khi còn nhỏ, hàng xóm vị kia mục đại gia đối phố thập diệu thượng hải tử tới nói, là một cái kỳ quái mà thần bí nữ nhân. Tuy rằng nàng lớn lên rất xinh đẹp, lại là một cái mang theo điểm thần bí sắp thái khủng bố nhân vật. Ta thường xuyên thấy nàng ôm bao lớn bao nhỏ kỳ quái tài liệu từ nhà ta tiệm bánh bao trước đi qua. Nàng luôn là vừa đi vừa chuyên trú mà suy tư cái gì, ngẫu nhiên trong miệng còn lầm nhầm lầm nhầm mà lầ Nàng cũng không phản ứng người bên cạnh, cũng không quan tâm chung quanh đã xảy ra chuyện gì. Kia phản phất chính là một cái sinh hoạt ở chính mình thế giới người. Chung quanh hết thảy đều nàng không hợp nhau, sở hữu sinh mệnh đều cùng nàng không chút nào tương quan. Ban đầu thời điểm, ta cũng không biết chúng ta trong sinh hoạt rất nhiều thập phần tiện lợi pháp khí, đều là ra đến vị này nữ tử tay. Bao gồm nhà ta cái kia có thể nhanh chóng đem bánh bao nướng thành kim hoàng sắc đồ ăn pháp khí, cùng với chúng ta nam Hải thích nhất, có thể đạp lên mặt trên chạy trốn bay nhanh lưu xe. Ta chỉ biết cái này kỳ quái nữ nhân phía sau tổng hội đi theo mấy chỉ lớn nhỏ không đồng nhất máy móc có dối, những cái đó thoạt nhìn siêu siêu vẹo vẹo, còn chưa hoàn toàn hoàn công vật nhỏ, lại là một loại thập phần nguy hiểm đồ vật. Trên phố này mỗi một cái hài tử đều bị cha mẹ giáo dục quá, ngàn vạn không thể ở không trinh được chủ nhân đồng ý dưới tình huống đi đụng vào này đó nhìn qua phúc hậu và vô hại vật nhỏ. Ta đã từng chính mắt gặp qua mục đại gia trên vai kia chỉ tên là thiên cơ tiểu thiết bị nhân, thượng một khắc còn ngu si hự hữ hự nghiêng đầu. Ngay sau đó liền phân giải trọng hợp thành một con lệnh nhân sinh sợ sắt thép cự thú. Kia một ngày, ta đứng ở tiệm bánh bao nội, xuyên thấu qua lồng hấp thượng màu trắng sương khói, thấy nàng Từ Hoa Phu ôm trở về một cái hơi thở thoi thóp tiểu Nam Hải. Cái kia Nam Hải thật sự quá mức gầy yếu thế thảm, hôn mê mà ngủ ở nàng trong lòng ngực, tế c hai chân thượng tích tắc huyết tích một đường. Ta lúc ấy thậm chí cho rằng cách vách vị này hàng xóm rốt cuộc không hề thỏa mãn với lăn lộn sắt lá con rối, chuẩn bị đem nàng khủng bố ma chảo rôi hướng người sống tiểu Hải tử cũng may sáng sớm hôm sau ta liền thấy nhà bên viện môn bị đẩy ra kia sắc mặt tái nhợt tiểu hài tử chống quải trượng đẩy cửa ra tới quét tuyết tuy rằng hắn nhìn qua như cũ thực không xong nhưng cuối cùng vẫn là tồn tại người không có bị chế tắc thành cái gì lung tung rối loạn con rối cái này làm cho tuổi nhỏ lòng ta rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi từ đây cái này gầy trơ cả xương tiểu gia hỏa cũng chính là sau lại đại danh đỉnh đỉnh sầm thiên sơn sầm đại gia liền ở hàng xóm trong viện bén dễ nảy mầm lúc ban đầu mấy ngày Hắn trạng thái rất kém cỏi. Ta rất nhiều lần thấy hắn trốn đến tường viện ngoại ngõ nhỏ luôn mửa, phun xong hắn nhắm hai mắt rửa vào vách tường thở dốc, kia phó suy yếu bộ dáng, làm ta cảm thấy cái này bi thôi xui xẻo ra hỏa giống như tùy thời đều có khả năng tại hạ một khắc tắt thở. Thằng đến mục đại gia rốt cuộc phản ứng lại đây dưỡng ở trong sân Nam Hải sắp chết rồi, đem hắn mang đi năm thúc y rị quán. Các nàng trở về thời điểm ta chính cửa hàng ngoài cửa hỗ trợ mẫu thân sinh bếp lò, thấy tuổi nhỏ Sầm Thiên Sơn cái chán giãn lui nhiệt túi chườm nước đá bị mục đại gia khóa lại rắn chất thảm, hộ trong ngực chung một đường đỉnh phong tuyết đi tới. khi đó ta lặng lẽ nhìn lại, thấy sầm thiên sơn cuộn tròn ở thảm lông trung, ánh mắt lưu luyến ở ôm hắn mục tuyết trên mặt, một khắc cũng chưa từng rời đi. kia đáng thương hề hề mềm như bông bộ dáng, giống như là một con mùa đông sắp đông chết lưu lạc miêu. không bao lâu thời gian, ta liền biết chính mình sai rồi, kia căn bản không phải bệnh miêu, mà là một con dã lang, là một con hung tận sơn hổ. ban đầu chúng ta còn có thể đem hắn đổ ở ngõ nhỏ đệ nặng hắn tấu một đốn. Qua không bao lâu, nay trên đường phố liền không có người là đối thủ của hắn. ở ta lại một lần ăn sầm thiên sơn một đốn béo tấu lúc sau, mẫu thân mang theo ta tìm vào mục đại gia trong viện. đó là ta lần đầu tiên kiến thức đến con rối sư bi lực, vị kia dáng người tinh tế, một thân hồng y liễu nữ tử đem nàng tiểu đồ đệ hộ ở sau người, bất quá nhẹ nhàng giơ tay, vô số cơ quan con rối động tác nhất trí từ tường viện bay lên khởi, che trời lấp đất lạnh leo sắt ý, sợ tới mức ta cơ hồ muốn đoạt môn mà chạy ngay cả ngày thường ai cũng không sợ mẫu thân, đều rõ ràng mà khiết đảm. Lúc ấy ta dành mạch mà thấy, bị hộ ở một bộ hồng y sau Sầm Thiên Sơn hai mắt là như vậy sáng ngời, hắn như vậy ánh mắt sáng quắc mà nhìn chính mình sư tôn, tự hào mà đắc ý, một chút ít lực chú ý cũng chưa từng phân cho quá những người khác. Ta lúc ấy trong lòng liền tưởng, tiểu tử này nên sẽ không thích hắn ân sư đi. Theo thời gian trôi đi, Sầm Thiên Sơn từ cái kia dơ hề hề tiểu nô lệ biến thành vì phố thập diệu hạnh phúc nhất tiểu hải tử. Hắn trên tay vĩnh viên có làm sở hữu nam sinh mắt thèm món đồ chơi, trong túi trang bó lớn tiền tiêu vật cùng kẹo. Vị kia sư tôn nắm hắn từ trên đường phố đi qua thời điểm, hắn chỉ cần nhẹ nhàng mà giải cái tiểu, là có thể ở một phố hài tử cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, được đến các gia trưởng tuyệt không sẽ dễ dàng thỏa mãn cấp bọn nhỏ đồ vật. Kia một bộ hồng y rìa biên nho nhỏ thân ảnh vui sướng mà truy đuổi, thực mau liền trưởng thành. Cái trước tiên là vượt qua kia màu đỏ bà vai, lại cùng chi sánh vai, đến cuối cùng cao hơn mục đại gia kia thiếu niên nhìn sư tôn ánh mắt, cũng một ngày so một ngày trở nên nhiệt liệt. Xanh miết tình ý, là như vậy mà nóng rực mà rõ ràng. Toàn bộ trên đường phố, đại khái cũng chỉ có một lòng trầm mê với thuật pháp mục đại gia bản nhân, không có phát hiện chính mình đồ đệ đối nàng ái mộ chi tình. Mục tuyết nhìn đến nơi này, ngơ ngác mà ngầm đầu. Lúc ấy thiên sơn niên thiếu, chúc diễm tùng thanh không tháng xuân. Như vậy nóng rực ánh mắt ngày đêm lưu luyến ở chính mình bên cạnh người, chính mình thật sự một chút không có phát hiện sao nàng lại cúi đầu nhìn về phía trang sách chỉ thấy kia trần trên giấy lưu chữ tác giả cảm khái mỗi người đều nói sầm thiên sơn may mắn đến ngộ mục đại gia bị cứu với nước lửa mới có thể trọng sinh sửa mệnh lại không người biết hiểu mục đại gia cũng đúng là được như vậy một cái biết lánh biết nhiệt tiểu đồ đệ mới một ngày so một ngày mắt thấy rộng rãi lên không hề đem chính mình phong bế ở máy móc thế giới dần dần trở nên càng thêm có pháo hoa hơi thở khi đó thú triều được kích người viết suýt nữa bỏ mạng với hung thú giang loạn dưới Nguy ở sớm tối là lúc, một tôn thật lớn máy móc con rối từ trên trời giáng xuống, bắt lấy kia hung thú tứ chi, dây lát gian đem cường đại yêu thú rảo thành mảnh nhỏ. Một thân hồng y gì hay mục đại gia xuất hiện ở ta trước người, suy tư một lát mới nói, ngươi còn không phải là cái kia. Thường xuyên cùng nhà ta tiểu sơn đánh nhau như đại trắng sao. Ta kêu như đại xoái, mục đại gia ngài nhớ lầm. Mục đại gia thú nhận nàng kia tiếng tâm lừng lây phi hành pháp khí ưu phù, đem nó triển khai phóng đại. Không so đo hiểm khích trước đây mà tái thượng trọng thương ta. Tiến đuôi hình lũ phụ, lấy cực nhanh tốc độ, ở sở Hưu yêu thú phản ứng lại đây phía trước, xuyên qua che trời lấp đất thú chiều, đem ta mang thoát hiểm cảnh. Dọc theo đường đi còn thuận tay vớt không biết nhiều ít thân hãm tuyệt cảnh người. Vị kia ngày thường có chút lệnh người sợ hãi hàng xóm, giờ phút này ngồi ngay ngắn ở pháp khí đằng trước, là như vậy lệnh người an tâm tồn tại. Đáng tiếc nhân gian tuy có tình, thiên đạo lại là vô tình. Như vậy nữ tử thế nhưng không bị thiên đạo sử dung. Mục Đại gia Kim Dan Đại Viên Mãn Độ Kiếp kia một ngày không trung bên trong lôi tữa kim cổ điện như giao ly vân trung thần uy cuồn cuộn cửu trọng thiên kiếp khó thoát ta xa xa tránh ở đỉnh núi hướng kia chỗ nhìn lại lại thấy một doanh doanh nữ tử dựng thân lôi vân dưới ngẩng đầu nhìn trời hồng y lệ liệt liệt lăng nhiên không sợ màu tím thần lôi rầm rạp quay cuồng ở vân khích lưỡng đạo ba đạo mười đạo trăm nói vô cùng vô tận thế đem kia một mạt thân ảnh màu đỏ từ thiên địa trung lao đi như thế thiên uy. Ép tới xa ở đỉnh núi Ta lông Tóc Tùng Lập, can đảm cụ run, vừa động cũng không dám vọng động. Ta chỉ có thể hàm chứa nước mắt, chơ mắt nhìn kia cô độc thân ảnh ở toàn lực giao tranh, hao hết linh lực, dùng hết pháp bảo lúc sau, như cũ thua ở thiên uy dưới. Bị tia giận lôi tím điện, sống sờ sờ nghiền vì cho tàn. Mên mông quần quần lối mây tan đi, vài sợi ánh mặt trời từ vân phùng trung chiếu hạ, chiếu vào kia một chỗ phi hôi yên diệt bụi bằng phía trên. Một đạo màu đen thân ảnh lúc này mới từ phương xa chạy như điên mà đến. Ta hai mắt đấm lệ, nhìn kia sầm thiên sơn một đường quăng ngã mấy ngã, ké ngã lộn nhào mà đuổi tới kia mặt cho tàn trước, dung rẩy tay đi hợp lại kêu hóa thành trò thi cốt. Mặc dù giống như ta như vậy quê nhà người, đều nhịn xuống không vì mục đại gia hương tiêu ngọc tổn vốc một phen thương tâm nước mắt, húng chi là hắn. Nhưng khi đó lại chưa thấy được hắn rơi xuống nửa giọt nước mắt. Cái kia xưa nay hung hãn nam nhân, dối ren mà cố chấp mà đem sở hữu cho tàn tinh tế thu nạp tiến một cái túi chung lại hoang mang rối loạn vội vội mà bắt đầu tìm kiếm rơi rụng đầy đất con rối mà nhỏ ta thật sự không đành lòng nhìn hắn dáng vẻ này khuyên can mãi vừa lừa lại gạt kiên quyết thất hồn lạc phép sầm thiên sơn hướng kéo về hắn trong nhà còn suýt nữa nhân hắn quá mức dại ra mà mở không ra nhà bọn họ cửa phòng cấm chế ở phòng trong trên mặt bàn đoan đoan chính chính bãi một cái túi chữ vật ép xuống nửa trang tải khai giấy viết thư thượng chỉ vô cùng đơn giản lưu chữ mục đại gia mấy chữ như không về này toàn dư ta đổ khuyên tự trân trọng Sầm thiên sơn dầm một chút đem túi chứa vật đổ cái đế hướng lên trời, công pháp bí tịch, pháp bảo linh thạch, tràn đầy tả đầy đất. Tuy ta vì người ngoài, thấy vậy tình hình, cũng không khỏi vì này chua xót, húng chi đa tình sân trăng. Mấy ngày sau, nhà bên căn nhà kia như cũ tối om không hề động tính. Mẫu thân thở dài một tiếng, đem mấy cái nhiệt bánh bao cũng một hồ nước canh trăng ở rổ chung nhét vào ta trong lòng ngực, thúc giục ta tiến đến nhìn xem. Ta tiến vào kia ngọn đèn dầu toàn vô phong úp phòng trong tình hình như cũ cùng ta ngày ấy rời đi khi giống nhau linh thạch bảo vật tan đầy đất sầm thiên sơn hai mắt thất thần mà ngồi ở trên ngách cửa trong tay nắm kia trang thịnh cho cất túi trước mắt thanh hắc đôi môi xứ bạch không khóc cũng không náo ta cảm thấy hắn là không muốn sống nữa ta vắt hết óc cùng hắn nói rất nhiều nhưng hắn ngơ ngác mà một chữ cũng không có nghe đi vào thằng đến ta nhớ tới thế gian này truyền có chiêu hồn bí thuật nếu như đến chi nhưng tụ người chết tâm hồn chợ này luyện liền trung âm chi thân tu quỷ đạo tục tiền duyên. Sầm thiên sơn nghe xong lời này, trong mắt mới vừa rồi dần dần có quang. Nguyện ý bắt đầu ăn ta mang đến bánh bao. Hắn đói bụng hồi lâu, lại ăn đến quá cấp, thực chạy mau đi ra ngoài phun ra một lần. Chậm rãi đi trở về tới, lại tiếp tục hướng chính mình trong miệng từng cái ngạnh lấp đầy ăn cơm vật. Ai, hắn dáng vẻ này, xem đến ta thật là khổ sở. Ta thả rằng hắn cùng từ trước giống nhau, lại tàn nhẫn lại độc, cũng không có việc gì đem ta tấu một đốn còn đến mục đại gia trước mặt giả dạng làm bạch liên hoa bộ dáng cũng tốt hơn hiện giờ. Bất quá người sợ nhất chính là mất đi hy vọng, chỉ cần hắn trong lòng vẫn còn có hy vọng, nguyện ý nỗ lực đi xuống, ta cảm thấy luôn có một ngày, trời cao chung sẽ rủ lòng thương, có thể làm cho bọn họ thầy cho có duyên gặp lại, tái tục tiền duyên. Mục tuyết phiên đến nơi đây, ố vàng trang sách thượng đột nhiên xuất hiện một giọt vết nước, một đại cái ở mức viên điểm, một hồi lại là một cái. Nàng kỳ quái mà sờ soạn một chút chính mình mặt, phát hiện gương mặt đã ướt. Giấy ngoài cửa sổ phiêu linh lá cây thưa thớt không biết phiêu hạ nhiều ít phía trước cửa sổ cái kia thân ảnh trung quy thở dài một tiếng khép lại trang sách đẩy cửa đi Tiên đính bên trong tô hành đình buông trong tay quyển sách ngẩng đầu nói ngươi thật xác định nghĩ kỹ rồi sao hắn trước người tiểu đồ đệ gật gật đầu quỳ xuống mà tới độ nhi vô năng không thể cũng không muốn tiêu này chấp niệm chỉ phải đem hắn trường lưu tâm trung còn thỉnh sư tôn dạy ta binh du phong thượng đinh tuệ nhu không thể tin tưởng mà xoay người nhìn về phía tô hành đình lấy tình nhập đạo, sư minh ngươi chẳng lẽ là lầm đi? Tô Hành Đỉnh xua xua tay, sư muội nhỏ giọng chút, việc này không cần trương dương. Nhân đứa nhỏ này yêu thích hóa vật luyện chế chi thuật, thường xuyên cũng đi theo sư muội trước người thỉnh giáo, ta mới cố ý báo cho với ngươi. Đinh Tuệ nhu hỏi, chính là, con đường này không được tốt lắm đi, chẳng lẽ không thể sửa mà đổi chi sao? Tô Hành Đỉnh hơi hơi thở dài một tiếng, nàng là một cái thông thấu minh bạch hải tử, bất luận là bởi vì thân tình hiếu nghị vẫn là bởi vì khắc tình tố nàng trong lòng đã là có tình, thà không muốn hủy diệt. Nếu mạnh mẽ xoay chuyển, ngược lại dễ dàng nảy sinh tâm ma. Kia sư huynh dục đái như thế nào? Ta lệnh nàng trước không tu Long Hổ Quyết, bổ sung lý lịch hấp tụ chập tàng phương pháp cũng thay tức ngồi nằm chi thuật. Mặc dù sẽ chậm một chút, nhưng nàng thiên tư thông minh, có thể dùng nhiều thời gian cố buồn bồi nguyên, đầm căn cơ ngược lại là chuyện tốt. Chờ nàng lớn lên một ít, tương lai cơ duyên tới rồi, tu hành ngược lại càng vì thông thuận. Đinh tuệ nhu chấp chớp mắt, thật là không tưởng được việc. Ta xem đứa nhỏ này, ngày thường say mê với tu hành, không mừng ngoại vật, không hỏi thế sự, còn tưởng rằng nàng sẽ đi vô tình nói đâu. Không thể tưởng được hoàn toàn làm theo cách trái ngược A. Người không cần xem nàng thường ngày lạnh tanh, trên thực tế là cái trọng tình trọng nghĩa hài tử. Tô hành đỉnh cười, hắn quay cuồng trong tay để chứng thiên địa, xem kia giữa trời đất tiền tài là định, ta tổng cảm thấy, nàng đều có chính mình cơ duyên, ý trời như thế, đảo cũng không cần nhiều lự. Đệ 45 chương phù vong thành nội nhưu nhớ thực phô là một gian có thượng trăm năm lịch sử cửa hiệu lâu đời. Cửa hàng quy mô không lớn không nhỏ, lui tới nhiều là khách quen. Lúc này đã qua cơm điểm, trong tiệm khách nhân không nhiều lắm, lão bản như đại xoái cầm một quyển thoại bảng, dựa vào quầy thượng, một bên khái hạt dưa một bên xem. Thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng hát hát tiếng cười. Có một cái mang áo choàng khách nhân vén rèm lên đi vào tới, ngồi ở ven tường trong một góc. Nhiêu đại soái lưu luyến không rời mà đem ánh mắt chưa từng xem song thoại bản thượng rút ra, bưng ấm trà đi vào kia bàn khách nhân trước hô. Khách quan ăn chút cái gì? Ngồi ở trước bàn nam tử không nói gì, chỉ là yên lặng mà tháo xuống mang ở trên đầu đáo choảng. Hắc, ngày này. Nhiêu đại soái vô đùi, hưng phấn đến có chút nói năng lộn xộn. sầm thiên sơn. Sầm đại gia. Sao ngươi lại tới đây? Tiệm cơm nhỏ góc, trên bàn bãi mấy đĩa tiểu thái cũng một lung nóng hôi hổi bánh bao. Nưu Đại Soái cùng Sầm Thiên Sơn tương đối mà ngồi. "Ai ai, ta đây là bao lâu không gặp, lại không thể tưởng được ngươi còn có thể tới xem ta." Như Đại Soái lòng tràn đầy vui mừng, cấp Sầm Thiên Sơn mãn thượng chén rượu, "Mấy năm nay quá đến thế nào?" Hắn có nghĩ thầm hỏi nhiều vài câu, lại không dám nhiều lời. Năm đó, phố thập rượu hàng xóm nhóm đều chuyển đến Tân Thành nội, chỉ có Sầm Thiên Sơn còn cố thủ ở kia một mảnh phế tích bên trong. Thượng trăm năm đi qua, chính mình tu vi nửa đời, kế thừa mẫu thân tiệm cơm chắp vá kinh doanh. Trong lúc trừ bỏ ngẫu nhiên nghe được một ít về người nam nhân này truyền thuyết, cơ bản rất ít có người gặp qua hắn mặt. Khi còn nhỏ cơ bản đều là Sầm Thiên Sơn tấu hắn, sau lại ra chuyện đó, Sầm Thiên Sơn tính cách đại biến, mỗi một lần ra cửa trở về đều nhiễm một thân vết máu, âm trầm đáng sợ, không ai dám lại tiếp cận. Đừng nói cùng hắn uống một lần rượu, chính là lời nói cũng chưa nói qua hai câu. Không thể tưởng được thời gian dài như vậy đều đi qua, hắn còn có thể nghĩ đến xem chính mình, cùng chính mình uống thượng một ly. Mơ hồ năm tháng trong một góc, hai vị đã từng thiếu niên nhẹ nhàng chạm vào một chút chén rượu. Mấy ngày trước, ta đi một chuyến đông nhạc thần điện. Sầm thiên sơn nói. Ác, kia địa phương cũng không phải là cái hảo nơi đi, bên trong ảo cảnh thật mạnh, nghe nói không ít người đều hãm ở bên trong không ra tới. Như đại Soái tam ly rượu xuống bụng, thực mau thân thiện lên. Ha ha, bất quá đối với ngươi mà nói khẳng định không tính chuyện gì, ngươi chính là chúng ta phố thập rượu mạnh nhất người. Ở nơi đó ảo cảnh, ta thấy được ngươi cùng nhu thẩm Sầm Thiên Sơn chuyển trong tay chén rượu, trong sáng rượu mặt mơ hồ ảnh ngược hắn ảnh ngược, nhớ năm đó quên cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. "Hại, nhìn ngươi nói." Nưu Đại Soái vẻ mặt mùi rượu, "Ta kia gì cũng không có làm, cũng đáng đến ngươi một tiếng tạ." Mục đại gia đã từng kia chính là đã cứu ta mệnh. Đưa Sầm Thiên Sơn ra cửa thời điểm, Nưu Đại Soái nhịn không được hỏi một câu, "Ngần ấy năm, nhưng có một chút tin tức sao?" Cái kia phố thập rượu mạnh nhất nam nhân nghiêng đi mặt tới, cơ hồ hơi không thể thấy gật đầu một cái. Giang U nhớ thực phu, mang áo choàng Sầm Thiên Sơn dọc theo xa hoa trụi lạc quảng trường, đi đến Y Tu năm thúc ý rẻ quán nội. Đã trở lại a, này một chuyến thu hoạch pha phong đi. Năm thúc mang cũ xưa đơn biên mắt kính, từ quầy sau ngẩng đầu xem hắn. Bên ngoài đều truyền khai, nghe nói ngươi Thế yên gia bắt được thần điện chỗ sâu trong bích lạc kiểu chuyển hoa sen đen. yên gia lấy ra thần khí đông cùng mười vạn linh thạch vì thủ. Sầm Thiên Sơn không có nhiều lời, mở ra ba lô, lấy ra thần điện ngắt lấy một ít linh cây. Nam thúc híp mắt nhỏ một chút liền sáng, hoàng mầm thảo, hảo, thiên anh thảo, ha ha cái này hảo, cái này là, ta thiên, trong truyền thuyết tím tâm thảo. Sầm thiên sơn xoa này tay rửa vào quầy thượng, phủ thân hỏi hắn, Nam thúc, nghe nói ngươi đã từng có gặp qua tiên linh giới lại đây tu sĩ. Nam thúc yêu thích không buông tay mà nhìn những cái đó hiếm thấy linh thảo, cũng không ngẩn đầu lên, là gặp qua, những cái đó mặt ngoài ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Ngươi hỏi cái này làm gì? vậy ngươi biết áo choàng bóng ma hạ nam nhân hai tròng mắt lộ ra một chút quang, bọn họ là như thế nào lại đây sao? thiên linh giới thiên địa linh vật thưa thớt, tự nhiên là có người nghĩ đến ta ma linh giới tới. nam thúc không cao hứng mà hồi tưởng khởi chuyện cũ, nghe nói bọn họ có tình với trận pháp môn phái, tích lũy lịch đại chi công chuyên nghiên gia thượng cổ pháp trận thông ma ngự đội ngũ, thường xuyên lặng lẽ đến ta ma linh giới tới săn giết yêu vật, đoạt lấy tài nguyên. hừ, tới liền thôi, còn muốn đánh trừ ma vệ đạo cơ hiệu. Đừng muốn cho ta lại nhìn thấy những cái đó rối trá ra hỏa. Quy Nguyên Tông Huyền Đan Phong thượng, không thế thấy Tiêu giao Phong cái kia tiểu đệ tử cái thứ nhất khai đan lô, từ đan lô nội phủng ra mấy viên Hỗn Nguyên Lưu Quang đan dược tới, tức khắc cả phòng sinh hương. Không thấy trong lòng nghĩ, này Trương Nhị Nhan nên là ta Huyền Đan Phong đệ tử mới đúng, lúc ấy như thế nào liền không lưu ý, cố tình bị Tô hành đỉnh cái này xảo trá ra hỏa đột đi. Hắn sụ mặt nói, ngươi đã có luyện dược thiên phú, liền hẳn là nhiều tới ta Huyền Đan Phong nghe giảng học. Nữ hài tử ra ra cả ngày vũ quyền lộng kiếm, làm nghề ngội chế khí, giống cái bộ răng gì. Thấy bích du phong mấy cái cả ngày làm nghề ngội là chủ nghiệp nữ đệ tử đồng thời quay đầu tới xem hắn. Hắn trừng mắt hừ một tiếng, đại đạo muôn vàn, vốn là lấy luyện đan chi thuật vì tử hình môn. Vì sao ta phái tu hành xưng là đan đạo? Toàn nhân chúng ta lấy thân là lô đỉnh, thải thiên địa vì phần có khí, đoạt long hổ tương giao chi tinh, ở hoàng đỉnh trung luyện thành kim đan, Cho nên thành chi vì nội đan thuật. Chúng ta luyện chế ngoại đan cùng nội đan thuật chính là nhất thể cùng nguyên, lẫn nhau vì bổ ích. Cho nên mặc kệ các ngươi là nào một phong đệ tử, đều hẳn là nghiêm túc tu tập luyện đan thuật mới đúng. Xem ra bất luận vị nào sư thúc, đều cảm thấy chính mình sở tu mới là đại đạo tử hình môn, thật công phu a Mục tuyết trong lòng có chút buồn cười, phùng đan dược hướng không tế thỉnh giáo, giống như lơ đãng mà liêu nói. Sư thúc, ta ở đông nhạc thần điện nội cũng thấy ma tu, bọn họ luyện đan thuật cùng chúng ta tuy rằng bất đồng. Lại tựa hồ cũng đều có độc đáo chỗ. Phó sư huynh còn ăn một viên ma linh giới thuốc trị thường, thương thế nháy mắt liền chuyển biến tốt đẹp. Không Thế không cao hứng nói, ngươi nhưng thật ra nói nói bọn họ dùng cái gì dược? Có nghe được một cái tên gọi hồi xuân hoàn, còn có đuổi độc tán cùng kim sang tái sinh cao. Không Thế sắc mặt khó coi, hử, năm lại đào cái kia lão gia hỏa cư nhiên còn sống. Xem ra Không Thế sư bá sát thật đi qua ma linh giới, còn cùng năm thúc kết toán, mục tuyết trong lòng nghĩ đến. Hạ học lúc sau, Đinh lan lan cùng mục tuyết một đạo đi, bất hỏa ta cùng đi bích dù phong sao. Ta cô cô luôn là nhắc mãi ngươi. Nói ngươi so với chúng ta này đó đứng đắn đệ tử học được còn hảo, làm ta kêu ngươi thường đi đâu. Mục tuyết cười nói, lần trước qua đi bằng thính, sư thúc bố trí con dối ta dừng ở thần đạo nội. Chờ bổ làm tốt, lại cầm đi cấp sư phụ nhìn xem. Đúng rồi, ngươi thế nhưng đi đông nhạc thần điện, cũng không kêu ta một tiếng. Nghe nói ngươi gặp được vị kia. Đinh lan lan hưng phấn, đôi mắt sáng lấp lánh. Kia hữu tay thọc mục tuyết, thế nào, hắn có hay không trong truyền thuyết Tuấn Mỹ? Có thể hay không đặc biệt hung? Nghe nói ma tu đều là đã lãnh khóc lại hung ác người đầu. Mục tuyết hồi tưởng khởi thần đạo nội tình hình. Có hay không trong truyền thuyết Tuấn Mỹ? Nếu là luận dung mạo, tiểu sơn tự nhiên đảm đương nổi Tuấn Mỹ hai chữ. Có không thực hung? Hắn sao có thể sẽ hung? Kia hải tử nhất ôn nhu bất quá. A, ta cũng thật muốn thấy liếc mắt một cái hắn bản nhân A. Đinh lan lan phủng mặt cảm khái. Ta nghe nói không tế sư bá đi qua ma linh giới. Hắn lại như thế nào quá khứ? Mục tuyết hỏi. Khai thông ma ngự đội ngũ thời điểm đi đi. Ra học sâu xa cái gì tin tức đều biết đến Đinh Lan Lan trả lời. Chuyện đó cùng chúng ta không quan hệ. Mỗi khai một lần ngự đội ngũ hao phí thật lớn. Mười năm hơn mười mấy cái môn phái cộng khai một lần đâu. Có thể đi đều các môn phái trung tinh anh đệ tử. Chúng ta ly đến còn xa đâu. Nguyên lai like có có thể đi thông ma linh giới pháp trận. Tuy rằng thật lâu khai một lần. Trung Quy vẫn là có gặp mặt cơ hội. Mục tuyết đến ra thần điện lúc sau, vẫn luôn tích tụ với ngực đồ vật rốt cuộc thư hoán rất nhiều. Đinh lan lan lại run run một chút, hy vọng tương lai khai ngự đội ngũ thời điểm sẽ không lựa chọn ta. Ta nhưng không nghĩ đi mà linh giới. Nghe nói nơi đó âm chầm trầm, nơi nơi đều là yêu thú cùng quỷ quái. Mục tuyết ha ha cười nói, ngươi vừa mới không còn nói muốn gặp Sầm Thiên Sơn trông như thế nào sao. Kia chỉ là nói chơi, ngươi không biết chân chính ma tu đều là thực khủng bố. Nàng làm ra hù dọa Mục Tuyết bộ dáng, bọn họ có luyện công muốn ăn tiểu hải tử, chào rất nhiều đồng nam đồng nữ về đến nhà đi, ngươi có sợ không? Còn có một ít lấy nữ tử vi tôn gia tộc, nghe nói tu cái gì đại vui mừng công, chuyên môn thai họa tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử. Như là ngươi tiêu giao phong những cái đó sư huynh đi, nhưng đều phải cẩn thận. Không có ăn đồng nam đồng nữ ma tu lạm. Mục Tuyết ở trong lòng nói, xác thật có người đại lượng chọn mua phàm nhân hải tử vì đồ đệ làm nghĩa tử, từ nhỏ áp bức, các loại khắc khe dẫn tới những cái đó hải tử tồn tại suất cực thấp, tỉ như nàng sư phụ cùng sầm thiên sơn nghĩa phụ đều là như thế. Chuyển tới nơi này liền biến thành ăn đồng nam đồng nữ tới tu hành. Tiên gia lấy nữ tử trưởng gia chiêu nam tử ở rẻ, liễu gia tu tập đại vui mừng âm dương tương giao bí pháp, cũng đều không phải là tất cả đều là cường cưới hào đoạn, đa số còn ở tự nguyện tình hình hạ tiền tài giao dịch. Nghe nhầm đồn bậy truyền tới nơi này, tất cả đều thay đổi dạng. Quy Nguyên tông nội, bất đồng chủ phong chi gian, Khoảng cách tương đi khá xa, những cái đó tu hành nhiều năm nội môn đệ tử, sôi nổi tế ra chính mình phi hành pháp khí phá không mà đi. Có rất nhiều tinh mỹ quạc tròn, có phiêu giật lụa mang, cũng có sắc bén bảo kiếm. Váy lụa phiêu phiêu, vạt áo phân phật, rong ruổi với dây núi chi gian, trông rất đẹp mắt. Hào hâm mộ à, khi nào ta cũng có thể được đến phi hành pháp khí, ngự vật phi hành thì tốt rồi. Đinh Lan Lan hâm mộ mà nói, không có việc gì, sư tôn nói hành tẩu ngồi nằm đều là tu hành. Nhiều đi một chút cũng hảo." Mục Tuyết nói, mới vừa vào nội môn không bao lâu mấy cái tiểu đệ tử, tay nắm tay, dọc theo trên ven sơn đạo đi xuống dưới. Núi rừng gian truyền đến hổ gầm tiếng động, một con huy phong lấm lấm bạch hổ lăng không ngừng ở các nàng trước mặt, tiên khí phiêu phiêu vân trùng quân tử ngồi ở trên lưng hổ, nhàn nhạt, nhạt đối Mục Tuyết nói, "Đi lên, sư tôn mệnh ta tiếp ngươi hạ học." Hổ gầm thanh đi xa, bạch hổ biến mất ở dây núi lỉnh. "A, ta toán, đi ngươi hành tẩu ngồi nằm đều là tu hành." Tiêu giao phong đãi nộ vì cái gì liền như vậy hảo, từ trước là diệp sư huynh dùng lá cây tái nàng, mắt thấy diệp sư huynh bị thương, tốt xấu cùng chúng ta cùng nhau đi hai ngày lộ a, này lại thay đổi vân sư huynh như vậy tiên nam. Ô oh, ô oh, oh, ta cũng tưởng ngồi một lần vân sư huynh bạch hổ, đời này ngồi một lần đều đáng giá. Các bạn nhỏ chua lòm lời nói mục tuyết không kịp nghe thấy. Nàng cưới bạch hổ thực mau lọt vào tiêu giao phong trong đình viện. Diệp hàng chu bọc một chương thảm, ngồi ở trên hành lang, miêu hồng nhi đứng ở hắn bên người chính nhìn sư tôn tô hành đỉnh làm mẫu sáu hảo suy đoán chi thuật tiểu tuyết hạ học khóa thượng đến thế nào thấy mục tuyết từ bạch hổ trên dưới tới tô hành đỉnh cười nói ta cái thứ nhất thành đan ra lò đâu lúc này không bị đánh bàn tay không thấy sư bá còn khen ta vài câu mục tuyếtưỡng ngực. không tồi không tuổi tô hành đỉnh rối tay sờ sờ nàng đầu vi sư tân chuyển thai tức quyết nhưng có không rõ chỗ mục tuyết ở sư huynh sư tỷ bên người tùy ý mà ngồi xuống đánh một cái tay quyết nàng nay ngồi xuống Cùng Tâm Thường ngã ngồi bất động, ngồi như thường ngồi, cầm đến là Khổng môn tâm pháp. Đem một lòng nấp trong lập mệnh chi khiếu, tác ngoại giới thanh sắc tuy từ thai mắt chúng quá, lại không thể nhiễu này tính thất chi tâm. Thức mau, chỉ thấy nàng tiền đồ tiệm hơi, nhập tức kéo dài không, dứt, hơi thở nhu như trẻ con giống nhau. Nội khí dần dần không ra, khách sáo ngược lại không ngừng tiến vào. Miệng mũi bên trong ngoại hô hấp bị quên đi, hoàng đình khí huyệt trong vòng cản khôn chi khí nhất khai nhất hợp, nội hô hấp kéo dài không, rức, đoạt bẩm sinh chi tinh. Ngưng thần tu khí, xưng là thai tức. Nhân nàng tạm thời không tu long hổ công, sư tôn tân truyền này bộ tâm pháp, bất luận hành tẩu ngồi nằm gian, đều là tu hành. Hành tẩu là lúc, tâm hòa khí định, nội coi khí huyệt. Đứng thẳng là lúc, góp chân chấm đất, hơi thở liêu với thiên ngoại, đưa tới trời cao chi khí. Đó là ngồi nằm là lúc, cũng muốn làm đến không lẩu lò bính đỉnh, thần khí về, hô hấp hằng dục, tiêu giao với thôn trang không bao lâu có chi hương. Như vậy năm rộng tháng dài tu hành đi xuống, tuy tạm không long hổ giao cấu hái thuốc về lò nhưng nguyên khí tự tụ thật tinh tự ngưng thần mãn khí đủ thân kiện tâm an tất nhiên là tu vi tô hành đỉnh thấy mục tuyết này tùy ý ngồi xuống đã có thai tức thái độ nắm chắc được thai tức quyết không thể có tâm thủ không thể vô tâm cầu mấu chốt có thể ngồi vào tự nhiên mà vậy không cố tình cầu chi tùy thời tùy chỗ tu hành lý tưởng trạng thái trong lòng đối cái này tuổi nhỏ đệ tử cực kỳ vừa lòng gật đầu khen ngợi diệp hàng chu liền nói Tiểu Tuyết đã tới rồi cái này cảnh giới, nói vậy thực mau là có thể ngự vật viên dung không ngại. Có phải hay không nên chuẩn bị một cái phi hành pháp khí? Tiểu Tuyết nghĩ muốn cái gì dạng pháp khí. Miêu Hồng Nhi tế ra nàng phi hành pháp khí, chính là đỉnh đầu viên đồng đồng ánh sáng lượng nổi sát, nàng thập phân đắc ý mà khoe khoang, bọn họ pháp khí đều không bằng ta. Phi đến mau, có thể phong ngự, đường xá chung còn rất thực dụng. Tiểu Tuyết không bằng học ta, luyện một con huyền thiết chén làm pháp khí. Như vậy người ta sư tỷ ngộ ra cửa thời điểm. Một nồi một chén xứng thành một bộ, rất là chỉnh tề. Mục Tuyết đem đầu diêu thành chống bỏi, ta không cần, ta không cần. Phó Vân liền nói, nếu ngươi thích ta tọa kỵ, ta có thể đi mình thổ chi xâm vì ngươi chảo một con bạch hổ. Thuần phục lúc sau, mỗi ngày kỵ hành đảo cũng tiện lợi. Mục Tuyết hiện giờ vừa thấy đến lao hổ, liền nghĩ đến chính mình hoàng đỉnh trung kia một con, lại nghe được mỗi ngày kỵ hành mấy chữ sắc mặt đều không đẹp, liên tục lắc đầu xin miễn. Diệp Hàng Chu liền nói, có phải hay không ngươi có cái gì thích đồ vật? Có thể nói ra, chờ sư huynh quá mấy ngày vết thương khỏi hẳn, thế ngươi luyện chế ra tới đó là. Mục tiết nói, không có việc gì, không có việc gì. Sư huynh ngươi an tâm dưỡng thương. ta không vội mà cái này. Ngự khí phi hành đối nàng tới nói đã không tính cái gì mới mẻ sự. Mỗi ngày thành thật kiên định ở núi rừng gian chậm rãi hành tẩu, vận chuyển tu hành pháp quyết cũng là một loại không tồi sự. Nhưng tu hành đình lại không nghĩ như vậy, tuổi nhỏ đệ tử lên núi về sau, cái nào không chờ mong sớm một ngày ngự vật phi hành. Ngao du thiên địa chi gian. Bất luận là Hồng Nhi, Phó Vân, vẫn là hàng trù, lúc trước lên núi thời điểm, đều bị mắt trông mong ngóng trông giờ khắc này. Tiểu tuyết Nhi cũng không tránh khỏi quá mức ngoan ngoãn, luôn là sợ cấp sư trưởng thêm phiền thoái, còn tuổi nhỏ lên núi lúc sau, liền cái gì yêu cầu cũng chưa đề qua. Nghĩ như vậy tưởng tượng, không khỏi càng thêm thương tiếp cái này nhỏ nhất đệ tử. Vì thế từ túi chữ vật lấy ra một vật, kia vật trắng xóa một đoàn, tựa sợi bông nước nhẹ, như tuyết đôi ngân bạch lại là không trung một đóa mây trắng. đây là ánh thiên vân lấy đến vũ tệ vu sân thượng vân nhẹ ánh bích thiên chi ý hắn cử tay háo nhẹ nâng đem kia đóa vân bay tới mục tuyết trước người đây là vi sư niên thiếu thời điểm sử dụng pháp khí hiện giờ đã mất trọng dụng đến ngươi nhập sư môn lúc sau kính cẩn thuần hiếu thiếu ái đồng môn rất là hiểu chuyện vi sư còn chưa từng ban ngươi pháp khí liền đem vật ấy cho ngươi bãi tiểu tuyết mau mau lấy đi ánh thiên vân chính là thứ tốt miêu hồng nhi cười chụp nàng. Nó khác đảo cũng thế, chỉ có hạng nhất che chắn người khác thần thức đặc biệt lợi hại. người tránh ở vân, phi ở trên trời, nếu là không nghĩ hiển lộ thân hình, bất luận ngươi ở bên trong làm gì, người khác đều phát hiện không được. Ta khi còn nhỏ muốn dùng nó tới chơi chơi trốn tìm trêu đùa các sư đệ, sư tôn đều không đồng ý. Mục tuyết trong lòng cao hứng, bái tạ lênh ban. Một chút nhảy đến kia đám mây phía trên, nguyên thần ngự vật, mây trắng gào thét mà đi. Lúc này mới giống cái hải tử bộ dáng sao. Tô Hành Đình gật đầu nói. Đến tận đây lúc sau, cựu liên sơn mạch, tiêu giao phong trước, phiêu vân quá tuyết, lãng mau hai trỏng mắt, mấy độ hàng thần tiên. Trong núi không biết năm tháng, từ từ đã qua quanh năm. Đệ 46 trương. Đối quy nguyên tông đệ tử tới nói, 10 năm một lần nội môn đệ tử đại bỉ là nhất náo nhiệt việc trọng đại. Thanh hư phong trên quảng trường, thiết lập thành bài lôi đài. Những cái đó lớn tuổi các đệ tử đang ở cấp này đó lôi đài bố trí cuối cùng phòng ngự pháp trận. Ngươi nói lần này khôi thủ sẽ là ai? Nên sẽ không lại là tiêu giao phong người đi. Đều bị bọn họ liền đoạt mấy giới khôi thủ. Một vị đệ tử biên bận rộn vào để cùng hắn đồng bạn nói chuyện hiếm. Không thể là, tiêu giao phong tô phong chủ mấy năm nay đều không có thu đồ đệ, chỉ ở 10 năm trước thu một cái 6 tuổi nữ hoa, hoa. Hiện tại cũng bất quá 16 tuổi mà thôi. Hắn đồng bạn liên tục xua tay, vị kia sư muội bị nàng kia mấy cái sư huynh sư tỉ sủng đến không được, nũng nịu cũng chưa ra quá vài lần sân môn. Tới hay không tham gia vẫn là một chuyện đâu. Nói được cũng là, không thể lại làm tiêu giao phong nhất chi độc tú. Lúc này đây khôi thủ ta cảm thấy muốn dừng ở chúng ta ngự định phong. Nói vậy, chúng ta huyền đàn phong lần này có một vị thập phần ưu tú tân nhân sư đệ, ta xem mới là có hy vọng. Ở mặt khác một chỗ lôi đài trước, thiết trụ phong Dương Tuấn đang ở thẩm tra đối chiếu dự thi nhân viên danh sách. Diệp hàng chu từ phía sau đi lên, đắp ở bờ vai của hắn, cho ta xem. Dương Tuấn liếc nhìn hắn một cái. Ngươi tới sớm như vậy làm cái gì? Lúc này đây ngươi lại không thể dự thi. Diệp Hàng Chu là thượng một lần đại bỉ quán quân, mỗi một lần đại bỉ tiền mười tuyển thủ, đều sẽ được đến Tông Môn khen ngợi cùng khen thưởng. Những người này cũng liền không cần lại tham gia sau này thi đấu. Này không phải tới thay ta tiểu sư muội nhìn sao. Nàng tiến Tông Môn vừa mới 10 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy môn phái đại bỉ. Diệp Hàng Chu khi nói chuyện, từ hắn phía sau đi ra một vị 16-7 tuổi thiếu nữ. Lại là eo thon tể, lánh nhan như ngọc, tấn điệp thật sâu, đại úc nhẹ lánh, hai mắt dùng sao trời, xuyên một thân hơi mỏng hồng sam, duyên hoa không thi, cử chỉ tiêu sái, thiên nhiên tiêu chí vô song. Dương Tuấn hồi lâu chưa từng nhìn thấy Mục Tuyết, chưa từng nhớ năm đó cái kia quần áo một mạc, đầu sơ song nha bối tóc tiểu đoàn tử, nháy mắt trưởng thành như vậy duyên dáng yêu tiểu bộ dáng. Nguyên Lai Tiểu Tuyết muốn tham gia năm nay lại bị. Các ngươi tiêu giao phong này truyền thống khi nào sửa lại? Dương Tuấn cười đối Diệp Hàng Chu nói. Lúc trước ngươi tham gia môn phái Đại Bỉ, phó sư huynh từ đầu tới đuôi ở đây ngoại nhìn chằm chằm ta, sợ tới mức ta không phát huy hảo, nhất chiêu sai lầm, lúc này mới bại cho ngươi. Hiện giờ đổi ngươi vì ngươi sư muội tỏa chấn sao? Diệp Hàng Chu đẩy hắn một phen, thua chính là thua, còn có thể quay đến ta sư huynh trên đầu, nếu không một hồi hai ta trở lên đi so một hồi. Được rồi, được rồi, ngươi yên tâm, đều biết các ngươi tiêu giao phong người không động đại đến, không ai dám thật sự thương đến ngươi sư muội. Dương Tuấn đối mục tuyết công đạo, tiểu tuyết không cần khẩn trường, trên sân thi đấu đều là đồng môn sư huynh đệ, vạn nhất so đối bất quá, chỉ cần sớm cho kịp nhận thua đều không có sự. Mục tuyết dịu ngoan thi lễ, gật đầu xưng là. Diệp Hàng Chu cũng liền nói nói, chúng ta tiêu giao phòng, lấy tiêu giao hai chữ lập phòng. Nhất không so đo này đó hư danh. Người thượng lôi đài hoạt động hoạt động gần cốt, chơi đùa một phen liền bãi, không cần so đo thứ tự. Mục tuyết liền hỏi, chính là ta nghe nói sư huynh không cũng cầm khôi thủ sao? Diệp Hàng Chu tức khắc lại có chút đắc ý, đó là bởi vì sư huynh kia một lần trình độ trình thể không được, bị ta lừa dối cái quán quân mà thôi. Ha ha, hoàn toàn không màng trình độ không được. Dương Tuấn sắc mặt đen nhánh mà nhìn hắn, môn phái đại bị hừng hực khí thế mà triển khai, trong lúc nhất thời lôi đài phía trên long xà quay cuồng, thanh vượng tề minh, lôi hỏa điện quang long lánh, tam vị chân hỏa sáng quắc, đất dung núi chuyển, đao quang kiếm ảnh, thuật pháp cùng sáng, mỗi một cái lôi đài trung quanh đều vây quanh không ít quan chiến người. Đinh Lan Lan đồng thời thao túng hai cái cùng chân nhân chờ cao hình người con rối, thắng hiểm thiết trụ phong một vị sư minh. Tự biết vô lực thủ lôi, từ trên đài lui ra tới nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tiểu tuyết đâu? Nàng hỏi tiến đến tiếp được nàng viên tử. Viên tử cùng hạ đồng ở các nàng nhập môn sau năm thứ ba ngoại môn khảo thí khi bị tuyển nhập tông môn. Viên tử cùng Đinh Lan Lan giống nhau bái nhập bích du phong, hạ đồng đi huyền đàn phong. Nàng hẳn là, ở nơi đó đi. Viên tử chỉ vào cách đó không xa một cái lôi đài ở cái kia trên lôi đài không, xa xa huyền dừng lại một con điếu tình bạch hổ, một cái nồi sắt, cũng một mảnh cự đại hóa lá cây, có không rõ nguyên do vây xem đệ tử chỉ vào kia chỗ lôi đài nói, kia, nơi đó là chuyện như thế nào? vì cái gì tiêu giao phong tam đầu sỏ tất cả tại bầu trời nhìn chăm chằm? hại, người không biết đi, tô chân nhân tân thu tiểu đệ tử năm nay tham gia đại bỉ, đây là sư huynh sư tỷ sợ nàng bị bị thương, đồng loạt tới theo dõi trợ uy. đinh lan lan vừa mới đi đến lôi đài trước. Một cái bị tơ hồng chói gô sư huynh bị từ trên lôi đài ném xuống tới. Trương tiểu tuyết, tháng, thứ tam tràng. Trọng tài thanh âm đồng thời vang lên. Khán đài hạ hư thanh đốn khởi. Dương Tuấn đi nhờ Diệp Hàng Chu lá cây, ngồi ở hắn bên người, ngươi được lắm, liền ta đều lừa dối, nàng đây là yêu cầu chúng ta lo lắng bộ dáng sao. Diệp Hàng Chu nhìn mục tuyết vô thanh vô tức thắng tăm tràng, so với chính mình thắng cao hứng, ta vừa mới ý tứ là, lo lắng sư muội quá tiểu không đúng mực, bị thương người khác sao. Ha ha, lôi đài phía trên, 16-7 tuổi thiếu nữ, dựa vào một đạo tâm tùy ý động tơ hồng, thúc chi không được giải tơ hồng, cơ hồ đều chỉ ở một cái đối mặt gian, liền nhẹ nhàng giải quyết lục tục lên đài tám thực lực đối thủ cường đại. Đối phương lại liền cơ hội ra tay đều không có. Elton sờ sở, Hồng Y liều phiêu phiêu, độc lập ở lôi đài phía trên, nâng lên huỳnh huỳnh, cổ tay trắng nõn, kia một đạo tơ hồng liền dung nhập ngu bàn tay trở thành một đạo hoa hình màu kim hồng sang mình. Trong khoảng thời gian ngắn. Dưới đài nghị luận sôi nổi, không ai dám trở lên đài khiêu chiến. Ý dì theo đại bỉ quy củ, người dự thi nhưng bằng vào nhiều lần thắng bại lấy được tích phân tiến cấp. Nhưng nếu là có thể bảo vệ cho lôi đài mười trang giả, nhưng trực tiếp tham dự trận chung kết. Từ trước liền cùng mục tuyết nháo quá mâu thuẫn huyền đan phong đệ tử Lâm Doan ở dưới lôi đài tức giận bất bình nói, cũng không có cái gì thật bản lĩnh, hoàn toàn là chiếm sư môn xuống ái, ban cho thần khí chiếm tiện nghi mà thôi. Ngươi như vậy đối những cái đó cực cực khổ khổ tu luyện các sư huynh một chút đều không công bằng." Mục Tuyết nhìn nàng cười hi hi nói, "Lâm sư tỷ lên đài tới, ngươi cùng ta so một hồi, ta bảo đảm không cần bó tiên khóa đó là." Lâm Doãn mày liếu dựng ngược, nhảy lên đài tới, "Lời này thật sự?" Mục Tuyết cười khanh khách mà, "Tự nhiên là thật." Trong tài tuyên bố thi đấu bắt đầu nói âm vừa ra, Tia thơ hồng liền giống linh xà giống nhau, hưu một tiếng cuốn quanh đi lên, Lâm Doãn bị bó thành bánh trưng, ném xuống đài đi. Thứ 9 chàng Trương tiểu tuyết thắng. Lâm doan tránh thoát buông ra dây thừng, nhảy bật lên, mặt đỏ thai hồng chỉ vào mục tuyết cái mũi, ngươi. Ngươi vi phạm quy định. Mục tuyết vẻ mặt vô tội, đại bỉ không quy định không thể sử dụng pháp khí, cũng không có quy định không thể nói dối. Ta nơi nào vi phạm quy định. Lâm doan dầm chân, sắc mặt đỏ lên, hai mắt ngầm nước mắt, may mà không giống khi còn nhỏ như vậy hoa một tiếng khóc ra tới. Nàng một vị đồng môn sư đệ từ bên Trấn An vài câu, đảng thượng lôi đài tới. Người này mục tuyết cũng nhận thức cùng chính mình cùng giới nhập môn, bái ở Huyền Đan Phong phong chủ không tế môn hạ, cùng Lâm Doãn xem như sư xuất đồng môn. Là bọn họ này một đám đệ tử trung thiên phú tuyệt hảo người xuất sắc. Hắn hướng Mục Tuyết đánh cái chắp tay, Huyền Đan Phong tiêu trưởng ca, tiến đến tỉnh giáo. Lôi đài dưới, Hạ Đồng Lôi kéo đinh lan lan đám người nói, vị này Tiêu sư huynh rất lợi hại, lúc trước Kim Điệp hỏi chính là hắn hiện Vũ Trạch thi bố cảnh, kinh diễm toàn trường đâu. Cái gì Vũ Trạch thi bố cảnh? Mấy cái đầu thấu lại đây. Ta cũng là sau lại mới biết được. Hạ Đông nói, lúc trước chúng ta lần này lên núi đệ tử, liền số vị sư huynh này cảnh giới nhất thấy được. Nghe nói hắn bất luận tâm tính vẫn là thiên phú đều thập phần sung ra, vài vị sư thúc đều muốn đem hắn thu vào môn hạ. Cuối cùng vẫn là chúng ta huyền đan phong phong chủ cướp được người. Kêu hắn rất lợi hại. Hẳn là rất lợi hại đi Đinh Lan Lan cũng nói, lúc ấy trừ bỏ hắn, nghe nói còn có một vị tuyết hoa khai cảnh hải tử, tâm tính tuy hảo, thiên phú lại không quá cao. Mặt khác có một vị lưu hỏa khắp nơi người, bị bầu thành thiên phú cực cao nhưng tâm tính lưu với cùng đảng. Cho nên chỉ có hắn là chúng ta lần này nhất xông ra người. Huyền đan phong xuất thân có thể lợi hại đi nơi nào? Có khác vài vị vây xem đệ tử ở nhỏ giọng nói thầm. Kia địa phương nhiều nhất chính là luyện luyện đan dược, đủ loại linh thực. Đánh nhau lên cùng tiêu giao phong như vậy kiếm tu xuất thân địa phương vẫn là vô pháp so. Không thấy đầu, không thấy đầu. Xem ra tiểu cô nương muốn bắt lấy 10 huyết tiến trận chung kết trên lôi đài, tiêu trưởng ca bộ mặt bình tĩnh, một tay khắp một cái thủ quyết, nhất thời như xuân phân hóa vật, vô số mềm dẻo cảnh từ dưới nền đất rút ra, nhanh chóng cất cao, chịu điều, tinh thần phấn chấn đồng bộ mà sinh trưởng ra cảnh lá tán cây, cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt cảnh lá tốt tươi rừng rậm liền chiếm cứ lôi đài hơn phân nửa vị trí. dưới bầu trời mênh mông mưa phùn, tiêu trưởng ca bị mật mật giữ gìn ở mềm dẻo cây rừng chi gian, cùng khắp rừng cây hòa hợp nhất thể. lúc này mặc dù mục tuyết tế ra khẩn tiên tác cũng rất khó đem hắn trói chặt. sư muội, ta cần phải ra chiêu. tiêu trưởng ca nhắc nhở một tiếng, trong tay chỉ quyết biến ảo, vô số mềm dẻo cây mây như dao long bàn xà, cuốn đầy đất bụi đất, quay quanh hướng mục tuyết trộm tới. có thể tưởng tượng, phàm là bị chúng nó ai đụng tới một chút, nháy mắt có thể bị bó thúc đến so khổn tiên tác bó đến còn muốn chật vật. Mục tuyết phi thân tránh đi, những cái đó lẫn nhau dây dưa dây đằng ở sau người vân thủy diêu thiên, theo đuổi không bỏ. vô số cứng rắn nhánh cây, hóa thành sắc bén trường ngâu. Phát ra dày đặc tiếng xé gió, từ các góc độ hướng mục tuyết nơi chỗ phong tới, muốn bức cho nàng không trô nhưng trốn. Mục tuyết chiết thân, rút ra một thanh ba thước lớn lên đoàn kiếm, kiếm này vừa ra, đầu như quan diễm, hàn đàm nước lạnh, tinh trăng mở đạo, phong lôi thanh động. Kiếm mang với không trung run lên, hóa thành một đóa năm cánh hàn mai, hàn mai nhiều đoá nở rộ, ngàn thụ vạn thụ hoa khai, che trời lấp đất trực diện trong mưa cây xanh mà đi, hùng hổ, dạo đoạn 3000 cánh lá. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy nửa bên lôi đài Vũ trạch văn vật, cành lá trùng trùng điệp điệp, không ngừng sinh sôi. Một nửa kêu biên, cuồng phong giận tuyết, hàn mai nở rộ, đối trọi gay gắt không cho. Vây xem mọi người lúc đầu chỉ cảm thấy mục tuyết niên thiếu khinh quầng, chiếm này không biết nơi nào tới thần kỳ đầu cơ trục lợi thôi. Giờ khác này thấy nàng còn tuổi nhỏ, chiến đấu bên trong lăng nhiên không sợ, kiếm ra không lùi, đạo pháp liền liền diệu. Lúc này mới xem như chịu phục. Ta liền nói, tiêu giao phong quán ra tàn những người, liền không ra quá túng hóa. Đừng nhìn nàng là cái sư muội, năm đó miêu sư tỷ là như thế nào lăn lộn người, đại gia chẳng lẽ là đã quên. vai vị lớn tuổi sư minh hồi tưởng khởi chuyện cũ, dù là cập, lặng lẽ nhìn thoáng qua ngừng ở trên đỉnh đầu kia khẩu nồi sắt Hồi tưởng khởi thơ hấu thời kỳ bóng ma tâm lý. Miêu Hồng Nhi di động đến phó vân bên người, nha đầu này hoa mai kiểu kiếm nhưng thật ra được ngươi chân truyền. Phó vân nghiêng người xem trên lôi đài tình hình chiến đấu, ta cũng không nghĩ tới nàng có thể đem kiếm pháp luyện đến nỗi nơi đây bước nàng kiếm ý còn cùng ta không lớn tương đồng, ngươi là quân tử chi kiếm, sư muội này kiếm thuật nhìn có bạo tuyết hàn mai chi ý. Miêu Hồng Nhi lắc đầu, ta có đôi khi tưởng không quá minh bạch, rõ ràng từ nhỏ che chở nàng lớn lên, vì cái gì nàng luôn có một loại tùy thời tùy chỗ chuẩn bị tốt liều mạng tư thế. Lôi đài phía trên, mưa thuận gió hòa rừng cây chuyển vì giữa hè, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm từng trận, mưa to tầm tã. Không Song Diệp hàng chu đứng dậy, sư muội nàng, có một chút sợ sẽ đánh. Sợ sẽ đánh, Dương Tuấn không phản ứng lại đây. Trên lôi đài tầm tã mưa to bên trong, Mục Tuyết Tựa Hồ có trong nháy mắt dại ra, nàng ngẩng mặt nhìn không chung lôi điện, mặc cho mưa to nước mưa cọ rửa ở gương mặt thượng, điên cuồng thảm thực vật đã leo lên đến nàng mắt cá chân, nàng mới lạnh như băng mà nâng lên tay khắp một cái kỳ quái chỉ quyết. Có phải hay không đại địa ở diêu? Sao lại thế này? Mặt đất đông đưa đi lên. Nơi này mỗi một cái lôi đài tứ giác đều bố có pháp trận, bình thường dưới tình huống. Lôi đài trong vòng sở hưu thuật pháp đều ảnh hưởng không đến lôi đài ở ngoài phạm vi. Tỷ như giờ phút này lôi đài nội sấm sét tầm ầm, tầm ta mưa to. Lôi đài ngoại trên khán đài lại thập phần khô mát, không hề vũ ngân. Chỉ là giờ phút này đại địa không biết vì sao ẩn ẩn đông đưa, mặt đất nứt ra rồi một cái cái miệng nhỏ, một cái nho nhỏ sắt lá con rối từ bên trong chui ra đầu. Nó tả hữu nhìn xem, vươn tinh tế cánh tay chống thân thể từ dưới nền đất nảy ra, hướng trên lôi đài chạy tới. Loại này con rối đinh lan lan rất quen thuộc, nàng cô cô kiêm sư phụ đinh phong chủ thường xuyên bố trí cho các nàng chế tác cơ sở con rối mô hình. Phóng một viên nho nhỏ linh thạch đi vào, liền có thể thao tác nó làm một ít khuôn vác, giỡn hàng chờ đơn giản hoạt động. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận mục tiết vì cái gì triệu hoắn nhiều như vậy sắt lá con dối, lôi đài tứ phía trên sàn nhà, tả một cái lỗ trống, thiếu một cái lỗ trống, mấy chục cái tiểu con rối từ giữa nhảy ra, thủy triều giống nhau bao trùm quá cành lá cây. Hướng trung gian tiêu trưởng, ca dũng đi. Tiêu trưởng ca thao tác cảnh, chặn cái này con dối ngăn không được cái kia, rốt cuộc cũng là một vị mới nhập sư môn mười năm thiếu niên, không có nhiều ít chân chính thực chiến kinh nghiệm. Một chút liền luống cuống tay chân, bị giày đặc con rối chui qua tới mấy chỉ, giơ tay nhấc chân, băng khẩn tứ chi thành hình chữ đại, dơ lên ở không trung. Tiểu tuyết, không thể đả thương người. Diệp hàng chu hô một câu. Mục tuyết biển hai ngón tay, làm cái thu thủ thế. Những cái đó sắt lá con rối dơ tiêu trưởng ca một đường chạy vội, đem hắn từ lôi đài bên cạnh ném đi xuống. Tiêu trưởng ca ngồi dưới đất, sửng sốt nửa ngày, mở miệng nói, thật là lợi hại, là ta thua. Hắn lại đối lâm doãn nói, xin lỗi A, sư tỷ ta cũng đánh không lại nàng. Lâm doãn rậm chân một cái, tính tính, bất hòa nàng so đo. Mục tuyết cầm 10 tháng, từ trên lôi đài xuống dưới. Đinh lan lan tiếp theo nàng, trên dưới đánh giá sau một lúc lâu, hung hăng ở nàng cánh tay thượng xoay một chút. Mục tuyết tán đau, làm gì nha, lan lan sư tỷ. Từ trước đinh tuệ nhu thường xuyên khen mục tuyết, đinh lan lan là có chút không phục. Nhìn một trận chiến này, nàng cuối cùng minh bạch lao sư vì cái gì luôn là khen mục tuyết luyện khí chi thuật. Một cái nhất cơ sở con dối, nàng bất quá làm 3 năm cái, liền cảm thấy buồn vẻ, lười biếng lặp lại. Nhưng hôm nay vừa thấy tiểu tuyết hoa tại đây mặt trên công phu đâu chỉ chính mình gấp 10 lần. Nàng thao túng hai người hình con rối chiến đấu, liền cảm thấy thập phần cố hết sức. Tuy rằng là loại nhỏ con rối, nhưng tiểu tuyết đồng thời tinh vi siêu không mấy chục cái, đều mặt không đổi sắc. Hôm nay ta xem như phục, về sau ta hứa ngươi làm chuẩn. Đinh Lan Lan thản nhiên nói, lại nhịn không được can vị, dùng sức lại xoay mục tuyết một phen. Mục tuyết ngồi ở trên khán đài nghỉ ngơi, Đinh Lan Lan cùng viên tử từng người đi tham gia chính mình lôi đài. Hạ đồng không có báo danh lúc này đây lại bị, bồi nàng ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Ta vốn dĩ cho rằng chúng ta đang tu, ở luận võ thượng khẳng định là không được. An An phận phận ngồi ở đan lô bên cạnh luyện đan mới là đứng đắn. Hạ Đồng đem nàng tùy thân mang theo kẹo phân cho Mục Tuyết, "Hôm nay nhìn ngươi cùng Tiêu sư huynh tỉ thí, mới phát hiện này chỉ là ta đang trốn tránh. Ta không nên nghĩ như vậy." Mục Tuyết kéo kẹt kéo kẹt mà ăn đường, "Không có việc gì, ta sư tôn nói, đại đạo 3000 trăm sông đổ về một biển, ngươi nếu thật sự không thích chiến đấu, liền không cần quá mức miễn cưỡng." Nơi này đang nói chuyện, viên tử bụ mặt vẻ mặt chán nản đã trở lại, nàng nhập môn thời gian đoạn Tu vi không cao, thực mau ở lôi đài tái trung suy tản, còn phụ điểm tiểu thương, mặt xương phụ thật lớn một khối. Mau cho ta xem, ta nơi này có dược. Hạ Đồng xem xét nàng thương thế, lấy ra huyền đan phong thuốc mỡ giúp nàng bôi trên trên mặt. Một vị mày rậm rộng mục, bộ mặt ngay ngắn sư huynh đuổi theo lại đây. Xin lỗi, xin lỗi, vừa mới ở trên lôi đài, thật sự không thu tay kịp. Thương tới rồi như vậy tiểu nhân sư muội, thật là ta phải không đúng. Hắn gai gai đầu. Từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc trị thương, đây là thuốc trị thương. Viên tử lắc đầu, không cần, ta đã có dược. Vị tiên sư huynh suy nghĩ sau một lúc lâu, một lần nữa lấy ra một cái cháp, đẩy ra tới, thế nhưng là một thế trong suốt sáng trong bột củ sen điểm tâm, đây là nghe nói muốn đại bỉ, ta nương sai người đưa tới, cấp sư muội làm bồi tội hảo. Viên tử, hạ đồng cùng mục tuyết ta nhìn xem ngươi, ngươi đẩy đẩy ta. Cuối cùng vẫn là viên tử hồng gương mặt nhận lấy tới. Vị tiên sư huynh vừa ly khai. Các nữ hài liền vui đùa ẩm mỹ lên. Hạ đồng treo ghẻo viên tử, ai nha, chúng ta viên tử hiện giờ trưởng thành, người cũng xinh đẹp, còn có sư huynh đưa trái cây ăn. Mục tuyết chính nhìn cười, một vị không biết kia tòa sơn phong tuổi trẻ đệ tử đã đi tới. Thiếu niên kia ứng đỏ gương mặt, lắp bắp nói, sư, sư muội vừa mới chiến đấu, ta nhìn, thật, thật là lệnh người thán phục Hắn nói nửa câu lời nói, nói không được, đem trong tay một quả đỏ tươi trái cây ngạnh đưa cho mục tuyết, vội vội vàng vàng chạy Theo sau lại tới nữa một vị tuổi trẻ sư huynh, vị sư huynh này thoải mái hào phóng đưa cho nàng một chi khai đến chính thịnh Sơn Hoa, tại hạ thanh hư phong huyền cơ, thập phần khuynh mộ sư muội, hy vọng có thể làm bằng hữu. Tuy rằng đều là tu hành người trong, nhưng này một đám đệ tử phần lớn vẫn là huyết khí phương cương thiếu niên, biết háo sắc, mộ thiếu ngải tuổi tác. Ở nhiệt huyết sôi trào trong chiến đấu, khuynh mộ thượng người nào, đều là thực dễ dàng sự. Mục tuyết ngơ ngác mà phủng thu được trái cây cùng hoa tươi bị bằng hữu cùng các sư huynh sư tỷ rêu cợt một hồi. Trong núi đúng là mùa xuân, đào hoa khai thật sự diễm, phấn hồng cánh hoa bị gió thổi qua, rơi xuống nàng mãn vai. Như vậy tình hình giống như đã từng ở trong trí nhớ từng có, chỉ là chưa bao giờ tiến vào quá nàng trong lòng. Hiện giờ đột nhiên cùng nhau nảy lên trong lòng. Tiểu Sơn, ngày hôm qua ta giống như mang về tới một rổ yên gia công tử đưa sơn mai, như thế nào không thấy. Những cái đó đều sinh trùng, không thể ăn. Ta cấp ném. Nga. Như vậy a, Sư tôn, ta hôm nay cổ y đi hái được thụ quả nho, ngươi thèm thèm xem, như ngọt. ân, thực ngọt. Vẫn là tiểu sơn trích ăn ngon đi. ân, tiểu sơn ăn ngon. Kia trên cây thật nhiều thứ, tiểu sơn tay đều bị chập đau. Là sao? Cho ta, ta nhìn xem. Đệ 47 trương. Cùng ngày thi đấu sau khi chấm dứt, đinh lan lan mấy người ở mục tuyết trong động phủ tiểu tụ. Mấy cái nữ hài bên trong, nếu luận cư chú rộng mở thư, không có người so được với mục tuyết. Toàn nhân tiêu giao phong quá mức hoang vắng. To như vậy một tòa núi cao, liền ở vài người. Có thể phát cho nàng độc lập an tĩnh đại viện tử một tòa. Mục tiết trưởng thành chút lúc sau, sư phụ tô hành đỉnh cho nàng chọn một cái phong cảnh tú Mỹ, linh khí dư thừa nơi khai vì độc phụ. Có thiên có mà có đình viện, bố trí đến thoải mái dễ chịu. Các nàng ở trở về trên đường đụng tới phó vân, phó vân thuận tay đem trên sân thi đấu thu được một đống lớn trái cây lễ vật đưa cho các nàng mỗi lần chỉ cần xuất hiện ở môn phái hoạt động chung, vị sư huynh này tổng có thể thu hoạch đại lượng khinh mộ giả ngạnh tắc lại đây lễ vật. Đinh Lan Lan mấy người ở Mục Tuyết trong sân, một bên ăn trái cây, một bên lật xem lúc này đây tiến vào trận chung kết người danh sách tin tức. Vân sư huynh thoạt nhìn cao lãnh, kỹ thật còn rất bình dị gần gũi sao? Đinh Lan Lan ăn ké cho dặn, ngượng ngùng lại nói phó Vân lệnh như băng xương không hảo ở chung. Sư huynh vốn dĩ liền cái thực ôn hòa người. Mục Tuyết ở phân ăn viên tử bột củ sen bánh. Miệng tắc cổ nói chuyện đều hàm hàm hồ hồ. Hạ đồng sửa sang lại ra tới sở hữu tiến vào trận chung kết tuyển thủ tư liệu, đem chúng nó nằm xoài trên trên mặt bàn cấp mục tuyết cùng đinh lan lan xem. Lúc này đây lại bị, mục tuyết cùng đinh lan lan đều tiến vào trận chung kết vòng. Từ đấu loại thoạt nhìn, thiết trụ phong ra vài vị công kích năng lực cường đại sư minh, đặc biệt là bọn họ luyện cái kia kim cương bất hoại pháp môn, nước lửa không sâm, không sợ lưỡi dao, thập phần phiền thoái. Hạ Đồng đem kia vài vị thiết trụ phong sư huynh tư liệu đưa cho Mục Tuyết. Có lẽ cùng từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ, Hạ Đồng từ vào Sơn môn ngày đầu tiên khởi liền thích hỏi tham bát quái tin tức, thu thập các loại tư liệu. Như vậy tính cách theo tuổi tăng trưởng, đảo trở thành nàng cá nhân một đại đặc sắc. Còn có vị này ngự định phong ra tới sư tỷ, một tay kỳ môn đụn giáp chơi xoay chuyển xuất thần nhập hóa. Hạ Đồng đem một trương giấy đưa cho Đinh Lan Lan, phía mặt trên mật mật ghi lại vị kia sư tỷ sở sử dụng quá vũ khí công pháp cùng các loại thuật pháp chiêu thức. Đinh Lan Lan nhìn lâm vào trầm tư, suy tư khởi chính mình nếu ở trận chung kết khi gặp được đối thủ này, hẳn lại như thế nào ứng đối. Bất quá cường đại nhất đối thủ, ta cảm thấy vẫn là chúng ta phong tiêu sư huynh, tiểu tuyết tuy rằng thắng hắn một lần, nhưng thuộc về sông gia Kỳ chiêu thủ thắng. Khó bảo toàn trận chung kết thời điểm, hắn đối với người kia nhất chiêu suy tư ra ứng đối phương pháp vẫn là phải cẩn thận. Hạ Đồng nói. Mục Tuyết từ một tiếng, tiếp nhận tiêu trưởng ca tư liệu đi xem. Còn có một người, Thanh Tĩnh Phong Trang Ngọc. Hạ Đồng do dự một chút, lấy ra một trương lụa giấy, chính là vị kia lưu hỏa khắp nơi người. Người này thuật pháp hết sức bá đạo. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Viên tử từ bên dõi quá mức tới, thấy kia tờ giấy thượng bức họa, ta đã thấy cái này Trang Ngọc, nghe nói hắn tu hành đặc biệt khắc khổ, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, gió mặc gió, mưa mặc mưa vùi đầu khổ tu. Có một lần ta đại buổi tối đi Thanh Tĩnh Phong giúp sư tôn tặng đồ, còn thấy hắn mạo tuyết ở luyện tập thuật pháp. Giờ phút này Ở ly các nàng cách đó không xa, tiêu giao phong chủ Tô Hành Đình đối mặt tới chơi trưởng môn Đan Dương Tử, cũng vừa vận nhắc tới người này. Chính là năm đó vị kia lưu hỏa khắp nơi, bị bầu thành thất với cuồng bội đệ tử sao. Tô Hành Đình cấp trưởng môn sư huynh rót một ly trà, ta nhớ rõ khi đó mọi người đều không muốn thu cái này đệ tử vì đồ đệ, vốn dị muốn lưu tại ngoại môn. Vẫn là trưởng môn sư huynh ngươi liên hắn thiên phú tuyệt hảo, cuối cùng thu vào ngài thanh tinh phong. Đan Dương Tử vệ thật dài trong dâu. Ta biết đại gia bài xích chắc ngọc kia hải tử, là bởi vì năm đó kia sự kiện. Nhưng ta trước sau cho rằng, không ứng lấy cố hữu ấn tượng, đi cấp một cái như thế có thiên phú hải tử định rồi tính. Tô hành đình giơ lên chén trà tay dừng lại, này đảo cũng không thể quái đại gia, năm đó từ côn sư đệ nhập môn là lúc cũng đồng dạng là cùng loại lưu hỏa cảnh. Sau lại hắn với ma linh giới trông chạy, liên lụy không ít các sư huynh đệ tặng tánh mạng. Kia một đám tiến ma linh giới người, chỉ sợ đều khó có thể quên. Trong lòng ta cũng có điều băn khoăn. Đan Dương tử thở dài nói, chính là Trác Ngọc kia hài tử tâm tính cứng cỏi, tự bái nhập ta môn hạ, thức khuya dậy sớm, cần tu khổ luyện. Chính là vì chứng minh chính mình, sợ người khác chỉ trích ta giả cả mắt mở, thu sai rồi đệ tử. Lúc này đây nếu cố tình đem hắn từ tuyển chọn trung si xuống dưới, không cho hắn tham gia đại bỉ, cướp đoạt hắn đi ma linh giới tư cách, chỉ sợ sẽ bị thương đứa nhỏ này tâm. Tô Hành đỉnh cười, trường môn lòng dạ rộng lớn có thể dung văn vật. Nhưng thật ra làm sư đệ ta bội phục, chỉ là người khác chê cười ta tiêu giao phong bên vực người mình đệ nhất danh, xem ra kỳ thật ta còn là so ra kém trưởng môn sư huynh. Đan Dương tử trắng bóng mày hạ đôi mắt mị lên, "Ai tới cùng ngươi nói giỡn, ta đây là tới thỉnh ngươi chiếm một quẻ, hảo an an ta tâm." Tô Hành Đình buông chén trà, ngảy ra kia cái để trứng thiên địa, mấy phen đảo ngược, xem kia thiên địa trung tâm cái nho nhỏ tiền tài chậm rãi là định. Sư huynh nói được rất là, không lúng trước kia người chi tâm định hậu nhân trí tính không ứng lấy chưa hành việc khóa người khác chi tội. Mục Tuyết tiến đi đinh lan lan, hạ đồng cùng viên tử. Theo đình viện hành lang gấp khúc hướng trong phòng đi đến. Sơn gian giá đảo hoa khai thật sự thịnh, bị gió thổi qua, như tuyết giống nhau phi tiến trong đình viện tới, dừng ở hành lang gấp khúc một chất trên sàn nhà. Nhìn những cái đó bay là tả cánh hoa, Mục Tuyết không khỏi hồi tưởng nổi lên kia luôn là lạc đông tuyết đình viện. Từ biệt qua đi 10 năm, nàng không có nghe được ma linh giới truyền đến bất luận cái gì về tiểu sơn tin tức. Thời gian cũng không có hỏa tàn trong lòng kia phân vướng bận, ngược lại như rượu nguyên chất, càng lâu di hương. Kia trong lòng một chút tưởng nghiệm, theo thời gian lên men, càng thêm quanh quẩn trái tim, vứt đi không được. Cũng không biết người kia mấy năm nay quá đến như thế nào. Hay không như cũ linh linh, hay không còn như vậy tự thương hại chuốc khổ, sẽ không chiếu cố chính mình. Mục tuyết biết tiểu sơn trong tay có một cái có thể chiêu hồn nhiếp phách thần khí. Nàng đã từng trái lo phải nghĩ, nếu tiếng chuông lại vang lên, chính mình hay không nên ly hồn tiến đến ứng ước. Nhưng không biết vì cái gì, 10 năm thời gian đi qua, kia chờ mong chung từ từ vang lên khánh âm, trước sau không có truyền đến. Ở ma linh giới, phù vong thành địa chỉ cũ, bay tuyết viện môn bị đẩy ra, phong trần mệt mỏi nam nhân đỉnh áo choàng đi đến. Con dối thiên cơ nghe được động tĩnh, dơ tinh tế cánh tay, bay nhanh chạy qua lạc tuyết sân nên đón chủ nhân trở về. Chủ nhân đã trở lại, chủ nhân vất vả, này một chuyến nhưng có thu hoạch. Tìm đến đi tiên linh giới biện pháp sao. Sầm thiên sơn không có tiếp nó nói. Không lưng vươn tay cánh tay, làm nó nhảy lên lòng bàn tay, theo chính mình cánh tay một đường bò lên trên đầu vai. Trong nhà thế nào? Có hay không người nào? Đã tới. Hắn mở miệng hỏi. Không có người tới đâu, Tiểu cơ đem trong nhà chiếu cố rất khá. Thiên cơ trả lời. Thiên cơ tổng cảm thấy chủ nhân mấy năm nay có chút kỳ quái, mỗi một lần ra ngoài, hắn đều không hề mang lên chính mình, mà là công đạo chính mình giữ nhà, canh giữ ở trong nhà chờ có hay không người nào tới bái phòng. Chính mình ở cái này ra đã đại thượng trăm năm, cái này trong nhà khi nào đã tới cái gì khách nhân. Mặc dù là những cái đó ra tiền thuê chủ nhân hỗ trợ người, cũng chỉ dám xa xa mà đem bái thiếp đặt ở ngoài cửa cố định hộp thư. Thiên cơ cảm thấy, chủ nhân sở dĩ sẽ có như vậy hành vi, là bởi vì sinh ra cái loại này nhân loại tài năng có, có mới nối cũ cảm xúc. Nó tìm kiếm chứa đựng ở trong đầu về nhân loại tập tính tư liệu, phát hiện nhân loại gặp gỡ những cái đó mới mẻ yêu diễm tiện hóa thời điểm liền sẽ đem đã từng làm bạn chính mình nhiều năm cám bã chi hữu cấp phiệt ở một bên từ 10 năm trước chủ nhân đi trước đông nhạc thần điện di tích mang về tới một cái đồ có này biểu nội nhưng chống chân tân thiết bị nhân liền đem đối chính mình đại bộ phận yêu thích chuyển rời đến gia hỏa kia trên người đi hắn động bất động nhìn cái kia thiết bị nhân thật lâu chăm chú nhìn vì nó duy tu cải tạo thân thể đi nơi nào đều mang theo nó liền ngủ đều phải đem nó đặt ở đầu giường con tự mình cho nó nổi lên cái đặc biệt dễ nghe tên gọi là tiểu nha Cái này tên là Tiểu Nha Gia Hỏa, trừ bỏ lớn lên còn hành, quả thực không dùng được. Cứ việc chủ nhân thật cẩn thận ở không phá hư nó phần ngoài kết cấu dưới tình huống, cho nó trong thân thể trang bị thượng giản dị điều khiển hệ thống. Nó cũng vẫn là chỉ có thể dại ra mà chấp hành một ít đơn giản mệnh lệnh, Vừa không giống chính mình cường đại như vậy, cũng không có chính mình này phân thông minh ngại bén. Thật không biết chủ nhân coi trọng nó nơi nào. Sầm Thiên Sơn về phòng lúc sau, trước tiên vào tắm vòi sen dùng thủy phòng. Không bao lâu gian. Thủy trong phòng truyền đến ào ào tắm rửa thanh, con rối tiểu nha đôi tay phùng sạch sẽ khăn lông cùng thay đổi dùng quần áo, ngoan ngoãn mà đứng ở ngoài cửa bậc thang trước chờ. Thiên cơ ngó trái ngó phải, lặng lẽ sờ đến nó phía sau, kia có thể có rối thon dài cảng chân đột nhiên biến trường, đem lốc lăng lăng tiểu nha vướng một chút, nhìn nó một đường từ bậc thang lăn xuống đi, mà chính mình nhặt lên chủ nhân quần áo, đã ý mà thế thân tiểu nha vừa mới vị trí. Sâm Thiên Sơn từ thủy trong phòng ra tới thời điểm, thấy Thiên Cơ giơ lên cao hai tay. Đỉnh chính mình quần áo đánh chuyển khắp nơi chạy trốn, nó phía sau đuổi theo mở mịt mà tiểu nha dơ nho nhỏ đôi tay muốn đoạt lại chủ nhân bố trí cho chính mình nhiệm vụ. Con tới, còn tới, trả lại cho ta. Không cho, không cho, liền không cho. Sầm thiên sơn cũng mặc kệ chúng nó, chỉ từ thiên cơ trên tay rút ra màu trắng khăn lông, trần chùi thượng thân, ngồi ở hành lang gấp khúc mộc trên sàn nhà, sắp chính mình hơi lớn lên tóc. hắn lau khô tóc cùng thân thể, từ túi cản khôn lấy ra thuốc trị thường. Bắt đầu xử lý chính mình lần này ra ngoài trung phụ thương bộ vị. Thiên cơ bước chân ngừng lại, rốt cuộc bị tiểu nha đoạt đi rồi quần áo. Đây là này 10 năm chủ nhân lại một cái biến hóa rất lớn địa phương. Từ trước chủ nhân cũng sẽ không như vậy, từ bên ngoài trở về, không phải phát ngốc xem tuyết chính là liều mạng tu hành. Bị thương lại trọng cũng đều lười đến chiếu cố một chút chính mình. Hiện giờ, hắn sẽ hảo hảo ăn cơm, hảo hảo tắm rửa, hảo hảo xử lý chính mình miệng vết thương. Không có lúc nào là không đem chính mình xử lý đến thoải mái thanh tân lưu loát. Chủ nhân vốn dĩ lớn lên liền tuân mỹ, như vậy vừa thu thập lên, đi đến bên ngoài, liền thường thường sẽ có nữ tử trắng lá gan đi lên đến gần, càng có không ít người hi hi ha ha đem chính mình khăn tay hương bao ném vào chủ nhân trong lòng ngực. Nhân loại là thực nông cạn sinh vật, đơn giản là bề ngoài các nàng tựa hồ liền có thể quên chủ nhân đã từng hung tàn chi danh. Sầm Thiên Sơn băng bó hảo tự mình miệng vết thương, khoác một kiện áo ngoài phục trên vai, đem tóc rớt bắt được sau đầu. Lấy ra cái kia nho nhỏ tử kim long văn dẫn khánh đặt ở trong tay vớt ve. Nay một bộ nho nhỏ dẫn khánh, 10 năm tới hắn không biết lấy ra nhiều ít hồi. Nhảy ra tới lại thu vào đi, thu vào đi lại nhảy ra tới, vài lần kim nén không được muốn đem nó gõ vang, đều sinh sôi cắn răng nhịn xuống. Thật vất vả bắt được hoàn chỉnh đông nhạc thần khánh, vì cái gì không gõ vang nó đâu? Thiên cơ chuyển tới chủ nhân bên người, khó hiểu hỏi, gõ một lần đi. Thình Mục đại gia về nhà đến xem chúng ta. Xem đi chỉ có ta có thể chi kỷ mà bồi chủ nhân nói chuyện. Cái kia vô dụng ra hỏa chỉ biết đỉnh quần áo nơi nơi loạn chuyển mà thôi. Xâm Thiên Sơn ngón cái lặp lại vớt ve dẫn Khánh đánh đấm cùng một bính, cuối cùng lắc lắc đầu, sinh hồn ly thể, có hại vô ích. Thiên cơ nói, nếu là chủ nhân cũng chưa cùng mục đại gia gặp mặt, nhiều năm như vậy, nói không chừng mục đại gia cũng sẽ thích thượng cái nào yêu diễm tiền hóa, đem chủ nhân ngươi cấp đã quên đầu. Xâm Thiên Sơn tái nhuận ngón tay, một chút nắm chặt, Tiểu Nha vươn thon dài cánh tay thọc thiên cơ một chút, người nói sai lời nói. Thiên cơ, sao có thể, ta nhất hiểu biết nhân loại, ta khẳng định sẽ không nói nói bậy. Đệ 48 trương. Thiên cơ nói vừa mới rơi xuống đất, sầm thiên sơn liền nhịn không được đứng lên. Hắn kia cường đại linh lực dọc theo đỉnh viện mặt đất một trận cổ đãng, kích khởi tuyết bay loạn vũ. Tiểu Nha tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng nó bản năng đến cảm thấy một trận sợ hãi, theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Từ nó nơi này xem qua đi, chủ nhân trên mặt thần sắc tựa bị khuất lại tựa phân nộ, sự nó khó có thể phân biệt. Nó đi vào thế giới này bất quá 10 năm, đối nhân loại chỉ có một ít mơ mơ hổ hổ khái niệm. Nhưng nó mơ hồ có một loại nhảy bén cảm giác, chính mình vị này cảm xúc từ trước đến nay rất ít dao động chủ nhân lần này là sinh khí. đinh viện trung tâm trên mặt đất gạch xanh hướng hai bên tối lùi, một cái bí bạc phát hỏa phức tạp pháp trận từ dưới nền đất chậm rãi dâng lên. Xâm Thiên Sơn lấy huyết tế trận đoạt đậm máu tươi hốn lượn chảy vào ngân bạch pháp trận trung kích khởi bí bạc độc hưu lanh thấm chi sắc khiến cho toàn bộ đỉnh viện lung thượng một tầng u ám lam quang đông nhạc pháp khánh khánh thể bị linh lực thao tác huyền tế ở mắt trận trung sầm thiên sơn tái nhợt ngón tay cầm tử kim khánh truy một chút đập vào kia vẽ có vân long bố vũ văn khánh bắt thượng đinh một tiếng vang nhỏ như thủy triều sóng âm ở phím sâu kín lam quang trong đỉnh viện phô đẩy ra tới thanh âm kia lạnh như băng tử nhân tâm thượng bao phủ quá. Xa xa hướng về U Minh chỗ sâu trong chạy tới. Một tiếng lúc sau. Sầm thiên sơn cầm khánh chủy cánh tay liền đọc lại ở không trung, màu đỏ máu dọc theo hắn tái nhận cánh tay không ngừng nhỏ giọt ở trên nền tuyết pháp trận trung. Nhưng hắn cánh tay lại trước sau đọc lại ở không trung, cuối cùng cũng không có gõ vang lần thứ hai. Cuối cùng hắn cười một tiếng, đem kia giá trị liên thành tử kim thần khí ném ở trên nền tuyết, xoay người đi trở về tối tâm không ánh sáng phòng trong. Chủ nhân, gõ một chút là vô dụng. Thiên Cơ đuổi theo về phía trước chạy vài bước, hô một câu, thưa một lần, cái này Thần Khánh không biết vang lên bao lâu, làm chủ nhân chạy kia rất nhiều huyết. Mục Đại Sư hồn phách mới ở cuối cùng khoan thai tới muộn, giống hôm nay như vậy chỉ gõ một tiếng, có thể có tác dụng gì đâu. Bạch Bạch lãng phí khai pháp trận linh thạch cùng những cái đó máu tươi. Từ trước ta thưa Hoan Sư tôn rời gối, mọi chuyện dựa vào Sư tôn che chở ta. Chủ nhân đưa lưng về phía chúng nó, ở hắn kia trường tiểu trên giường gỗ ngồi xuống, cho đến ngày nay. Nếu là còn làm sư tôn gánh vác nguy hiểm nhân nhượng với ta, ta chẳng phải là bạch dài quá ngần ấy năm. Hắn chậm rãi ở kia không quá vừa người trên cái giường nhỏ cuộn tròn thân thể nằm xuống, lầm bẩm, không có việc gì, không quan hệ. Ta nhất định có thể tìm được đi tiên linh giới biện pháp, bất quá là nhiều chờ một ít thời gian mà thôi. Thiên cơ muốn đi ra phía trước, lại bị một cổ linh lực nhẹ nhàng chặn, đây là chủ nhân muốn an tĩnh, không nghĩ làm nó tới gần ý tứ. Kia cũng đúng đi khiến cho mục tuyết chủ nhân chính mình trước chơi cái mấy năm thiên cơ ngốc manh đầu quay cuồng, nhảy ra một trường dữ tận hung ác gương mặt, nó dùng tinh tế cánh tay khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác, chờ chúng ta đi qua, lại đem bên người nàng những cái đó oanh hoanh yến yến bất động thanh sắc mà giải quyết liên hảo. Chủ nhân lại như cũ đưa lưng về phía nó nằm, cũng không núc đích, một câu cũng chưa nói. Cái kia tối tâm góc tĩnh lặng không tiếng động, phảng phất rung trong bóng đêm nhân loại kia đã lâm vào ngủ say. Tiêu Giao Phong Thượng. Mục Tuyết ngồi trên hoa dụng rực rỡ đỉnh viện trong vòng vận chuyển nhiều năm tu tập thai tức quyết hoàng đỉnh bên trong long hổ từng người tương an nhưng lại sinh ra một cái khí khiếu nguyên thần đoan mà thủ chi kia khiếu trung chi khiếu như long sàng ngủ đông như châu trai hàng quang không cần cố tình suy nghĩ nó nhưng nó lặng lặng tồn tại với hoàng đình. lúc này ngoại tức tiệm được khí huyết trung sinh ra thai tức thai tức dần dần trở nên lâu dài rất nhỏ sinh sôi không thôi nội dẫn thần khí tại đây tương hợp ngoại cảm thiên địa âm dương linh khí màn trời phía trên vật đuổi sao rời, chúng tinh bảo vệ xung quanh. Đúng lúc này, đột nhiên không biết từ đâu Minh Miểu Chi sở tại chuyển đến từ từ một tiếng khánh vang. Thanh âm kia lạnh băng, lạnh tanh, mang theo một cổ từ dị giới mà đến tưởng nghiệm chi ý, ở trong thiên địa phô đẩy ra tới. Bao phủ mục tuyết ngồi ngay ngắn chi thân. Nhưng thanh âm kia tới cũng nhanh, lại cũng đi đến mau, như thủy triều nhanh chóng rút đi. Chỉ vang lên như vậy một tiếng, không hề có tủ. Hoàng đình bên trong sao trời đình trệ, nước gợn vô ngân y mắng một mảnh, phảng phất vừa mới kia một tiếng vang nhỏ, bất quá chỉ là vô cớ hảo giác. Mục Tuyết mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, tâm hồ bên trong kia chỉ thủy hồ, đồng thời từ trong hồ nước nâng lên nước dầm dề đầu tới, cùng nàng nhìn về phía cùng cái phương hướng. Thiên Cơ cùng Tiểu Nha song song ngồi ở một chiếc hành lang gấp khúc bên cạnh, nhìn lạc Tuyết đình viện, bốn con tinh tế chân nhỏ từ một sàn nhà rơi đến bên ngoài, qua lại đông đưa. Thân là con rối, chúng nó vừa không sợ giá lạnh, cũng không từ giấc ngủ có thể dùng đại lượng thời gian dùng để tự hỏi cùng tiêu xài. Thiên cơ cấp tiểu nha niệm chính mình tổng kết, về nhân loại hành vi các loại giải thích, bọn họ nói chính mình đã không phải hài tử, kỳ thật chính thuyết minh bọn họ nội tâm còn như cũ non nớt muốn được đến hài đồng đãi ngộ. Tiểu nha đối hắn lời nói không có gì đáp lại, chỉ phát ra một ít ý nghĩa không rõ hử tiếng vang. Nhưng này cũng không gây trở ngại thiên cơ tiếp tục nói tiếp. Chủ nhân nói chính mình đã không phải năm đó hài tử, Vừa lúc thuyết minh hắn còn khát vọng cùng năm đó giống nhau cùng mục đại gia làm lúc tới. Cho nên lúc này chúng ta hẳn là Nó nói không có nói xong, bởi vì tiểu nha đột nhiên vươn tay cánh tay, không ngừng lay động nó. Thiên Cơ theo tiểu nha tầm mắt ngẩng đầu nhìn lại, hình vương cầm đột nhiên ca mắng đi xuống rất một đoạn. Tuyết Điệu phía trên, tu hồn trận như cũ lưu chuyển mỏng manh huỳnh quang, mắt trận trung tâm đứng một người, có lẽ phải nói là nhân loại nguyên thần. Nàng chính cúi đầu, cái nhìn trận thượng những cái đó loang lổ điểm điểm đỏ đậm vết máu. Tiên Cơ Cơ Hồ có thể nghe thấy nàng một tiếng thở dài. Người nọ không giống như là thượng một lần tới thời điểm như vậy, chỉ có một đoàn hỗn độn vô hình quang thể. Giờ phút này nàng thần hồn củng cố, ấm áp nửa trong suốt quang thể có rõ ràng nhân loại đặc thù, có thể rõ ràng mà nhìn ra là một vị tuổi trẻ nữ tính hình dáng. Kia ấm màu vàng nguyên thần nhìn dưới mặt đất pháp trận một lát, di động thân hình đi vào hai chỉ tiểu con rối trước mặt. Nàng cong lưng duỗi tay ở chúng nó hai trên đầu sờ sờ. Một cổ ấm áp xúc cảm xuyên thấu qua trên đầu sắt lá truyền đến, là như vậy chân thật, này nhân loại nguyên thần đã tu hành đến có thể lấy thần thức ngự vật trình độ. Thiên cơ trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt quen thuộc cảm, phản phất ở thật lâu trước kia, này chỉ tay vô số lần mà như vậy vướt ve quá nó đầu. Rõ ràng chính mình lúc ấy đã bị xé vì mảnh nhỏ, trọng tổ lúc sau không còn có đã từng ký ức. Vì cái gì còn sẽ di lưu như vậy cảm giác đâu. Người nọ sơ soạn chúng nó lúc sau, ngồi dậy tới, hướng về phòng trong đi đến. Thiên cơ ngây thơ mở mịt mà muốn đuổi kịp trước, bị tiểu nha từ phía sau kéo lại. Nó chuyển qua đầu, thấy tiểu nha ở sau người hướng nó chấp trước mắt, lại lắc đầu. Chờ nó lại quay lại đầu đi, liền thấy mục đại gia nguyên thần đã tiến vào phòng trong. Kia một đoàn ấm áp hoang quang, chiếu sang tôi tâm nhà ở, chiếu vào chủ nhân tóc dài dối tung thân hình thượng. Người nọ đứng ở chủ nhân bên người, túi đầu nhìn ngủ say trung chủ nhân hồi lâu, dựa gần mép giường ngồi xuống. Xâm thiên sơn ngủ thật sự thơ ngọt. Tựa hồ đã có rất dài thời gian rất lâu, hắn đều không có được đến quá như vậy an tâm mà thoải mái giấc ngủ. Ở ngủ mơ bên trong, sư tôn cùng từ trước giống nhau, ngồi ở chính mình mép giường, nhẹ nhàng sờ soạn một chút chính mình mặt, chậm rãi vô hắn phía sau lưng. Kia chân thật xúc cảm một chút một chút mà thấu tiến trong lòng, hỗn độn năm tháng, quên mất năm xưa. Hắn cảm thấy chính mình toàn bộ thân hình ngâm ở một mảnh ấm áp nước suối trung trầm trầm phù phù, Là như vậy mà thả lỏng, an nhàn, trước nay chưa từng có mà thư thái. Nửa mộng nửa tỉnh chi gian, hắn hơi hơi mở mắt ra, thấy sư tôn ngồi ở trước bàn, len ken len ken chế tác nàng tác phẩm, tuyết quang xuyên thấu qua cửa sổ nghiêng chiếu tiến vào, làm sư tôn cả người đều mạ lên một tầng nu hòa ánh sáng nhạc. Nguyên lai like kia đáng sợ hết thảy, đều chỉ là mộng A. Chính mình tựa hồ làm một cái dài dòng mà đáng sợ ngộng Trong mộng thế giới hắn không muốn hồi tưởng, nơi đó có quá nhiều tim đập nhanh, quá nhiều cô độc. May mắn, đều chỉ là mộng mà thôi. Sư Tôn không còn ở nơi này sao? Nàng rõ ràng vẫn luôn đều ở bên cạnh ta. Chúng ta có rất dài thời gian, có thể vĩnh vĩnh viễn viễn mà như vậy ở chung đi xuống. Sầm Thiên Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, an tâm mà lâm vào mộng đẹp bên trong. Ánh mặt trời đại lượng thời điểm, ngủ say chung Sầm Thiên Sơn chợt bừng tỉnh, một chút từ trên giường xoay người dựng lên. Hắn hai mắt mở mịt, có chút không biết hôm nay hôm nào. Ánh mắt mê mang mà từ trước bàn không có một bóng người ghế trên đảo qua, lại khắp nơi đánh giá vừa lật dừng ở cách đó không xa một đôi tiểu con dối trên người. Tiểu con rối nhóm hướng hắn gật gật đầu, cứng đở máy móc tiếng vang lên, chứng minh rồi chính mình trong lòng phòng đoán. Đã tới Nga, nàng đã tới. Ấn đâu, là nàng, mục đại gia. Sầm thiên sơn đứng lên, chậm rãi đi tới kia trường yên lặng trăm năm cái bàn trước. Hôm nay là khó gặp trời nắng, sáng ngời ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bàn trên đài. Ở kia trên mặt bàn, ở ngay ấy quang, bày biện dài lâu năm tháng chưa từng hoàn công pháp khí bị người nào đó đoạt qua. Dung Sâm Tiên Sơn lại quen thuộc bất quá kỹ xảo, đem kia thiếu chút nữa điểm liền có thể làm xong bán thành phẩm kết thúc, làm nó vượt qua thời gian, rốt cuộc trở thành một kiện hoàn hoàn chỉnh chỉnh lễ vật. Lặng lặng mà bày biện dưới ánh nắng chung. Đó là một cái có chữ vật công năng vòng cổ, màu đen dây thường ẩn ẩn hiện lên tinh tế ám văn, mặt dây là một khối hồng ngọc. Kia đỏ đầm ngọc thạch giống như một giọt huyết lệ, bị điêu khắc thành một cái chiếm cứ đám mây hồng long, ở ánh nắng lộ ra ngọc ảo dường như quang ảnh. Sầm Thiên Sơn vươn tay, chậm rãi cầm lấy cái kia vòng cổ, cử dưới ánh nắng trông được lại xem, mới xác định nó chân thật. Hắn run rẩy xuống tay cánh tay, không biết thử bao nhiêu lần, mới rốt cuộc thành công đem đơn giản mặt dây mang tới rồi chính mình trên cổ. Lạnh lẽo hồng ngọc dán ở ngực trước trên da thịt, lạnh lẽo xuyên tim mà qua. Đồ ở ngực khẩu bên trong trăm năm giày vò thống khổ, đã bị như vậy một chút lạnh lẽo cấp an ủi. Thiên Cơ cùng Tiểu Nha lặng lẽ rời khỏi nhà ở. Bắt đầu thu thập khởi đêm qua làm ẩm ý lưu lại hỗn độn đình viện. Thiên cơ nhặt lên cái kia chủ nhân dùng quá màu trắng khăn lông, ném vào tiểu nha trong tay phủng sọ tre, khó trách chủ nhân mỗi ngày đều đem chính mình tẩy đến sạch sẽ, nguyên lai là cố ý chờ mục đại gia tới sùng hạnh ngày này. Sùng hạnh. Tiểu nha chuyển qua đầu, là nên dùng cái này từ ngữ sao. Người xác định vô dụng sai. Tiêu dao phong thượng, một đoàn mây trắng từ lưng chừng núi bay ra, trở khí phách hăng hái thiếu nữ gào thét mà qua. Thừa phi Diệp Diệp Hàng Chu từ phía sau đổi theo, hôm nay trận chung kết, sư mội đảo thoạt nhìn thần thanh khí sảng, đặc biệt hưng phấn A. Ngồi ở ánh thiên vân thượng mục tuyết, đón sơn gian sương sớm lớn tiếng trả lời, đúng vậy, sư minh, ta tưởng mau một chút tham gia thi đấu, sớm một chút lấy được thắng lợi. Diệp Hàng Chu ở trong gió cười nói, như vậy nóng nội, là tưởng bắt được đại bị khen thưởng pháp khí sao. Sắc thật, mỗi một lần đại bị phần thưởng đều là thứ tốt. Đúng vậy, ta muốn khen thưởng, đại bị mang đến khen thưởng. Ta đã đợi đã lâu, ngắm lại thật là lệnh người cao hứng. Gió núi vén lên mục tuyết tóc mai, nàng sung sướng mà hưng phấn thanh âm theo gió chuyển tới. Đệ 49 trương. Hoa khai chiếu thủy, thiếu nữ áo đỏ cười ở mây trắng phía trên, chậm gì gì phiêu tiến sân thi đấu. Ven đường đưa tới nghị luận sôi nổi. Hai ngày trước, mục tuyết tới tham gia đấu loại thời điểm, đại bộ phận người nhắc tới nàng vẫn là người nào đó phụ thuộc. Tiêu giao phong tô phong chủ tiểu nhất đệ tử, nghe nói là nuông chiều từ bé bị phủng lớn lên xem kia phó nũng nịu bộ dáng vân trung quân tiểu sư muội đi ngươi xem bạch hổ ngừng ở không trung đâu diệu thủ hương bếp miêu hồng nhi sư muội cũng không biết có nàng sư tỷ năm đó vài phần phong tư nhưng lúc này đây lại đây đại gia đối nàng sương hô lén lút đã xảy ra thay đổi nhìn đến không chính là tuyết hoa khai vị tia tới tới thiêu giao phong trương tiểu tuyết do dự hoa khai hồng chiếu ai ảo náo thiên tiên ứng như thế vị này sư mội hảo phong tư Có sư huynh chua khoe khoang văn thải ý đồ hấp dẫn mục tuyết lực chú ý. Lại sát lại mỹ, ta rất thích tiểu tuyết sư tỷ, sư tỷ cố lên a, phèn trở của ngươi ở chỗ này. Cũng nhiều năm ấu một ít sư muội hướng mục tuyết liều mạng vắt tay. Bởi vì Trương Nhị Nha tên này quá mức phố phường, mấy năm nay lại ra dần dần thói quen dùng Trương tiểu tuyết tới sương hô mục tuyết. Đấu loại chung 10 tháng liên tiếp ra nổi bật nàng, tự nhiên các loại chi tiết đều bị đối thủ nhóm nhảy ra tới kỹ càng tỉ mỉ giải đọc một lần. Nàng Kim Điệp hỏi khi Tuyết Hoa khai tâm cảnh, cũng liền ở trong môn phái truyền khai, trở thành nàng độc hưu cách gọi khác. Đinh Lan Lan đã ở sân thi đấu chờ nàng, thấy nàng từ ánh thiên vân trên dưới tới, hướng nàng vây vây tay. Mục Tuyết đi qua, nắm lấy Đinh Lan Lan tay, phát hiện tay nàng tầm hơi hơi đổ mồ hôi. Khẩn trương sao? Mục Tuyết hỏi nàng. Có, có như vậy một chút khẩn trương. Đinh Lan Lan nhìn phía trước lôi đài. Trên lôi đài có vài vị sư trưởng phiêu phù ở không trùng, bày ra không gian trận pháp khiến cho nhìn qua không lớn lôi đài kỳ thật có có thể tùy ý thi triển mà chống trải không gian. Tiểu tuyết, ngươi có biết hay không? Ta từ 3 tuổi khởi, liền bắt đầu tu tập đạo pháp. Đinh Lan Lan nói, khi đó, toàn bộ gia tộc người đều phùng ta, nói ta thiên phú tuyệt hảo, là gia tộc hy vọng. Ta khi đó cũng liền rắc thật sự đến chính mình thật đến rất lợi hại, vì làm chính mình có vẻ lợi hại hơn một ít. Từ nhỏ bắt đầu, trong nhà bọn tỉ muội đều đi ra ngoài chơi đùa thời điểm, ta liền một người nuốt ở trong phòng đả toạn. Mọi người đều sớm đi vào giấc ngủ thời điểm, ta còn không thể không điểm đèn con bàn thượng trồng chất thư tịch. Là nha, lan lan sư tỷ ngươi vốn dĩ chính là cái rất lợi hại người. Mục Tuyết nói. Đinh lan lan cười đẩy nàng một phen, vào sơn môn lúc sau, ta mới phát hiện trên thế giới này thiền tư hảo đến hải tử thế nhưng như thế nhiều. Ta đã không có tiêu trường ca thiên phú, cũng so ra kém chắc ngọc kia phân cần củ khắc khổ. Cho nên ta rất khẩn trương, sợ chính mình so bất quá đại gia. Nàng lôi kéo mục Tuyết tay. Nhưng ta hiện tại suy nghĩ cẩn thận, ta qua đi này mười mấy năm nhân sinh, tất cả đều hoa ở tu đạo một việc này thượng, mặc kệ học được thế nào, lúc này đây lại bỉ, chính là đối ta quá vãng thành tích một loại kiểm nghiệm. Bất luận đối thủ là ai, ta chỉ cần toàn lực ứng phó liền hảo, không có gì sợ quá. Người nói có phải hay không? Đinh Lan Lan lòng bàn tay mang theo mồ hôi chiều ý, hai tròng mắt lại thành triệt mà kiên định. Mục tuyết hồi nắm tay nàng, học Đinh Lan Lan ngày thường bộ dáng, nhẹ nhàng méo méo tay nàng trường làm nhận đồng đối phương hồi đáp. Mục Tuyết trận đầu đối thủ là một vị thiết trụ phong sư Minh, đại cao cái, da thịt ngâm đen, tháp sắt giống nhau thân hình. Hắn chạm lên đài tới, thấy Mục Tuyết Phương đương châm cài đầu tuổi, như miêu tựa tức dáng người, chính mình trước cười. Ngươi như vậy tiểu sư muội, đảm đương không nổi ta một quyền, nhưng sao sinh so đến? Không bằng chính ngươi nhận thua xuống đài đi. Sư Minh quay đầu lại cũng mua chút trái cây cho ngươi bồi cái không phải, đảo cũng hai bên tiện nghi. Mục Tuyết cũng không trở về lời nói. Cười khanh khách mà bảy cái thức mở đầu. Vị kia sư huynh thở dài lắc đầu, nhắm đến như vậy cố chấp không nghe lời. Kia đã có thể trách không được sư huynh ta. Hắn thoạt nhìn hàm hồ, người lại không nốc, một câu trách không được còn chưa nói xong, quanh thân ra thịt liền nổi lên một tầng giống như kim loại giống nhau nhợt nhạt kim sắc, kia kim sắc quyền phong dắt cơn lốc đánh thẳng mục tuyết mặt. Chỉ là ra ngoài hắn ngoài ý liệu chính là, vị kia nhìn như văn tĩnh sư muội lại không có thi triển bất luận cái gì thuật pháp, mà hiếm thấy đến cùng hắn giống nhau khiến cho là quyền thuật. Vẫn là một bộ nhất cơ sở thường thấy 36 lộ bắt xa tay. Nay bộ quyền pháp cũng không có bất luận cái gì hiếm lạ chỗ, đừng nói là tu chân nhân sĩ, đó là dân gian tầm thường vũ phu đều rộng khắp tập đến. Chính là như vậy lại bình phạm bất quá quyền pháp, mục Tuyết thi chuyển lên, ấn, tức khóa, lấy một loạt đơn giản động tác, lại tựa Lưu Phong chi hồi tuyết, như hành vân chi lưu thủy. Rõ ràng động tác nhìn qua không mau, chấm như tuyết tay nhỏ lại biến hóa muôn vàn, mau lệ như điện, làm người vô pháp bắt giữ. Vị kia Thiết Chủ Phong Sư huynh bất quá cùng nàng qua hai ba chiêu, kia bao vây lấy Linh khí Tay nhỏ đã mượn cơ hội vòng đến hắn sau vai, hóa chỉ vì chảo, đã tinh chuẩn lại nhanh chóng mà ở hắn đầu vai ướt nhất khớp xương chố một chảo, không trung chuyển đến kim loại chạm vào nhau mà một tiếng trầm vang, hai người đều thối lui vai bước, thắp sắt giống nhau Sư huynh chỉ cảm thấy bả vai khớp xương một trận sinh đau, nếu không phải nhiều năm khổ tu kim cương bất hoại chi thần, liền này cổ phần gần chuyển xương xảo kính thế tất muốn khiến cho cánh tay hắn chật khớp, khớp xương sai vị tới rồi lúc này hắn sắc mặt lúc này mới trở nên ngưng trọng lên vị kia tiểu sư muội còn ở nơi đó xoa chính mình đỏ lên ngón tay không quá vừa lòng mà lắc đầu quả nhiên chỉ bằng vào quyền thuật còn phá không được kim cương bất hoại chi thân nàng kia trắng nón mu bàn tay có một đạo màu đỏ sang mình sáng lên vị kia thiết trụ phong sư huynh lúc này mới nhớ tới mấy ngày trước mơ hồ nghe qua nào đó truyền thuyết hắn còn không kịp làm ra phản ứng một cái tơ hồng như linh xà xuất động lấy mắt thường phân biệt không rõ tốc độ hóa thành tàn ảnh ngáy mắt bay vụt đến trước mặt, đem hắn từ trên xuống dưới bó đến vững chắc. Mấy chỉ nho nhỏ con rối từ dưới nền đất thoát ra, dơ lên bị bó thành bánh trưng hắn liền hướng lôi đài bên cạnh chạy tới. Hắn cả người sáng lên bắt mắt kim quang, toàn lực thi triển tu vi giấy rủa bất đắc dĩ kia nhìn như mềm dẻo tơ hồng lại gắt gao bó thúc, chút nào không thể lay động. Hắn há mồm hoa hoa kêu to, vờ vờ. Này dây thừng cái gì làm được? Như thế nào liền ta đều tránh không khai. Phạm quy, trọng tài, nàng Phạm quy. Quanh thân vây xem người sớm chờ một màn này, cười ha ha lên. Trình đại cái, lại phạm lười đi. Thi đâu trước cũng không trước hỏi thăm hỏi thăm. Vị này chính là tiêu giao phong nữ đệ tử. Tiêu giao phong bạch đỉnh tiêu giao chi danh, từ xưa đến nay chuyên gia Tiêu dung hiếu chiến tàn những người, không phải thiện đao kiếm, chính là quyền cước lợi hại. Hiện giờ các nàng đại sư tỉ miêu hồng nhi vẫn là tông môn nội thể thuật đệ nhất nhân. Mục tuyết không phụ sự mong đợi của mọi người, liên tiếp được hai chàng thắng lợi, tuyết hoa khai chi danh càng hơn. Vây xem nàng tỉ thí đám người, từ bắt đầu ít ỏi mấy người, thực mau trở nên nhiều lên. Từ dưới lôi đài tới nghỉ ngơi mục tuyết, tách ra đám người đi ra ngoài. Vừa vặn thấy viên tử sắc mặt tái nhợt, một đường sốt ruột vội mà chạy như bay. Mục tuyết chặt nàng, làm sao vậy? Hạ đồng liên tục dậm chân, mau thả ta ra, đinh sư tỉ bị trọng thương, ta đang muốn trở về nói cho đinh phong chủ. Mục tuyết nhấc chân hướng đinh lan lan nơi lôi đài chạy tới vừa lúc thấy cả người bị pháo hoa hân đến cháy đen đinh lan lan bị người dùng cáng nâng xuống dưới. Hạ đồng theo sát ở bên người nàng, một bên rớt nước mắt, một bên toàn lực thi triển chính mình mấy năm nay khổ tu nhuận vật quyết, vì nàng giảm bất thống khổ. Tuy rằng đại bỉ khó tránh khỏi bị thương, nhưng rốt cuộc đều là đồng môn, bị thương như vậy trọng cũng coi như là thập phần hiếm thấy, vạn hạnh chính là còn không có tính mạng chi nguy. Đinh lan lan thấy mục tuyết, dôi tay giữ chặt mục tuyết tay, vẻ mặt ủy khuất lại còn miễn cưỡng cười cười nói như vậy thật tốt nghe lời kịch kết quả vẫn là thua tiểu tuyết liền thưa ngươi ngươi nhất định cố lên a mục tuyết nắm chặt tay nàng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại cao cao lôi đài bên cạnh giờ phút này đứng một cái nam tử tuổi không thể so mục tuyết lớn hơn nhiều ít dung mạo vốn cũng coi như thanh tuyển chỉ là sắc mặt tâm trầm trước mắt thanh hắc có vẻ thập phần tối tăm lúc này mục tuyết đang xem hắn hắn cũng trên cao nhìn xuống mà nhìn mục tuyết bối sấn trên lôi đài khói đặc cuộn cuộn tuyết hoa khai Người nọ nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Từ vào tông môn lúc sau, ở mục tuyết trong mắt nơi này mỗi người đều quá mức thân thiện, thế cho nên mặc dù có một ít không quá hữu hảo gia hỏa, cũng phần lớn sẽ cho chính mình phủ thêm một tầng cùng đại gia cùng loại sắc ngoài. Nàng tới nhiều năm như vậy, liền cái làm càn lấy cớ đều không có. Không thể tưởng được có thể tìm được một cái như vậy trực tiếp tản ra ác ý gia hỏa. Chính mình hôm nay tính có hảo hảo giãn ra gân cốt cơ hội. Mục tuyết trà sát chính mình một đôi sạch sẽ đến quá mức tay khẽ hừ nhẹ một tiếng. Đệ 50 chương. Khán đài phía trên thập phần náo nhiệt, lẫn nhau quen thuộc đệ tử lẫn nhau chào hỏi, ai ai té té cắm không tìm được vị trí ngồi xuống. Trên lôi đài sắp tiến hành trận này thi đấu, bị chịu chú mục. Tân một thế hệ đệ tử Trung Thiên chi tiêu tử, Vũ Trạch thi bố tiêu trường ca đem đối chiến vị kia chịu đủ nhắn lại phê bình, thực lực lại cường đại đến đáng sợ chắc ngọc. Lôi đài phía trên, tiêu trường ca dựng thân ơi, thảm thực vật trọng sinh, lục ý giật dào không trung mưa to như chút nước. Chắc ngọc nơi chỗ, nửa ngày hừng hực lửa cháy, gió lửa giận lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nước lửa tương giao chỗ, ánh lửa xúc kim lưu thiết, dòng nước cúc bột tận trời. Tình hình chiến đấu kịch liệt, thực là hoành tráng. Tiểu tuyết, bên này. Trên khán đài Miêu Hồng Nhi vẫy tay kêu mục tuyết, ở chính mình bên người cho nàng đằng một vị trí. Như thế nào mới đến? Này hai người có một vị chính là người tiếp theo chàng đối thủ. Miêu Hồng Nhi kéo mục tuyết ngồi xuống, đưa cho nàng một bao dính đậu nành mặt lư đã cồn. Phía trước chiến đấu có hay không bị thường, nắm chặt điều tức một chút. Đinh lan lan bị thường, ta đưa nàng trở về một chuyến. Mục tuyết về một cấp bậc rõ ràng tiểu bài thi nhét vào trong miệng. Ngọt, hương mềm mại, nhập khẩu sinh hương. an ngon thật, lại cho ta một cái. Nàng phong lên má, từ miêu hồng nhi trong túi lại lấy một cái nhét vào trong miệng. Chầm giải thỏa mãn cảm. Mục tuyết đột nhiên phát hiện, chính mình không biết từ nào một năm bắt đầu, đã có thể như vậy an tâm tùy ý mà ăn sư tỉ đầu vì điểm tâm không hề lo lắng có độc sao? Ngục Tuyết mỉm người, liếm liếm ngón tay thượng dính đầu nạnh mặt, đem ánh mắt đầu hướng sân thi đấu phía trên. ở càng cao một chút chuyên thiết trên khán đài, các chủ phong không ít kim đan kỳ tu sĩ cũng lục tục đã đến, chờ xem bọn họ danh nghĩa tiến vào cuối cùng trận chung kết các đệ tử biểu hiện. Tô Hành Đình ngồi ở huyền đan phong không tế bên người nói chuyện, trường ca đứa nhỏ này thật sự là tài bồi đến hảo, không chỉ có ở luyện đan thuật thượng thiên phú cực cao, càng là liền thuật pháp tu vi đều như vậy xuất chúng cũng thật coi như là thập phần khó được, không thế đắc ý mà đĩnh đĩnh sống lưng, thưa, chúng ta Huyền đàn Phong đệ tử, chủ tu đan thuật, luận võ đấu pháp bất quá là việc nhỏ không đáng kể, chấp vá có thể xem là được. nhà ngươi vị kia nữ hoa hoa không phải càng làm nổi bật sao? ai, ngươi biết đến, chúng ta Tiêu Giao Phong Hải tử đều là hoang dã nuôi thả, hồ đánh man quăng nã quán, luôn là một cái so một cái có thể đánh nhau. Tô Hành Đình triển khai trong tay quạt xếp lắc lắc, đều cùng nàng nói đối các sư huynh đệ muốn thủ hạ lưu tình. Không cần luôn muốn cho ta tranh mặt mũi chính là như vậy không nghe lời. Không thế khinh thường mà từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Có khắc kim đan kỳ tu sĩ rửa gần đầu lặng lẽ nghị luận. Cái kia, chính là lưu hỏa khắp nơi đệ tử đi. Người nói chuyện lộ ra vẻ mặt khinh bị thần sắc, thật là cuồng bội lại hung tàn, vừa thấy liền không phải cái gì hảo mặt hàng. Thật không biết trưởng môn vì cái gì một hai phải thu hắn nhập môn. Hư, nhỏ giọng chút. Mặt khắc một người nhìn thoáng qua ngồi ở đài cao trưởng môn, đệ thấp thanh âm Trưởng môn liền ở đảng kia đâu? Có cái gì hảo nhỏ giọng. Ngắm lại năm đó từ côn chính là cái này cảnh giới, nhân hắn huổng mạng nhiều ít sư huynh đệ. Muốn ta nói sở hữu lộ ra loại này manh mối đệ tử, không chỉ có không nên thu vào nội môn, càng hẳn là hủy bỏ căn cơ, đánh rũ kinh mạch, chạy về ra đi. Quý Nguyên Tông trưởng môn Đan Dương tử đứng ở trên khán đài, vẽ thật dài trong râu, nhìn trên lôi đài hai cái vừa mới triển khai chiến đấu đệ tử. Bọn họ còn như vậy tuổi trẻ, 20 tuổi không đến tuổi tác Đối với người tu hành tới nói, bọn họ nhân sinh mới vừa bắt đầu. Một cái xuân phong hóa vật, sinh cơ giặt rào. Một cái hồng diễm sáng khoác, liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Rõ ràng đều là tinh thần phân chấn bồng bột, các có thiên phú hảo hải tử, làm hắn như vậy từ từ ra đi lão nhân tâm sinh hâm mộ. Hắn còn nhớ rõ chính mình vừa mới nhập môn không lâu thời điểm, trúc long khắp nơi, dương khí úc bột tâm cảnh đều là đại triệu sư trưởng nhóm yêu thích. Chính là tới rồi hiện giờ. Phạm là cùng liệt hỏa tương quan tâm cảnh đều bị chịu mọi người lên án. Hắn đi qua dài dòng năm tháng, đã tới rồi hoàng hôn chập tối là lúc. Cứ việc đỉnh mọi người phê bình, nhưng ở thản nhiên trọng nhập luân hồi phía trước, hắn muốn nếm thử một lần. Muốn cho đại gia biết, những cái đó có được xích thuần mà sáng ngời ngọn lửa hài tử, cũng không thể nhân đã từng phát sinh quá kia sự kiện mà bị toàn bộ vứt bỏ. Hy vọng ở chính mình phía sau, tông môn có thể không hề giống hiện giờ như vậy ở chọn lựa đệ tử là lúc lấy cố hưu thành kiến đại nhân. Làm tông môn tương lai không đến mức sai thất bất đồng loại hình nhân tài, đem con đường càng đi càng hẹp. Chắc nhi, là ta cho ngươi trên vai thêm gánh nặng, chỉ hy vọng ngươi đừng làm cho vi sư thất vọng a. Tóc trắng xóa trưởng môn híp mắt nhìn về phía lôi đài phía trên. Chiến trường bên trong, vị kia chịu đủ lên án tuổi trẻ đệ tử ngẩn đầu hướng về trên khán đài trông lại. Sư tôn đứng ở kia đài cao trước nhất đoan, dâu dài phiêu phiêu chính nhìn chính mình. Ở hắn lao nhân ra phía sau đám kia người, những cái đó thanh danh pháp lực cao cường kim đan kỳ các tu sĩ đều ở lặng lẽ nghị luận cái gì. Không cần nghe, Trác Ngọc cũng có thể biết bọn họ đang nói chuyện gì vậy. Từ chính mình tiến vào tông môn lúc sau, bọn họ những người này xem chính mình ánh mắt trọng tới đều là như vậy lạnh nhạt mà tràn ngập trắng ghét. Trường môn có phải hay không cũng quá mềm lòng. Quyết định này khẳng định là sai lầm. Xem tiên đệ tử kêu đem đinh phong chủ chất nữ đều thương thành như vậy, đinh phong chủ cư nhiên cũng nhịn được. Dù sao từ hắn nhập một khởi, Ta liền công đạo ta các đệ tử không thể cùng tiểu tử này có điều lui tới. Như vậy khe khe nói nhỏ, mười năm tới cơ hồ không có lúc nào là quay trung quanh ở hắn bên người. Rõ ràng cái gì đều không có làm, lưu hỏa khắp nơi liền trở thành một cái sỉ nhục dấu vết, không chỉ có cái ở hắn trên mặt, càng chịu người tôn kính sư tôn đều nhân chính mình mà chịu đủ phê bình. trác Ngọc nhìn về phía đối diện địch thủ, cái kia thiếu niên đơn thuần, tự tin, ánh mắt thanh triệt, bị bảo hộ ở xanh un tươi tốt cây xanh trong rừng Lôi đài từ phía, vô số hắn bằng hữu cùng đồng môn ở vì hắn hò hét trợ uy. Vũ trạch thi bố, chân bóng thiên hạ thương sinh, chú định là một cái chịu người tôn kính người. Từ tiến vào sư môn kia một ngày khởi, liền bị chịu đồng môn cùng sư trưởng yêu thích. Quả thức chính là chính mình đối ứng mặt. Đứng ở lửa cháy trung chắc ngọc nghĩ, vào sơn môn lâu như vậy, hắn một cái bằng hữu đều không có giao cho, đoạt được đến chỉ có chán ghét ác ý bọn họ tổng cảm thấy chính mình này một phen hỏa, sẽ thiêu hủy phá hư hết thảy có đôi khi nhìn những cái đó lạnh nhạt chán ghét ánh mắt, hắn đấy lòng thật sự dâng lên một cổ ác ý, muốn không màng tất cả mà thiêu hủy thế gian này hết thảy. Trang Ngọc Tay thúc chỉ quyết, nói một tiếng, phong tới. một cái dệt liền hỗn độn Lưu Vân Túi xuất hiện ở không trung, túi thân phình phình quyết định không chung bất động, túi khẩu đại trương, đất bằng quát lên một trận cuồng phong. Cuồng phong phút chốc khởi, thạch mai trướng thiên, trong lúc nhất thời hỏa mượn phong thế, hừng hực dựng lên, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế thằng ép tới đối diện vũ cảnh không ngừng lui về phía sau. Hôn nguyên đại. Trường môn cư nhiên đem hôn nguyên đại ban cho tiểu tử này. Đáng giận, dựa vào cái gì như vậy cũng đáng hiểm ác người, thế nhưng còn có thể được đến sư trưởng tạo. Quá không công bằng. Bang quan mọi người, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Lôi đài phía trên tiêu trường ca mắt thấy đối diện quần cuộn sóng nhiệt bước tới, chính mình vô luận như thế nào thúc giục vũ thế cũng vô pháp ngăn chặn kia khói đặc lửa cháy. Chỉ phải đôi tay hợp lại, thế ra linh quang là lướt bảo đỉnh. Ngồi ngay ngắn đang xem trên đài không thế hừ một tiếng. Một cái hai cái đều dựa vào pháp bảo chiếm tiện nghi có ý tứ gì? Khi dễ ta huyền đan phong nội không có pháp bảo sao? Cho nên liền kim quang đỉnh đều ban cho đi, này nhưng xem như suất huyết buồn. Tô hành đỉnh phe phẩy cây quạt chê cười hắn. Chỉ thấy kia kim quang đỉnh linh văn sáng sủa, áo nghĩa vô cùng, ở không chung xoay tròn một vòng, phóng đại thân hình. Nay càng khôn đỉnh hung hăng mà hướng lôi đài trung tâm như vậy một chấn, đỉnh thân chưa chuyện như đan xà giống nhau kim quang sán sán bơi lội lên lôi đài phía trên đầy trời lửa lớn bị này lô đỉnh vừa thu lại tất cả đều đè ở đỉnh lò dưới mặc cho bên kia phong thế hỏa thế lại đại cũng vô pháp lướt qua kim quang đỉnh hướng tiêu trường ca tới gần tiêu trường ca vừa mới muốn tùng một hơi đối diện hừng hực lửa cháy bên trong đã xuyên ra một bóng hình người nọ sắc mặt tâm trầm hướng về chính mình sông thẳng mà đến ở tiêu trường ca dĩ vãng tu hành luyện tập trung đồng môn chi gian đấu pháp bổ ứng hòa gần người vật lộn không có gì đại quan hệ cho nhau kéo ra một cái lễ phép khoảng cách Ngươi nhất chiêu pháp quyết, ta một cái pháp thuật, ngươi tới ta đi, cho đến phân gia cao thấp đó là. Ai ngờ lần này tham dự môn phái đại bỉ, hắn trận đầu chiến đấu gặp được chính là tiêu giao phong cái kia vừa mới mãn 16 tuổi tiểu sư muội, Tuổi nhỏ một thân váy đỏ tiểu sư muội ra tay cùng nàng tuổi chút nào không tương xấn, nên gần người gần người, nên gạt người gạt người, không chút nào nương tay, xem như làm hắn mở rộng ra tầm mắt dài quá chi nhớ. Hiện giờ vị này trưởng môn cao đồ, cánh tay châm lửa cháy, hung hổ. Phạm Phát muốn cùng chính mình liệu mạng bộ dáng. Người nọ thế tới cực nhanh, trong chớp mắt đã tới gần. Tiêu trưởng ca tay veo quyết, nhanh chóng lui về phía sau, thân ảnh biến mất nhập một gốc cây thật lớn cây đa lúc sau, xung quanh cứng rắn nhánh, cây hóa thành từng cây bén nhọn một thứ, bước hướng về tới Phạm Trác Ngọc đầu vai. Hai người chi gian đã ly thật sự gần, chỉ cách cây đa những cái đó lắc lư cây đa căn cẩn, Tiêu trưởng ca rõ ràng mà thấy đối diện người nọ hai mắt, người nọ trước mắt vững vàng hắt thành, hai tròng mắt châm minh mông chiến ý hông tận thần sắc làm hắn cảm thấy kinh hãi như vậy trời mưa rừng rậm là hắn sân nhà bên người nhánh cây đã hóa thành sắt thép trường mâu bén nhọn mũi thương cơ hồ đã muốn đâm thủng đối thủ đầu vai nhưng người kia thế nhưng chút nào không lùi hắn kia ở trong mưa thiêu đốt cánh tay hướng phay đứt gãy tầng phòng hộ thẳng trảo lại đây lại là ôm chính mình bả vai bị đâm thủng thân chịu trọng thương cũng muốn bắt được chính mình tiêu trưởng ca ở trong nháy mắt kia cơ hồ hiểu ở hắn tự lên núi tới nay vào huyền đan phong chủ tu luyện đan thuật đó là luyện chế ngoại đan, hiệp trợ đồng môn tăng lên tu vi, cứu mạng trợ người đạo pháp. liên tính hắn cũng tiềm tu thể thuật, đồng môn chi gian luận bản cũng chưa bao giờ như thế đua quá mệnh, gặp qua huyết, hắn ở trong nháy mắt kia trần chờ, dừng tay, vô pháp khống chế được những cái đó gai nhọn cứ như vậy đâm thủng đồng môn sư huynh thân hình. hắn khả năng chỉ trần chờ một cái chớp mắt chi gian, nhưng vị này bị che trở lớn lên huyền đan phong đệ tử khả năng còn không biết chiến trường phía trên, trong nháy mắt do dự khả năng quyết định chính là sinh tử chi biệt. Trương Ngọc nóng bỏng cánh tay đã bắt được hắn, đem hắn một chút ấn vào tập mãn nước mưa trên mặt đất. Tiêu Trường Ca bị một cổ mạnh mẽ ấn tiến trên mặt đất, cánh tay bị hung hăng xoay chuyển đến phía sau, sau eo mệnh môn cùng cổ đại truy huyệt đều bị người chế trụ. Quanh thân linh lực vô pháp vận chuyển, mất đi năng lực phản kháng. Nhận thua. Một đạo lạnh nhạt thanh âm ở hắn phía sau vang lên. "Không, ta không nhận thua, này không công bằng." Tiêu Trường Ca mặc danh phạm vào quật, rõ ràng là ta trước ngừng lại. Ai cùng ngươi nói công bằng? Trên thế giới này nơi nào có cái gì công bằng? Chỉ có cường đại mới có nói công bằng tư cách. Trác Ngọc một tay đem thủ hạ người đầu ấn nước vào đàm trung. Ở lôi đài phía trên, một phương thừa nhận thất bại, lâm vào hôn mê, hoặc là bị ném trình diện mà ở ngoài, mới coi như trận chiến đấu này kết thúc. Nhưng hắn không dám buông ra thủ hạ người này một lát. Hắn cũng không thể không thừa nhận cái này tiêu trường ca là một vị khó chơi đối thủ, nếu chính mình buông ra hắn, không biết thời điểm còn có cơ hội lại một lần chế chủ hắn nếu nhận thua liền nhấc tay ý bảo nếu không sống sở sở chết đuối ngươi thủ hạ người liều mạng dãi dùa lại kiên quyết không chịu dơ lên duy nhất năng động tay tỏ vẻ đầu hàng một đạo lưu hỏa từ bên ngoài trên khán đài nhảy lên lôi đài đẩy ra chắc ngọc đem chôn ở trong nước tiêu trưởng ca kéo lên người tới đúng là tiêu trưởng ca sư phụ huyền đan phong chủ không thế. có hay không sự hắn hỏi chính mình sạc thủy đồ đệ không không có việc gì tiêu trưởng ca một bên ho khan một bên miễn cưỡng xua tay Không tế mỹ mắt thượng đao xẻo run rẩy, chán ghét nhìn chầm chằm trước mắt Trác ngọc, quả thực cùng năm đó cái kia bại hoại giống nhau như lúc, lệnh người ghê tởm đổ vật. Hắn nhắc tới chính mình đồ đệ, ngự khí rời đi lôi đài, lưu lại một câu, tính chúng ta thua. Người xem trên đài, vang lên một trận thấp thấp nghị luận thanh. Trên lôi đài vị kia người thắng không có được đến gieo hò, cũng không có vỗ tay, lẻ loi mà đứng thẳng ở nơi đó. Thế nào, chắc ngọc là ngươi tiếp theo chàng đối thủ, người chán ghét người này sao? Miêu Hồng Nhi nghiêng người hỏi Mục Tuyết. Không chán ghét ta có cái gì hảo chán ghét. Mục Tuyết không rõ trên khán đài những người này ý tưởng, đấu pháp sao, vốn dĩ chính là các gia tay đoạn. Quy tắc trong vòng như thế nào thắng đều tính thắng. Hùng chi này chỉ có thể quái vị kia tiêu trường ca quá không kinh nghiệm chiến đấu, ấn ta xem hắn như vậy sớm hay muộn là muốn thua. Nha A, ngươi đảo rất nghĩ thoáng. Bất quá cái này chắc Ngọc là kẻ tàn nhẫn, ngươi một hồi cẩn thận một chút. Mục Tuyết liền cười. Còn cười. Liền ngươi không sợ Miêu Hồng Nhi duỗi tay cào Mục Tuyết nữa, một chút cũng không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, sợ không? Sợ? Mục Tuyết Vãn trụ Miêu Hồng Nhi cánh tay, nhìn trên lôi đài cái kia cô đơn đứng thẳng thân ảnh. Nếu không phải kiếp này gặp sư phụ cùng này đó các sư huynh sư tỷ, chính mình so với kia cá nhân chính là ác hơn, lại càng không biết thế gian đủ loại ôn nhu là vật gì. Phu vong thành một nhà trà lâu trong vòng, đại đường công chính có một vị thuyết thư tiên sinh, mang theo hắn tiểu đệ tử đang nói mới nhất thoại bản chuyện xưa. Sân khấu cái dưới, những cái đó ngày đêm vết đau đấm máu thợ săn nhóm, nghe lên xuống Phật phòng hương diễm truyền thuyết, tạm đã quên những cái đó thú chảo dữ tợn, ma vật hung hiểm chiến trường. Vui sướng mà huyết sáo, muốn vị kia tiên sinh chớ có khoe khoang cái nút, nói được lại kỹ càng tỉ mỉ một ít. Vị kia thuyết thư tiên sinh khỏe miệng đẹp, phun ra nuốt vào trầm đồng, đem kia thê mỹ tỉnh sự nói được nhập kinh tận xương, dẫn người nghe nhập thần. Hắn chính nói đến rượu dụng, một lưu đánh trong tay mau bản. Trong miệng càng nói càng mau, chỉ nói kia mục đại gia vốn là bùi hoa trung thánh thủ, đã đã liếm tư vị, cũng liền đem tiểu đồ đệ bỏ qua. Ngày này lại cùng Yên gia thiếu gia mặt mày đưa tình đi. Lời này âm còn chưa từng rơi xuống đất, vốn dĩ lẳng lặng ngồi ở góc một vị áo đen khách nhân, cũng không biết như thế nào di động, đột nhiên liền xuất hiện tới rồi hắn trước mặt, một phen kéo lấy hắn cổ áo, đem hắn ấn ở án bàn phía trên. Đang ngồi nghe khách nhìn thấy như thế ương mạnh người, sôi nổi cầm vũ khí đứng dậy. Đang muốn a mắng lại thấy người nọ cánh tay phía trên màu đen huyền thiết lân giáp như thủy triều bao trùm trở thành trong truyền thuyết người nào đó tiêu chí tính ao giáp sở hữu lòng đầy căm phẫn nghe khách nháy mắt đều thu liễm cho nhau đùn đẩy vài cái xôn xao lui đi ra ngoài ngươi vừa mới nói chính là cái gì người nọ không nóng không lạnh mà nói chuyện lộ ra một trương lệnh thuyết thư tiên sinh tim và mật cụ run tuấn mỹ dung nhan không không ta chưa nói cái gì vị tiêu thuyết thư tiên sinh hai đuổi run rẩy cơ hồ nói không ra lời Mỗi người bố trí câu chuyện này thượng trăm năm, cũng không gặp vị kia sầm đại gia từng có ý kiến gì. Hắn ru ru trong nhà ở hoang phế địa chỉ cũ, cơ hồ không ở tân thành lộ diện, chính mình đây là dấm cái gì vật đen, thế nhưng sẽ đụng vào hắn tự mình tiến đến nghe thư đâu. Sầm đại gia, ta sai rồi, tiểu nhân nói sai rồi. Hắn giơ lên đôi tay, thật cẩn thận lấy lòng, lần tới ta tuyệt không như vậy bậy bạn. Ta nhất định hảo hảo nói. Vị kia đại nhân tuy rằng không có xuống tay giết hắn, lạnh băng nuốt sắt lại không có bông ra.